Liên ở đoàn người cấp đến không được thời điểm Lý Xuân Hỷ này sẽ Thật đúng là liền ở huyện thành Hắn đêm qua cùng tạ quế hoa xảo một trận Càng nghĩ càng giận Cuối cùng dưới sự tức giận Trực tiếp mặc tốt quần áo trốn thoát ra tới Lý Xuân Hỷ chạy ra lúc sau bị này Gió lạnh một tuổi Không những không đem hắn khí thổi tan một chút Ngược lại càng thêm thế chính mình ý khuất lên Hắn cảm thấy chính mình vất vả cả đời Hiện giờ nhi tử gì đều trưởng thành Trong nhà điều kiện cũng hảo Chính mình cũng già rồi, rõ ràng là tới rồi nên hưởng phúc tuổi tác, tạ quế hoa lại còn lão ngại hắn làm việc không đủ nhiều. Liên tính là xuất sinh, này già rồi cũng nên đến nghỉ ngơi một chút đi. Hung chi hắn vẫn là người, sống sở sở người. Mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, người trong thôn đều nịnh hót hắn, nói cái gì nhi nữ điều kiện hảo, là lão thái gia mệnh a. Nhưng thực tế thượng, hắn liền giống nhau trong thôn lão nhân nên hưởng thụ phúc đều không có hưởng đến. Nghĩ đến đây, vốn dĩ nghẹn một hơi chạy ra Lý Xuân Hỷ, nhìn này bên ngoài đen như mực không trung, càng là tâm một hoành. Vì thế này đại buổi tối, hắn tử Lý ra thôn một đường cấp đi tới huyện thành tới. Nay sẽ chân lại toan lại đau, Lý Xuân Hỷ vốn là muốn đi tìm Lý Trí Quân. Nhưng này đại buổi tối, đen như mực một mảnh, hắn căn bản liền sờ không được phương hướng rồi. Cuối cùng cùng cái nhặt móc người cùng nhau trốn nhân ra dưới mái hiên mặt cấp chấp vá một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, là bị một trận mùi hương cấp câu tỉnh lại. Lúc này Lý Xuân Hỷ mới phát hiện, chính mình chố ẩn nút là người ta một tiệm bánh bao cửa. Lão bản tâm địa cũng không tệ lắm, chẳng những không có đuổi đi hắn cùng cái kia nhạt mót, còn một người cho một cái màn đầu. Lý Xuân Hỷ vốn dĩ tưởng nói, hắn có tiền, không phải xin cơm ăn. Kết quả lão bản còn đương hắn không đủ ăn, lại đưa cho hắn một cái. Cuối cùng lão bản nói, chỉ có thể cho người hai cái A. Ta buồn tiểu, kiếm không bao nhiêu tiền. Nóng hôi hổi bạch màn thầu ở trong tay, không riêng gì ấm Lý Xuân hỉ tay, cũng ấm Lý Xuân hỉ tâm. Bất quá này sẽ hắn thật sự là đói đến luôn cuống, cơm màn thầu liền mồm to ăn lên. Hai cái bánh bao một chút bụng, bụng cuối cùng là có bảy tám phần no rồi. Lý Xuân hỉ này sẽ mới có tâm tư tự hỏi, tính toán một hồi liền đi hắn con thứ hai lý trí quân nơi đó. Kết quả không chờ hắn bên này những người, bên cạnh nhặt mót giả mở miệng. Xem ở chúng ta cùng hoạn nạn, cộng phú quý phân thượng, ta mang ngươi đi kiếm tiền đi. Trong miệng hắn cùng hoạn nạn chỉ chính là, hai người ở tiệm bánh bao lão bản dưới mái hiên cộng độ một buổi tối. Mà này cùng phú quý sao, lại vận khí thực tốt đụng phải một cái hảo tâm lão bản, từ nhân ra trong tay chiếm được lấp đầy bụng màn đầu. Này nhưng còn không phải là đại đại duyên phận sao. Nhặt móc giả nhặt lâu như vậy rách nát, khó được gặp phải một cái người có duyên. Tức khắc nổi lên tâm tư tưởng giúp nhân gia một phen. Lo chính mình nói xong lời này, cũng không đợi Lý Xuân Hỷ trả lời, lôi kéo Lý Xuân Hỷ liền đi bắt đầu hắn trong miệng kiếm tiền. Mà cái gọi là kiếm tiền, bất quá chính là đem ngựa trên đường nhân gia không cần sát vụn đồng nát, phế giấy linh tinh có thể bán tiền đồ vật đều cấp nhặt lên tới bắt túi ra rắn tử trang. Cuối cùng lại bắt được phế giấy chạm thu mua đi bán tiền. Lý Xuân Hỷ vốn là không muốn. Nhưng nhặt mót giả một bên nhặt một bên cùng Lý Xuân Hỷ nói, Đại huynh đệ à, ta cùng ngươi nói, đừng nhìn nhân gia đều xem thường chúng ta làm cái này. Nhưng chúng ta kiếm tiền à. Ta liền dựa vào cái này, cuối cùng cho ta nhi tử tu một đống nhà ngói, còn cấp cưới thượng tức phụ. Nói đến cái này, nhặt mót giả có vẻ đặc biệt tự hào. Hơn nữa hắn không riêng nhặt, hắn còn thu. Một đường mang theo Lý Xuân Hỷ đến trong tiểu khu mặt, lôi kéo cái lớn rộng một đều. Lập tức liền có người lên tiếng. Qua không bao lâu, liên lục tục có người chạy xuống tới, trong tay còn xách theo một đống đồ vật. Sau đó nhặt mót giả liền bắt đầu lấy ra xương tới cân nặng. Một bên xương, một bên chỉ Huy Lý Xuân Hỉ, "Ai, ta nói ngươi đừng ngốc đứng a. Không thấy được nhân gia lấy đồ vật xuống dưới sao? Này đến khởi công làm." Vì thế bị Chỉ Huy Lý Xuân Hỉ chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Luận Tài ăn nói, Luận Hiểu Muôn Đạo Lý Xuân Hỷ so già kém nhặt móc giả. Nhưng hắn khác không có, này hàng năm trên mặt đất làm việc, lại có một đống sức lực. Đừng nhìn hắn hiện tại tuổi cũng không nhỏ, nhưng này sức lực có thể so người bình thường muốn lớn một chút. Nhặt móc giả đối Lý Xuân Hỷ cần mẫn, cùng với hắn sức lực, vẫn là thập phần vừa lòng. Như thế như vậy hai người một đường thu, một đường bán, cuối cùng một buổi sáng, cư nhiên tránh mười mấy đồng tiền. Nhặt móc giả xem Lý Xuân Hỷ làm việc còn rất cần mẫn tới. Lại tưởng lưu lại người này tương lai đi theo hắn làm một trận. Đã có thể nhiều thu điểm đồ vật nhiều bán điểm tiền, chính mình còn không có như vậy mệt. Cuối cùng cắn răng một cái, vẻ mặt thịt đau phân 5 đồng tiền cấp đến Lý Xuân Hỷ. Lý Xuân Hỷ trong tay cầm này 5 đồng tiền, trong lòng đã sớm quay cuồng đi lên. Ai nha, thật đúng là không nghĩ tới a Này nhặt nhặt thu thu, lộng cái này rách nát ngọn ý, thật đúng là kiếm tiền. Có thể so hắn ở quê quán trồng chọn kiếm tiền A. Nghĩ đến tối hôm qua thượng cùng tạ Quế Hoa xảo kia một trận, Lý Xuân Hỷ tâm một hành, dứt khoát cũng không đi tìm Lý Tri Quân. Đỡ phải đến lúc đó tạ Quế Hoa thấy hắn, không chuẩn lập tức liền đâm hắn vài câu, ngươi không phải năng lực sao? Ngươi năng lực ngươi sao còn chạy nhi từ nơi này tới đâu? Tưởng tượng đến tạ Quế Hoa khả năng sẽ đối lời hắn nói, Lý Xuân Hỷ liền tắt đi tìm con cái tâm tư. Ai còn không cái tính tình A? Vì thế, ở lý trí quân bọn họ cấp điên rồi mãn huyện thành đi tìm Lý Xuân hỉ thời điểm, bên này Lý Xuân hỉ lại thanh thản ổn định đi theo nhặt móc giả, bắt đầu rồi hắn nhặt mót kiếp sống. Nhặt móc giả không hổ là một cái kinh nghiệm phong phú nhặt mót người, một đường mang theo Lý Xuân hỉ ở huyện thành cắt trong tiểu khu đầu đánh chuyển. Một cái mồm mép lợi hại, một cái có một đống sức lực, đảo cũng thành một đôi phối hợp thập phần ăn ý cộng sự. Như vậy vẫn luôn lộng 10 ngày qua. Lý Xuân Hỷ đã đại biến cái bộ dáng. Quần áo lại dơ lại phá không nói, cả người còn mạo một cổ tử toan xú vị. Tóc cũng dầu mỡ, mặt bởi vì cả ngày ở bên ngoài chạy vội, cũng đen một vòng lớn. Tuy rằng hắn mặt cũng chưa từng có bạch quá. Hai người bận rộn cả ngày, như cũng là mỗi ngày buổi tối ngồi sổm nhân ra dưới mái hiên có thể tránh gió vũ địa phương ngồi sổm. Hôm nay, nhặt móc giả thật sự nhịn không được liền hỏi, ta nói đại huynh đệ a mỗi lần đều là ta cùng ngươi nói nhà ta sự tình, sao không nghe ngươi nói khởi quá nhà ngươi sự tình tới đâu? Nếu không, ngươi cũng cùng ta nói nói bái. Lý Xuân Hỷ nháy mắt liền trầm mặc xuống dưới, xem hắn như vậy, Nhặt Móc giả còn tưởng rằng chọc chúng Lý Xuân Hỷ chuyện thương tâm, tức khắc lập tức liền tức thời không hề truy vấn, chỉ là ở trong lòng thở dài một tiếng, cùng hắn giống nhau, cũng là cái người đáng thương a. Đừng nhìn Nhặt Móc giả mỗi ngày cấp Lý Xuân Hỷ nói chuyện gì. Đều là vui tươi hớn hở Chẳng qua này trong lòng khổ Không biện pháp cùng người ta nói Vì làm chính mình thoạt nhìn không như vậy thảm Mỗi lần đều là nhặt tốt dứt lời Nay sẽ khả năng đồng bệnh tương liên nguyên nhân Nhặt mót giả đầu một hồi cùng Lý Xuân Hỷ nói nói thật Ta bạn già đi sớm Ta liền một người đem nhi tử lôi kéo lớn Vì cho hắn sửa nhà cưới vợ Ta liền bắt đầu nơi nơi nghĩ biện pháp kiếm tiền Năm trước Thật vất vả tránh tiền Cho hắn cưới tức phụ Vốn định có thể ôm một cái tôn tử hưởng phúc, đến cuối cùng lại bị nhi tử con dâu ghét bỏ. Ta chịu không tới kia khí, liền chính mình một người chạy ra. Này bên ngoài tuy rằng gió thổi mưa sối, nhưng ta không chịu khí A. Nhặt móc giả đối với Lý Xuân Hỷ, Xuân sao liền đem đầy mình nước đắng toàn cấp đổ ra tới. Chính là, chính là ta tưởng ta nhi tử, cũng tưởng ta kia mới sinh ra tiểu tôn tử. Ta càng muốn, càng muốn ta kia chết đi bạn già. Cuối cùng cuối cùng, nhặt móc giả rất nhỏ thanh nói như vậy một chối lời nói ra tới. Lý Xuân Hỷ càng thêm trầm mặc. Một người chạy đến bên ngoài tới, lưu lạc nhiều ngày như vậy, nói không nghĩ người trong nhà là không có khả năng. Nếu không phải trong bụng kia cổ khí, hắn thật đúng là căng không được lâu như vậy. Bên hai còn ở quanh quần nhặt móc giả cuối cùng câu nói kia, ta càng muốn, càng muốn ta kia chết đi bạn già. Lý Xuân Hỷ đêm nay, vẫn luôn không có trầm mắt. Lý trí quân bên này, đã tìm Lý Xuân Hỷ mười ngày qua. Tạ Quế Hoa từ bắt đầu ngày ngày khóc, đến bây giờ càng thêm trầm mặc. Toàn bộ cả gia đình, liền không có một cái tâm tình hảo điểm. Mỗi ngày cửa sổ mới vừa lộ ra tới một chút ánh sáng, Lý trí quân liền bỏ lên. Hắn đây là muốn đi ra ngoài tìm Lý Xuân Hỷ. Sợ đánh thức tạ Lan Hương cùng tròn tròn, Lý trí quân mãi cho đến đi xuống lầu thang đều là gión ra gión rén. Tâm tình dị thường trầm trọng khai đại môn, kết quả lại ở cạnh cửa thấy được một cái ngồi sổn thân ảnh. Ngồi sổn người kia này sẽ nghe được mở cửa thanh, vừa lúc cũng ngẩng đầu lên. Hai người tầm mắt giao tiếp tới rồi một chỗ. Lý Xuân Hỷ lấy lòng đối với Lý Tri Quân cười cười, quân tử, ta đã trở về. Lại thấy Lý Tri Quân mở to hai mắt, thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních, như là choáng váng giống nhau. dáng vẻ này, làm cho Lý Xuân Hỷ mạc danh trột dạ lên. Một lát sau, đông nhiên vang lên Lý Tri Quân một tiếng hô to, mẹ, Lan Hương, ba đã trở lại, ba rốt cuộc đã trở lại. Trường 165 trường 164 Đoàn người tìm Lý Xuân Hỷ hơn 10 ngày, cũng sốt ruột thượng hỏa hơn 10 ngày. Ai cũng không nghĩ tới, hơn 10 ngày lúc sau, hắn nhưng thật ra chính mình liền như vậy bồi thường tới. Giờ phút này Lý Tri Quân huyện thành nhà lầu lầu ba phòng khách, Lý Tri Cương, Lý Tri Quân. Còn có lý Chí tu tam tỷ mội ngồi ở bên trái, bên phải ngồi chính là nghiêm tu tú, tú, tạ Lan Hương còn có lưu Mã kim. Con rể bên trong, cũng chính là ở thành phố mặt xem cửa hàng hồ bốn cùng la kiến dân không có đã trở lại. Chính giữa nhất ngồi chính là tạ Quế Hoa. Đừng nhìn Lý Xuân Hỷ là nghẹn một hơi ở bên ngoài lưu lạc hơn 10 ngày, cũng thật đã trở lại lúc sau. Nhìn đến này trận thế, chân liền bắt đầu có điểm nhung ra lên. Đặc biệt là bị tạ quế hoa còn có con cái nhóm nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, làm hắn càng thêm trọt dạ, cảm thấy chính mình nào nào đều không được tự nhiên. Vốn dĩ bởi vì cùng tạ quế hoa cãi nhau mà sinh ra tới một bụng ủy khuất, lại ở nhìn đến tạ quế hoa kia vẻ mặt gầy ốm cùng tiểu tụy bộ dáng khi, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Trong phòng này sẽ thực an tĩnh, tinh đến liền tạ quế hoa bởi vì kích động mà thở hổn hển hô hấp đều có thể nghe được rõ ràng. Huynh đệ tỷ muội trong lén lút đều dùng ánh mắt giao lưu một chút, tính toán một hồi nếu là tạ quế hoa một phát khó, liền cùng nhau vây đi lên khuyên giải. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là, tạ quế hoa ngồi ở chỗ kia trầm mặc hồi lâu, đống nhiên chi gian, liền bụ mặt khóc giống lên. Lúc này, đoàn người đều luống cuống, ly gần nhất Lý Chí tú chạy nhanh liền đi đến tạ quế hoa trước mặt, mẹ, ngươi đừng khóc, ngươi xem ba này không đều hảo hảo đã trở lại sao. Lý Xuân Hỷ cùng tạ Quế Hoa vài thập niên phu thê, đừng nhìn xảo về xảo, khí về khí. Thật chớ nhìn đến tạ Quế Hoa khóc thời điểm, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Đứng ở nơi đó nghĩ tới đi an ủi đi, lại có điểm khiết đảm. Cuối cùng vẫn là Lý Tri Quân ở sau người đẩy hắn một phen, đem người cấp đẩy đến tạ Quế Hoa trước mặt. Vì thế, Lý Xuân Hỷ cổ đủ dũng khí mở miệng, cái kia, Quế Hoa, ngươi đừng, đừng khóc. là. Là ta sai rồi, ngươi nếu là thật sự sinh khí, ngươi liền mắng ta vài câu đi. Lúc này, ta bảo đảm không cãi lại. Lý Xuân Hỷ này không mở miệng còn hảo, một mở miệng tạ quế hoa khóc càng thương tâm, lớn hơn nữ thanh. Lúc này Lý Xuân Hỷ trong lòng càng thêm khó chịu, tưởng cũng không nghĩ nhiều, liền vọt tới tạ quế hoa trước mặt, sở trường cấp tạ quế hoa vô bối, muốn thật sự không được, ngươi, ngươi tấu ta vài cái, hoặc là cắn ta mấy khẩu đi. Lời này vừa ra tới, mấy cái con cái ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều có điểm muốn cười. Chẳng lẽ này tạ quế hoa trong lén lút, còn thích cắn người? Bất quá cái này đến nói đến hai vợ chồng tuổi trẻ lúc. Khi đó, Lý Xuân Hỷ đối tạ quế hoa nhưng không hiện tại tốt như vậy. Hơn nữa thêm chi tuổi trẻ khí thịnh, tính tình cũng đại, hai vợ chồng không phải không từng đánh nhau. Tạ quế hoa mỗi lần đánh không thắng Lý Xuân Hỷ thời điểm, liền thích dùng tài hùng biện cắn người đương nhiên này đó lý trí quân là không nhớ rõ duy nhất có điểm ấn tượng đầu tiên đại khái cũng cũng chỉ có lý trí cương cùng lý trí tú nay sẽ đoàn người cố nén cười nhìn lý xuân hỉ hống tạ Quế hoa tạ Quế hoa phỏng trừng nghe thấy cái này mặt ra cũng có chút không nhịn được đặc biệt là lý xuân hỉ vẫn là làm trò trong nhà vãn bối mặt nói ra tức khắc lập tức liền ngẩng đầu tức giận đẩy lý xuân hỉ một phen nói bừa cái gì đâu ngươi. chạy nhanh ly ta xa một chút Lão đại một cổ tử hương vị, đều đem ta cấp vân xú. Bị răn rẻ Lý Xuân Hỷ cũng không tức giận, ngược lại đứng ở nơi đó hát hát hát đối với tạ Quế Hoa ngây ngồ cười. Tạ Quế Hoa một bộ thật sự chịu không nổi này hương vị bộ dáng, liền làm Lý Chi quân chạy nhanh mang Lý Xuân Hỷ đi tắm rửa. Cùng tạ Quế Hoa đều làm vài thập niên vu thê, Lý Xuân Hỷ còn có thể không hiểu biết nàng A. Này đó là tha thứ chính mình. Lập tức Lý Xuân Hỷ liền vui tươi hớn hở thuận theo đi theo Lý Trí Quân, đi tắm rửa đi. Nói chính mình trên người này hương vị, đừng nói tạ quế hoa ghét bỏ, Lý Xuân Hỷ chính mình hiện tại cũng cảm thấy thối hoắc Nay ở bên ngoài lưu lạc thời điểm còn không có gì cảm giác, như thế nào này sẽ cảm thấy cả người nhau rình rình, cũng ngứa đến lợi hại khẩn. Chờ đến xoa tiếp theo tầng hắc hôi, từ đầu tới đuôi giặt sạch cái sạch sẽ, lại thay Lý Trí Quân cho hắn chuẩn bị quần áo mới lúc sau. Lý Xuân Hỷ cảm thấy cả người ít nhất nhẹ mười mấy cân. Một tắm rửa xong, liền ôm chính mình quần áo cũ tính toán đi tẩy. Như vậy xuống, như vậy dơ, Lý Xuân Hỷ thật đúng là ngượng ngùng làm con dâu tạ Lan Hương tới giúp hắn tẩy. Từ dơ bên trong quần áo đem chính mình trong khoảng thời gian này kiếm tiền sờ soạng ra tới, Lý Xuân Hỷ mới đem này quần áo ném máy giặt đi. Chờ đến máy giặt bắt đầu công tác thời điểm, mới một lần nữa trở lại phòng khách bên trong tới. Vừa đến phòng khách. Lập tức liền dọn ghế dài tử lấy lòng rửa gần tạ Quế Hoa ngồi. Tạ Quế Hoa vốn dĩ bưng cái giá tưởng lãnh lạnh lùng Lý Xuân Hỷ, kết quả Lý Xuân Hỷ vẫn luôn ở phía sau trộm tún nàng quần áo, sau đó lại lặng lẽ tắt một bao đồ vật đến tạ Quế Hoa trong tay. Tạ Quế Hoa túi đầu vừa thấy, đôi mắt lập tức trừng đến lão đại, nói, ngươi này tiền từ đâu ra. Nàng nhưng không nghĩ là Lý Xuân Hỷ trong khoảng thời gian này tránh, còn tưởng rằng Lý Xuân Hỷ có nàng tư nhiên cấp tàng nổi lên tiền riêng. Ngáy mắt, khiến cho tạ Quế Hoa thật vất vả tắt lửa giận, lại cấp đốt lên. Nếu không phải cố kỵ Lý Xuân Hỷ mới cùng nàng cãi nhau rời nhà trốn đi quá, chỉ sợ tạ Quế Hoa không chừng liền nhảy dựng lên mắng chửi người. Lý Xuân Hỷ lấy lòng đối với tạ Quế Hoa cười cười, tranh công nói, Quế Hoa, đây là ta trong khoảng thời gian này nhặt rách nát kiếm tới. Vừa nghe là Lý Xuân Hỷ nhặt rách nát kiếm, tạ Quế Hoa lập tức liền không khí Bất quá. Nàng không dám tin tưởng đếm đếm trên tay tiền, vẫn là có điểm không lớn tin tưởng, không phải nhặt cái rách nát sao, lúc này mới hơn 10 ngày, sao liền tránh 2-300 đồng tiền A. Dù sao mặc kệ tạ Quế Hoa có tin hay không, nay tiền rõ ràng chính xác nằm ở tay nàng. Phòng khách, tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ ghé vào vừa khởi đầu dựa gần đầu nói chuyện, mà con cái nhóm chung, trừ bỏ tạ Lan Hương đi trong phòng bếp nấu cơm đi. Người khác đều chạy tới lý trí quân trong phòng mở cuộc họp nhỏ. Tiểu sẽ nguyên nhân chủ yếu, vẫn là vì hai vợ chồng già. Đại gia hỏa ý tứ chính là, mỗi tháng cố định cấp hai vợ chồng già bao nhiêu tiền, bảo đảm hai vợ chồng già sinh hoạt sở cần, làm cho bọn họ trong tay có cũng đủ dư tiền, cũng liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Đồng thời cũng là hy vọng tạ quế hoa có nhiều như vậy tiền sau, có thể đem này tư tưởng chuyển qua tới một chút. Nếu không lần này hoa hảo, Không chuẩn lần tới lại xào đi lên. Này nếu là lại lăn lộn cái một hai lần, người mệnh tâm cũng mệnh mỏi a. Nói đến cấp hai vợ chồng già tiền sự tình, huynh đệ tỷ muội năm người, ai đều không có ý kiến. Nhưng này cấp nhiều ít, như thế nào cấp, vẫn là đến trước thương lượng một chút. Đại gia đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trí Cương cùng Lý Trí Tú, đặc biệt là làm đại ca Lý Trí Cương. Lý Trí Cương tắt trộm lấy ánh mắt đi xem nghiêm tú tú. Hắn tự cho là làm thực bí ẩn, nhưng đây đều là toàn gia người, ai còn không hiểu biết ai a Vì thế cuối cùng này ánh mắt, lại cấp phóng tới nghiêm tú tú trên người. Nghiêm tú tú bị đại gia nhìn chằm chằm có điểm không lớn tự tại, sau đó nhịn không được hò khan hai hạ. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nói, kia nếu không, chúng ta một người cấp ba mẹ 50 đồng tiền một tháng. Nói thật ra lời nói, nghiêm tú tú nói ra cái này số lượng ở cái này nên đại sắc thật không tính thiếu. Phải biết rằng bọn họ khai cái cửa hàng, thỉnh cái công nhân trở về, hiện tại cũng mới tăng tới 3-40 một tháng. Bọn họ huynh đệ tỷ mỗi năm người, một người 50 nói, một tháng liền có 250 đồng tiền. Nếu ngày thường đại gia lại hiếu thuận điểm, trong lén lút lại cấp điểm cấp hai vợ chồng già, mỗi tháng còn có thể dư lại tới không ít tiền. Nói nữa, nông thôn tiêu phí vốn dĩ liền thấp, chính mình lại loại điểm ăn sáng gì, quanh năm suốt tháng. Thật đúng là hoa không bao nhiêu tiền. Cái này số lượng vừa ra tới, thực Mao liền đạt được đại gia đồng ý liền tính là lý trí quân cảm thấy thiếu điểm, cũng thông minh không có ở ngay lúc này nói. Thật sự không được, vậy trong lén lút bổ điểm cấp hai vợ chồng gia bái. Thương lượng hảo số lượng lúc sau, đó là thương lượng bao lâu cấp một lần. Như cũ vẫn là nghiêm tú tú trước khai khẩu, ta xem như vậy đi, một tháng một lần quá phiền toái, rứt khoát liền nửa năm hoặc là một năm cấp một hồi đi. Cuối cùng định ra tới chính là một năm cấp một hồi. Bởi vì Lý Trí Hà cùng Lý Trí Mỹ hiện tại đều ở thành phố Mặt, một năm cũng khó được trở về một lần. Một năm cấp một hồi nói, đảo tỉnh Hạ không ít công phu. Như thế như vậy, xem như định ra tới chuyện này. Lý Trí quân hai lời cũng chưa nói, đương trường liền đảo 600 đồng tiền ra tới. Nhìn đến Lý Trí quân bỏ tiền, đoàn người cũng bắt đầu sờ chính mình túi tiền. Bất quá trừ bỏ Lý Trí Mỹ cùng Lý Trí Hà Đại thật xa từ thành phố chạy trở về, trên người suy điểm tiền, Lý Trí Tú cùng Lý Trí Cương hiện tại trong túi thật đúng là không nhiều như vậy. Cuối cùng hai người là trước tìm Lý Trí quân mượn, vì thế huynh đệ tỷ muội năm người, một người sáu trăm khối, cùng nhau giao cho Lý Trí Cương trong tay. Đoàn người bên này thương lượng hảo, tiền cũng gom đủ, đang chuẩn bị đi ra ngoài giao cho tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ thời điểm kia đầu tạ Lan Hương cũng vừa vặn đem đồ ăn làm tốt. Quân tử, tiêu đại ca đại tỷ bọn họ ra tới ăn cơm. Bởi vì muốn ăn cơm, nay tiền bị lý trí cương trước thu ở trong túi, tính toán cơm nước xong lại cấp đến hai vợ chồng già đi. Tạ Lan Hương làm cho đồ ăn thực phong phú, có cá có thịt. Một trương vương bức bàn lớn tử thượng, bãi đầy mười tới dạng đồ ăn. Nay cũng chính là nàng làm việc tay chân lanh lệ thực mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn ngõ ra nhiều như vậy đồ ăn ra tới. Lý Xuân Hỷ bay nhanh kẹp động chiếc lúa, ăn miệng bóng nhấy. Lúc này hắn mới khắc sâu cảm giác được, về đến nhà là cỡ nào thư thái một việc. Nay ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy, cũng chính là dựa vào như vậy một hơi trống. Trên thực tế mỗi ngày, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, còn nơi nơi đi ra đi hết nhà này đến nhà kia thu rách nát, thực sự là khiến người mệt mỏi. Này không đồng nhất về đến nhà, nhiều như vậy ăn ngon, lại nóng hôi hổi, tức khắc liền đem Lý Xuân Hỉ thèm trùng cũng câu ra tới. Khả năng ăn thái cực, lập tức không chú ý, cấp nghẹn tới rồi. Đang muốn đứng dậy đi đảo chén nước tới, bên cạnh liền đưa qua một ly. Lý Xuân Hỉ cũng không chú ý xem là ai đưa qua, cầm lấy cái ly, lộc cộc lộc cộc liền uống lên đi xuống. Nhưng mà liền nghe được Tạ Quế Hoa nhếch mãi, cùng cái quỷ chết đói đầu thai dường như. Sao ăn như vậy cơm à? Đừng nhìn tạ quế hoa phía trước còn sinh khí tới, trên thực tế trong lòng vẫn luôn nhớ mong Lý Xuân Hỷ. Nay không ăn cơm thời điểm, liền vẫn luôn chú ý hắn. Nhìn thấy Lý Xuân Hỷ ăn đặc biệt cấp, lập tức liền đứng dậy đi hỗ trợ đổ nước lại đây. Nhưng không này Lý Xuân Hỷ đã bị nghẹn tới rồi sao? Lý Xuân Hỷ nghe tạ quế hoa quen thuộc nhắc Mai thanh, không những không tức giận, ngược lại cảm thấy vô cùng dễ nghe cùng thoải mái. Cơm nước xong. Tạ Lan Hương thu thập chén đũa đi phòng bếp. Này đầu Lý Chi cương liền từ trong túi đem kia 3.000 đồng tiền giao cho Tạ Quế Hoa trên tay. Sau đó huynh đệ tỷ muội năm người vây quanh Lý Xuân Hỷ liền khuyên hảo một thời gian. Đại khai ý tứ chính là, đều tới rồi tuổi này, nên hưởng phúc liền hưởng phúc đi. Đừng đem chính mình bức thật chặt. Tiền thứ này, sinh không mang đến, tử không mang đi, đủ dùng là được. Kỳ thật không cần bọn họ nói. Tạ Quế Hoa trải qua Lý Xuân hỉ rời nhà trốn đi lúc này đây, cũng suy nghĩ rất nhiều. Nói hoàn toàn không trồng trọt là không có khả năng, rốt cuộc vất vả cả đời, đột nhiên rảnh rỗi, nàng cũng không chịu ngồi yên. Bất quá sẽ không giống phía trước như vậy, gì đều tưởng lộng, gì đều liên tiếp. Hơn nữa, Tạ Quế Hoa trong lòng còn đổ một hơi. Rõ ràng nàng là vì cái này ra suy nghĩ, nhưng từ khi Lý Xuân hỉ rời nhà trốn đi lúc sau, làm như nữ ngoài miệng không nói. Nhưng này thần thái chính là có điểm đoán trách nàng. Nàng cảm thấy chính mình cũng có chút ủy khuất. Bằng gì này lười biếng soát bài người còn đúng rồi, nàng này cần mẫn làm việc ngược lại đảo thành sai cái nào. Nghĩ vậy, rốt cuộc có điểm ý nan bình. Ý nan bình tạ quế hoa chui cái giúp vào xương châu, về nhà lúc sau cư nhiên làm lý xuân hỉ giáo nàng chơi nổi lên lá cây bài. Nàng tuy rằng không đọc quá thư, nhưng viết thường 1, 2, 3, 4, 5 như vậy con số vẫn là nhận được. Chính là viết hoa tự, nhận lên pha phế đi điểm công phu. Chờ đến mấy tháng lúc sau, Lý Trí Quân lại về nhà xem bọn họ hai khi, tạ Quế Hoa đang ngồi ở trong nhà, hẹn trong thôn mấy cái lão nhân ở bên nhau chơi lá cây bài. Mà Lý Xuân hỉ đâu, tắc thành thành thật thật đứng ở tạ Quế Hoa phía sau giáo nàng như thế nào ra. Rất là khiếp sợ Lý Trí Quân hô thành, ba, mẹ. Tạ Quế Hoa ứng một câu, đầu cũng không nâng một chút. Nhưng thật ra bên cạnh đứng Lý Xuân còn lại đây cùng Lý Trí Quân nói nói mấy câu, nhưng cũng chính là vài câu, quay đầu lại tiến đến tạ Quế Hoa phía sau đi chỉ điểm. Bị chỉ điểm tạ Quế Hoa còn lão không cao hứng, ta mới vừa đều nói, không đánh cái kia đại nhặt, ngươi phi làm ta ra, ngươi xem đi, này không phải tới cái đại nhị. Hảo hảo xáo hồ tức liền không có. Bị hoán trách Lý Xuân hỉ cũng có chút không cao hứng, ta nào biết còn sẽ lại ra một cái đại nhị a này không xem nó đều đánh ra tới ba cái sao, suy nghĩ nhân gia có cuối cùng khả năng tính rất lớn A. Ta nào biết, ở trong tay người khác sẽ một cái cũng không có A. Nhưng mà mặc dù là hai người ở nơi đó tranh chấp vài câu, Lý Xuân Hỷ như cũ vẫn là đứng ở tạ quế hoa phía sau, vẫn luôn liền không bỏ được rời đi. Ngay cả Lý Tri Quân đi thời điểm cùng hai người chào hỏi, cũng chỉ đổi lấy Lý Xuân Hỷ một câu, Nga, hành, vậy ngươi chậm một chút lái xe. Chú ý an toàn A. Chương 166 chương 165 Nay một năm, là tạ quế hoa tuổi mụ 70, thật tuổi 69. Lý trí quân huynh đệ tỷ mỗi năm người sáng sớm liền thương lượng hảo, chờ đến tạ quế hoa an sinh nhật thời điểm, nhất định phải đại làm một hồi. Mấy năm nay theo cải cách mở ra đã đến, từng nhà điều kiện đều đi theo hảo đi lên. Nay kiện một hảo, Liên bắt đầu chú ý khởi phô chương tới. Liên gần nhất mấy năm nay. Lý trí quân bọn họ đôi khi cũng muốn trở lại quê quán đi ăn tiệc. Nhưng này mặc kệ là việc hiếu hỉ, đều chỉnh đến vô cùng náo nhiệt. Hông hỉ sự làm náo nhiệt điểm, lý trí quân còn có thể lý giải cùng tiếp thu. Duy độc này bạch hỉ sự, rõ ràng nên là một kiện bi thương sự tình, cuối cùng cũng cấp chỉnh thành như vậy, không khỏi làm người thổn thức. Hơn nữa mọi người đều như vậy lộng, ngươi nếu là không theo tới nói, không chừng người sau lưng liền nói ngươi nhàn thoại. Cho nên lúc này đây cấp tạ quế hoa làm thượng bảy mươi tiệc rượu, đại gia hỏa ý tứ đều là muốn đại làm. Đừng nói người khác, liền nói tạ quế hoa tựa hồ cũng tưởng đại làm một hồi. Lão nhân đã có cái này ý tưởng, làm nhi nữ có điều kiện nói, khẳng định là muốn thỏa mãn. Lý trí quân thậm chí còn chịu thời gian, tiếp tạ quế hoa cùng Lý Xuân Hỉ đến huyện thành bên trong tới, cấp tạ quế hoa mua không ít kim sức. Tạ quế hoa khác không yêu. Duy độc cái này một loại ánh vàng rực rỡ đồ vật. Có lẽ cũng không phải tạ quế hoa một người hái này đó, giống lý gia thôn rất nhiều phụ nữ lao nhân, tựa hồ đều đối vàng yêu sâu sắc. Tuyển trang sức thời điểm, thích tuyển những cái đó thoạt nhìn đại, trọng, nặng chíu. Tỷ như nói hoa thai, lý trí quân kỳ thật tương đối vừa ý cái loại này tiểu xảo tinh xảo loại. Nhưng tạ quế hoa xem xét liếc mắt một cái sau, liền vẻ mặt ghét bỏ. Nàng nhìn chúng chính là cái loại này cùng loại với nhận giống nhau hình dạng, lại khoan lại rắn chắc. Vừa thấy đến cái kia, liền cười tùng tịm, bắt được trong tay sau, càng là yêu thích không buông tay. Nay nào còn dùng nói, đương nhiên là trực tiếp bỏ tiền ra tới cho nàng mua A. Hoa thai tổng cộng tuyển tam đối, kim vòng tay cũng tuyển tam phúc. Đến nỗi vòng cổ, cái này tạ quế hoa liền không muốn. Lý trí quân đi mua đơn thời điểm con cố ý xem xét mắt này tam đối hoa thai cùng vòng tay. Tha thứ hắn nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra tới này tam đối có gì khác nhau. Cuối cùng ra tiệm vàng, tạ quế hoa cảm thấy mỹ mãn nói cho Lý chí Quân, chờ ta đi, này tam đối hoa thai, ba bộ kim vòng tay, ta liền cho ta kia tam cháu gái, một người lưu một bộ cho các nàng. Thời gian nhóng lên, thực mau liền đến tạ quế hoa sinh nhật ngày này. Tạ Quế Hoa ăn mặc lý trí tú cho nàng Tân mua xiêm y lìa trên lỗ thai mang lý trí quân cho nàng mua hoa thay trên tay còn có kia lại thô lại đại kim vòng tay cười tủm tỉm ngồi ở nhà chính trên bàn cùng trong thôn một ít quen biết lão nhân chơi nổi lên lá cây bài mà Lý Xuân hỉ đâu như cũng là đứng ở Tạ Quế Hoa phía sau chỉ điểm Tạ Quế Hoa như thế nào chơi nay sẽ Lý Chí tú Lý Chí mỹ Lý Chí Hà Tam tỷ muội thì tại Tạ Quế Hoa buồng trong bên trong. Một bên lôi kéo túi, một bên hướng bên trong trang đổ vợ. Một cái trong túi mặt phóng hai cái quả táo, bốn hộp tiểu bánh kem. Bên kia trên giường, chất đầy một đống bao lì xì cùng tán tiền, la hiến cùng la lan hai tỷ muội, tắc bay nhanh hướng bao lì xì bên trong tắt tiền. Bao lì xì phân hai loại, một đại cùng một tiểu. Đại bên trong mười đồng tiền, tiểu nhân bên trong năm đồng tiền. Đến nôi lý trí cương buồng trong bên trong. Nghiêm tú tú cùng tạ Lan Hương đang ở hủy đi tùy lễ lại đây túi. Mà nữ Nữu tắc cầm bút cùng vợ, đăng ký từ trong túi mặt hủy đi ra tới bao lỷ sỉ kim ngạch. Hủy đi ra tới tiền đôi ở một bên, về Lý Tiểu Phương bảo quản. Này đó là trong thôn một ít nhân tình lui tới, tương lai nhân gia làm giống nhau tiệc rượu thời điểm, bọn họ cũng sẽ đem vợ thượng làm đăng ký đương tham khảo, đi tùy không sai biệt lắm nhân tình. Phòng phía sau nhà bếp là thỉnh người trong thôn gần nhất mấy năm nay mới tổ hợp lên một cái đầu bếp gánh hát lại đầy đặt mua. Cái này đầu bếp gánh hát người đều là trong thôn một ít chủ nghệ không tồi các thôn dân, bị người cấp thỉnh đến cùng nhau, sau đó dần dần biến thành một cái tổ hợp. Quản sự người nọ phụ trách tiếp các loại việc hiếu hỉ, thậm chí liền bản ghế chén đũa đều bị tể, còn mua một chiếc máy kéo. Ngay thường nếu là không nhận được tiệc rượu, vậy cùng người trong thôn giống nhau, loại trẻ xuống đất. Này nếu là nhận được, liền đem những người này tập hợp đến cùng nhau, đến nhân gia trong nhà đi cho người ta xử lý. Tiền là trực tiếp cùng quản sự nói, cũng là trước cấp đến quản sự, lại từ quản sự đi phân cho này đó tập hợp lại đây người. Đừng nói, cái này còn rất kiếm tiền. Đặc biệt là mấy năm nay, làm tiệc rượu người dần dần nhiều lên, bọn họ tránh cũng càng thêm nhiều. Mà làm tiệc rượu người cũng nguyện ý thỉnh bọn họ lại đây, cũng chính là dùng nhiều điểm tiền nhưng tự mình liền không như vậy mệt mỏi. Giữa trưa 12 giờ rưỡi, đúng giờ khai yến, Nay sẽ trong phòng ngoài phòng, đều bãi đầy cái bàn. Bởi vì người tới có điểm nhiều, cuối cùng vẫn là đến quen biết cách vách hàng xóm trong nhà mượn nhà chính, cấp mang lên vài bàn, mới đem người cấp ngồi xuống. Bất quá mặc dù là như vậy, tự mình trong nhà thật nhiều người như cũng là không vị trí ngồi. Tạ Lan Hương Hô Hồ Lý Hồng Lợi lại đây làm hắn đem các đệ đệ muội muội đều tập hợp đến cùng nhau, đưa tới phòng phía sau nhà bếp đi ăn. Đương nhiên mặc dù là phía sau nhà bếp, kia cũng không có ghế, chỉ có thể bưng chén đứng tùy tiện ăn chút. Nhưng thật ra Lý Trí Quân cùng Lý Trí Cương mang theo Lý Hồng Kỳ, cùng tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ, còn có trong thôn một ít trưởng bối ngồi xuống nhà chính chủ trên bàn. Rốt cuộc này hai cái là nhi tử, mà Lý Hồng Kỳ lại là lao Lý gia trưởng tôn, ở dân quê trong lòng. Này địa vị tự nhiên là không giống nhau. Phòng phía sau, tạ Lan Hương một bên ăn cơm, một bên còn thúc giục mấy cái bọn nhỏ. Đặc biệt là Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh, các người muốn ăn mau một chút, một hồi đến giúp ta đi nâng đồ vật. Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh hai người đang ăn cơm, gật đầu, tỏ vẻ bọn họ cũng đều biết. Chờ đến bên ngoài tiệc rượu ăn đến một nửa thời điểm, phòng phía sau đoàn người cũng đều ăn không sai biệt lắm. Tạ Lan Hương cùng Lý Chi Tú các nàng vài người liền mang theo Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh chạy đến tạ Quế Hoa vùng trong đi, đem phía trước chuẩn bị tốt quà tặng túi cấp đem ra. Trang tốt quà tặng túi đều đặt ở so sọn, từ Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh hai huynh đệ hỗ trợ chịu trách nhiệm đi ra ngoài. Lý Chi Tú cùng Lý Chi Mỹ tắc đem phía trước chuẩn bị tốt bao lì xì lấy đóng gói, cấp bối ở trên người. Từ nhà chính bắt đầu, một đường hướng ra ngoài phát. Quà tặng túi một người một cái. Bất luận nam nữ già trẻ, mỗi người đều có. Đến nỗi bao lì xì, đại nhân phát đại, tiểu hài tử cấp tiểu nhân. Đoàn người thấy phát bao lì xì cùng cấp quà tặng túi tới, đều đem trong tay chén cấp bông, cười ha hả tiếp qua đi. Tiểu hài tử vừa thấy đến bao lì xì, đôi mắt lập tức liền sáng, không chờ trở, trở về đường trường liền đem bao lì xì cấp hủy đi. Nhìn đến bên trong một trương mới tinh năm đồng tiền khi, nhịn không được hưng phấn cùng bên cạnh mụ mụ nói, mẹ! có 5 đồng tiền đâu. Đưa mẹ nó trực tiếp một cái tát liền vỗ vào phía sau lưng, gian dậy hắn ngươi đứa nhỏ này, mỹ mắt chính là thiện, thu hồi ra lại hủy đi không được a, Nói, trực tiếp liền đem bao lì xì đoạt qua đi, con nít con nôi, trên người không thể phóng nhiều như vậy tiền, vẫn là mụ mụ cho người thu đi. Vì thế tiểu hài tử lập tức cái miệng nhỏ một bẹp, lao đại không cao hứng. Bất quá này sẽ nhưng không bao nhiêu người đi quan tâm con nhà người ta có cao hứng hay không, thấy tiểu hài tử đều có năm đồng tiền bao lì xì, lập tức liền có người trộm đem chính mình bao lì xì cũng mở ra nhìn hạ. Nhìn đến bên trong một trương mới tinh 10 đồng tiền khi, nhịn không được ở trong lòng tắp lưỡi, không nghĩ tới này lao lý ra, thật đúng là bỏ được a. Chỉ sợ lần này ăn cái tiệc rượu, bao ra tới bao lì xì đều đến có vài ngàn đi. Rốt cuộc là kẻ có tiền chính là không giống nhau a Trước kia chỉ nghe nói lý trí cương cùng lý trí quân huynh đệ hai hồn không tồi, không nghĩ tới này tam tỷ mội cư nhiên cũng không kém. Vô hắn, bởi vì dựa theo địa phương tập tục, này tiệc rượu là về đương nhi tử xử lý, nhưng này quà tặng túi cùng tiệc rượu thượng bao lì gì lại là từ đương nữ nhi chuẩn bị. Chờ đến tiệc rượu tan cuộc thời điểm, đã là buổi chiều tam điểm nhiều. La Yến cùng níu níu bọn họ cầm cái chổi đang ở quét tước trên mặt đất rác rưởi Mà kia đầu tiệc rượu gánh hát người đã đem bản ghế chén đũa gì đều cấp thu thập xong rồi, chính hướng máy kéo mặt trên phóng. Phía sau đại trong buồn mặt còn dư lại không ít không núc nhích quá đồ ăn, tạ quế hoa chính chỉ huy người đem này đó đồ ăn trăng lên, một hồi liền đi cấp cách vách hàng xóm đều đưa một chút. Xong rồi cuối cùng còn cảm thán, rốt cuộc là điều kiện hảo. Muốn gắt trước kia à, đừng nói còn có nhiều như vậy không núc nhích quá đồ ăn dư lại tới. Mặc dù là trên bàn những cái đó thửa đồ ăn gì, đến cuối cùng đều sẽ bị người lấy đồ vật cấp trang đi. Kỳ thật hiện tại trên bàn như cũ có người mang thửa đồ ăn trở về, nhưng không giống trước kia như vậy, gì đều phải. Đại bộ phận thời điểm, thôn dân cũng bắt bẻ lên, chỉ có thịt cá này một loại, mới có người hiếm lạ. Lại còn có đến là những cái đó động tương đối thiếu, thoạt nhìn tương đối sạch sẽ, mới có người muốn. Nông thôn người đều liên tiếp. Này đó đồ ăn mang về hâm nóng, đại gia vẫn là đặc biệt thích. Chờ đến này hết thảy vội xong, lại là một giờ sau. Nay sẽ Lý Hồng Tinh hưng phấn ôm một cái ca mê ra ra tới, chạy đến đại gia trước mặt, ra ra, mãi mãi, ba ba, mụn mụn, chúng ta người một nhà tới một trường chụp ảnh chung đi. Này ca là hắn mới mua không bao lâu, trung gian ăn mặc cần kiệm đã lâu, hơn nữa năm rồi tổn xuống dưới tiền cấp mua. Này không trở về quê quán cấp tạ Quế Hoa trúc thọ, hắn liền đem thứ này cấp mang theo lại đây. Tạ Quế Hoa nghe nói muốn chụp ảnh, liền có chút khẩn trương. Không ngừng lôi kéo quần áo của mình, vẫn luôn ở nơi đó hỏi Lý Xuân Hỷ, lão nhân, ngươi xem ta còn có nào không chỉnh tề a? Lý Xuân Hỷ sở trường cho nàng sửa sang lại quần áo, lại cẩn thận nhìn nhìn, ân, chỉnh tề. Lúc này, đoàn người đều nghe được muốn chụp cả nhà chụp ảnh chung đều tập hợp tới rồi cùng nhau. Ở trong sân mặt, cấp dọn hai chương ghế dựa ra tới, làm tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ ngồi ở chính giữa nhất, sau đó bên cạnh là Lý Tri Cương cùng Lý Tri Quân Huynh Đệ Hai. dư lại những người khác đều theo thứ tự xếp hạng phía sau bọn họ. Chờ đến mọi người đều chạm hào lúc sau, Lý Hồng Tinh làm ơn cách vách hàng xóm ra tới hỗ trợ, trước hoa điểm thời gian giáo hội nhân ra dùng như thế nào camera sau đó lại chạy nhanh chạy đến trong đám người. Dựa gần Lý Hồng Lợi chẳng hảo Đoàn người đồng thời hô một tiếng cả tím lúc sau Các mê ra liền chụp được này Một trương lao lý gia ảnh gia đình Ảnh chụp mặt sau bị giặt sạch vài chương ra tới Một chương cấp đến tạ quế hoa Tạ quế hoa cấp dán ở tự mình trong phòng trên vách tường Sau đó là Lý Tri Cương cùng Lý Tri Quân huynh đệ tỷ mỗi năm người Một nhà một chương Nay bức ảnh Cũng là lao lý gia duy nhất một chương ảnh gia đình Chương 167 phiên ngoại Lý Chí Hà tiếp cái điện thoại, liền vội vội vàng chạy đến trên lầu đi thay đổi quần áo. Xuống dưới thời điểm cùng đang ở trong phòng bếp bận việc Hồ Bốn nói, nhị tỷ mới vừa cho ta điện thoại, nói là Yến tử sinh đứa con trai, ta phải đến bệnh viện đi xem một chút nàng, ngươi buổi chiều nhớ rõ đi trong trường học tiếp tươi tốt trở về. Tươi tốt là Lý Chí Hà gả cho Hồ Bốn lúc sau sinh hạ nữ nhi, hiện tại đã 7 tuổi, ở thành phố một khu nhà tiểu học thượng năm nhất. Hồ Bốn vừa nghe la Yến sinh, Liền nói, hành, không thành vấn đề. Ngươi nhớ rõ chờ đợi siêu thị cấp tiến tử mua điểm bổ phẩm, cùng nhau đưa qua đi. Ai, ta đã biết. Lý Chí Hà một bên đáp lời, bên kia đã cầm chìa khóa xe đi khai ngừng ở cửa xe điện. Cưới xe điện, chạy đến gần nhất siêu thị bên trong đi mua điểm bổ phẩm cùng trái cây, Lý Chí Hà liền lại vội vàng tiến đến bệnh viện. Đến bệnh viện thời điểm, La Yến Gia bà cùng Lý Chí Mỹ đều ngồi ở La Yến mép giường cười tủm tìm nói chuyện. Nhìn đến Lý Chí Hà lại đây, Lý Chí Mị chạy nhanh đứng lên, tiếp nhận Lý Chí Hà trong tay đồ vật, ngươi nói ngươi tới liền tới rồi, làm gì còn mua nhiều như vậy đồ vật ta. Này có gì, đều là một ít ăn, chờ Yến Tử có thể ăn thời điểm, vừa lúc có thể cho nàng bổ bổ. Lý Chí Hà nói, một mặt còn từ trong túi đào cái bao lì xì ra tới, đưa cho La Yến, cấp, Yến Tử ngươi cầm. La Yến tự nhiên là không chịu thu, Nhưng Lý Trí Hà kiên trì phải cho, la Yến không biện pháp, cuối cùng nhìn thoáng qua Lý Trí Mỹ. Lý Trí Mỹ nói, vậy ngươi thu đi, về sau phải nhớ đến tiểu gì đối với ngươi hảo. la Yến chỉ có thể nhận lấy, sau đó có điểm ngượng ngùng đối Lý Trí Hà nói, tiểu gì, cảm ơn ngươi. Lý Trí Hà, tạ gì tạ, ngươi là ta cháu ngoại gái, lại không phải người ngoài. Như thế nào cùng gì còn khách sáo đi lên A. Vài người đang nói chuyện thời điểm. Đồng nhiên vang lên một cái lớn ấn rộng, yến tử, mau, cho người gì cả nhìn xem loa. Người này còn không có vào cửa đâu, liền trước hết nghe đến lý trí tú thanh âm. Hai tử mới vừa sinh ra tới không bao lâu, giờ phút này dùng sạch sẽ mềm mại tiểu chân cấp bao lên, chính nặng người ngủ. Lý trí tú vừa thấy đứa nhỏ này, liền tới rồi một câu, lớn lên cũng thật tuấn, tựa như chu diệp. Lời này vừa ra tới, vẫn luôn đứng ở bên cạnh bảo trì trầm mặc la yến gia bà. Lập tức liền cười đến đặc biệt vui vẻ, là đâu? Đứa nhỏ này vừa ra tới, ta cũng nhìn tựa như nhà ta tiểu diệp. Đặc biệt là này cái mũi, đôi mắt này, thật sự là quá giống. Chu diệp là La Yến lao công, hai người là Lý Chi Tu ở bên trong mai mối dắt môi, thân cận kết hôn. Lúc trước La Yến đại học một tốt nghiệp, Lý Chi Tu liền tạ quế hoa thúc dụng, làm nàng cấp La Yến tìm kiếm hảo nhân ra. Dùng tạ quế hoa nguyên lời nói tới nói, Yến tử quá thành thật. Này nếu là gả quá xa sợ chịu người khi dễ không nói, nàng tự mình còn sẽ không theo chúng ta nói. ngươi đi cấp tiến tử tìm một cái hiểu tận gốc dễ, gia giáo hảo một chút, như vậy ta trăm năm sau mới có thể yên tâm à. Lời này, tạ quế hoa không riêng đối lý trí tú nói, mặt khác nhìn nữ nàng cũng đồng dạng nói. Nhưng những người khác giới thiệu lại đây, nàng một cái cũng không có coi trọng, bởi vì lý trí cương cũng hảo, lý trí quân cũng hảo, hoặc là những người khác đều là chính mình làm buôn bán, nhận thức người cũng phần lớn đều là làm buôn bán. Tạ Quế Hoa liền có điểm không lớn vui. Tạ Quế Hoa vẫn là câu nói kia, La Yến quá thành thật, này làm buôn bán nhân ra đều tinh, không tinh liền phát không dậy nổi đại tài. La Yến cùng những người này sinh hoạt ở bên nhau, liền sợ nàng sẽ chịu bị khuất. Nhưng thật ra Lưu Mãn Kim nhận thức người đều là đơn vị bên trong, những người này bên trong, nàng nhất vừa lòng chính là Chu Diệp, không có mặt khác nguyên nhân. Bởi vì Chu Diệp là con một không nói, trong nhà cha mẹ vẫn là ăn quốc gia lương, có đơn vị có công tác. Chu Diệp chính mình lại là bộ đội quân quân, tuy rằng chức vị không cao, nhưng ổn thỏa có trách nhiệm tâm a. Hơn nữa Chu Diệp lớn lên ngăn nắp, đặc biệt chiêu Tạ Quế Hoa thích. Vì thế Tạ Quế Hoa mã đủ kính tác hợp hai người không nói, còn lôi kéo Lý Chí Tú cùng Lưu Mãn Kim hỗ trợ, rốt cuộc là đem hai người hôn sự cấp làm số dưới. Nay không La Yến này sẽ sinh hài tử, Chu Diệp có bồi hộ giả liền trước tiên trở về bồi La Yến. La Yến là buổi sáng phát động, Chu Diệp vẫn luôn ở bên ngoài bồi, chẳng qua này sẽ bị La Yến ra bà Tống Cổ trở về cấp hài tử mua đồ vật đi. Lý trí tú lần này lại đây, cũng mua điểm bổ phẩm, đồng dạng cũng bao cái bao lỉ xì cấp đến La Yến. Hơn nữa trừ bỏ nàng chính mình cấp La Yến bao, còn giúp Lý trí cường, Lý trí quân huynh đại hai. Cùng với tạ quế hoa kia phân cùng nhau mang theo lại đây. Cấp, yến tử, này ba cái, một cái là ngươi bà ngoại, mặt khác hai cái là ngươi cứu cứu cho ngươi. Bọn họ đều ở huyện thành, ly thành phố rốt cuộc có chút khoảng cách, cho nên tạm thời lại đây không được. Nhận được lý trí Mỹ điện thoại khi, liền cấp lý trí tú gọi điện thoại, làm nàng giúp đỡ đem nhân tình mang theo qua đi. Lý trí tú đem này bao lì xì đưa cho la yến sau, liền chuẩn bị đi trở về. Nàng tiểu cháu ngoại hiện tại 4 tuổi, đúng là thượng nhà trẻ tuổi tác. Nàng này không phải đến vội vàng về nhà, một hồi hảo đi tiếp tiểu cháu ngoại. Đến nội huyện thành công tác, Lý Trí Tú đã sớm không làm. Nay từ khi cải cách mở ra lúc sau, bên ngoài bán gì đều có, nay bách hóa đại lâu dần dần cũng khai không nổi nữa. Cho nên Lý Trí Tú công tác tự nhiên cũng liền không có. Chờ đến Lý Trí Tú vừa đi, Lý Trí Mỹ liền nhịn không được cảm thán, gả chồng thời điểm. Đại tỷ gả điều kiện là tốt nhất. Sau lại chúng ta ra tới khai cửa hàng, mắt thấy điều kiện so đại tỷ hảo, ai biết nhân ra vận khí tốt, năm ấy đi theo nhị ca cùng nhau hoa 4.000 khối mua phòng ở, không chờ nhiều ít năm, cuối cùng cư nhiên bán hơn 100 vạn đi ra ngoài. Nói lên này, Lý Chí Hà cũng chỉ có thể thổn thức cảm thán một chút. Cái này ai có thể tưởng được đến đâu. Muốn sớm biết rằng nói, lúc trước vay tiền cũng muốn nương đi mua một bộ. Không thấy được lý trí tú rửa vào này bán tới hơn 100 vạn, lại tung ta tung tăng đi theo lý trí quân ở thành phố Mặt, mua hai cái bề mặt cùng một bộ phòng ở phòng ở hiện tại chính mình ở, bề mặt liền lấy ra đi cho thuê. Nay sẽ cho dù là không đi làm, mỗi tháng rửa thu tiền thuê cũng không biết có bao nhiêu tiền. Càng đừng nói cửa này mặt vị trí tuyển cũng không tệ lắm, nay tiền thuê là 1 năm so 1 năm trướng đến nhiều. Nghĩ vậy, lý trí Mỹ nội tâm thập phần phức tạp. Cho dù là hiện tại, chính mình điều kiện rõ ràng cũng không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là có điểm hâm mộ ghen ghét. Rốt cuộc chính mình tiền là mệnh chết mệnh sống tránh tới, không giống lý trí tú, nhẹ nhàng liền đem chính mình nỗ lực hơn phân nửa đời, cấp so đi xuống. Lý trí Mỹ bên này đang nghĩ ngợi tới tâm sự, lúc này điện thoại vang lên. Lấy ra tới vừa thấy, là La Lan. La Lan mới vừa tốt nghiệp đại học một năm, trong nhà hoa điểm tiền làm nàng vào một cái không tuổi sự nghiệp đơn vị. Nay sẽ gọi điện thoại lại đây, hẳn là mau tan tầm. Quả nhiên điện thoại một chuyến được, kia đầu La Lan liền nói: "Mẹ, ta tan tầm, thì ở đâu cái phòng bệnh a, ta lập tức liền chạy tới." Lý Chí Mỹ đem phòng hào cùng La Lan nói lúc sau, liền treo điện thoại. La Lan là mang theo bạn trai cùng đi đến, nàng bạn trai là ở trong trường học mặt nói, hai người đã gặp qua cha mẹ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Năm nay cuối năm trước là khẳng định sẽ kết hôn. Lại nói tiếp, Lý Trí Mỹ sinh ba cái trong bọn trẻ đầu, La Lan là lớn lên đẹp nhất, miệng cũng nhất xảo kia một cái. Nhưng đồng dạng, cũng là nhất khôn khéo kia một cái. Lúc trước Lý Trí Mỹ mới vừa gả đến Lao La Gia thời điểm, bởi vì La Gia trọng nam thân nữ, thực sự là ăn không ít đau khổ. Liên quan, người một nhà đều có điểm không lớn ái hồi La Gia bá. Cùng kia đầu thân thích, cũng không thể tính nhiều thân mật sau lại chính mình ở thành phố mặt giao tranh hồi lâu mới tránh hạ này một phần gia nghiệp liền càng không nghĩ trở về hiện giờ ba cái hài tử hai cái nữ nhi tốt nghiệp đại học một cái gả cho người sinh hài tử một cái khác cũng có bạn trai mau kết hôn đến nỗi nhỏ nhất cái kia nhi tử năm nay cũng năm 4, tham gia thực tập lý trí mỹ như vậy xem như hoàn toàn hết khổ nay sẽ liền đến viên la gia kia một ít người tới định bợ lấy lòng nàng Nghĩ vậy, lý trí mỹ sắc mặt lại đẹp rất nhiều. Nói đến cùng người này a, chỉ có chính mình hữu dụng mới không cần nơi nơi xem người sắc mặt. Tựa như như bây giờ, trước kia lão La gia người có bao nhiêu ở bên ngoài chửi bới nàng, nói nàng không tốt lời nói, hiện tại liền có bao nhiêu ở bên ngoài thổi phồng nàng, nói nàng cỡ nào cỡ nào có khả năng. Đây đều là vì sao? Còn không phải bởi vì nhà nàng điều kiện hảo bái? Lý Chí Mỹ tuy rằng không thích lão La gia đám tiêng người, nhưng thể chiêu đệ cùng La lão nhân sinh hoa phí, Lý Chí Mỹ vẫn là không thiếu bọn họ. Nên như thế nào tới, liền như thế nào tới bái. Thức mau, La Lan liền mang theo nàng bạn trai cùng nhau lại đây. Một đám người ở bệnh viện ngây người không bao lâu, liền đều đến đi rồi. Lý Chí Hà có chính mình sự tình muốn nội, Lý Chí Mỹ tắt đến trở về cấp La Yến nấu canh, làm La là Yến gia bà đi theo nàng cùng nhau trở về. Trễ chút hảo cấp La Yến cùng Chu Diệp đưa cơm lại đây. Cũng may này sẽ Chu Diệp cũng mua đồ vật gấp trở về, có hắn ở bệnh viện bồi La Yến là được rồi. Đi thời điểm, La Lan còn cười cùng Chu Diệp chào hỏi, "Tỷ phu, chúng ta đây liền đi về trước a. Hôm nào có thời gian, ta lại đến xem tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai." Chu Diệp đứng dậy đưa bọn họ tới rồi cửa, nhìn người đi xa, mới trở lại giường bệnh bên. Yến tử Cái kia chính là Lan Tử bạn trai A. Bởi vì Chu Diệp vẫn luôn ở bộ đội nguyên nhân, hắn cũng chỉ là trong điện thoại nghe nói La Lan mang bạn trai trở về gặp cha mẹ sự, lại nói tiếp, này vẫn là lần đầu tiên thấy La Lan bạn trai đâu. Đúng vậy. La Hiến gật đầu, thế nào, lớn lên không tồi đi. Thoạt nhìn cùng Lan Tử vẫn là man xứng đôi. Chu Diệp cười cười, không nói lời nào. Đâu chỉ là xứng đôi A, dựa theo hắn ánh mắt tới xem. Này nam tương lai chỉ định bị La Lan cấp an gắt gao. Đương nhiên, những lời này, Chu Diệp là sẽ không theo La Yến nói. Rốt cuộc La Lan là La Yến thân mội mội, hơn nữa La Yến ngày thường đối phía dưới kia một đôi tỷ đại hai, vẫn là man giữ gỉnh. Chẳng qua Chu Diệp đối La Lan đơn tượng, chung quy là có điểm không được tốt. Không vì mặt khác, liền vì khoảng thời gian trước, La Yến trong lén lút nói với hắn kia sự kiện. Lan tử nói mẹ bất công chỉ chịu cấp hai cái nữ nhi một người mua một bộ phòng ở trong nhà mặt khác đồ vật toàn để lại cho đệ đệ làm nàng đặc biệt bất mãn gần nhất ở nhà cùng mẹ vẫn luôn buồn bực La Yến nói cái này thời điểm rất bất đắc dĩ một bên là chính mình nguyện mua một bên là chính mình mẫu thân tuy rằng lý trí mỹ là bất công điểm nhưng đều cho chính mình một bộ phòng ở La Yến cảm thấy chính mình đã thực thỏa mãn đến nỗi mặt khác tuy rằng vẫn là có điểm khổ sở cha mẹ bất công Nhưng thứ này rốt cuộc đều là cha mẹ kiếm tới, bọn họ nguyện ý cho ai liền cho ai đi. Thật muốn đi tranh đi đoạt lấy, chỉ sợ sẽ đem nhân tâm toàn cấp thương thấu. Hơn nữa liền tính là đi tranh đi đoạt lấy, cha mẹ thật hạ quyết tâm không cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi lại có thể đoạt được đến nhiều ít. Liền tính là cấp được, tranh tới rồi, nếu chính ngươi không có năng lực nói, một ngày nào đó sẽ miệng ăn núi lở. Cùng với như vậy, còn không bằng làm chính mình tranh đua điểm. Bằng chính mình nỗ lực làm chính mình sinh hoạt trở nên càng tốt. Tựa như lúc trước chính mình mới vừa kết hôn thời điểm, Lý Chí Mỹ trong lén lút đã từng cùng La Yến nói, Yến tử A, ba mẹ vẫn luôn cảm thấy lúc trước đem ngươi một người ném ở nông thôn, là thật sự thừa thiệt ngươi. Ngươi yên tâm, tương lai ba mẹ nhất định sẽ bồi thường ngươi. Những lời này, La Yến tự nhiên sẽ không đi cùng La La nói. Đồng dạng, Lý Chí Mỹ nói những cái đó bồi thường, nàng cũng không nghi muốn. Không phải còn ở ghi hận cha mẹ, mà là cảm thấy mấy thứ này chính mình không thể muốn. Một khi muốn, phải thật cẩn thận, không bị La Lan biết. Bởi vì nếu là La Lan đã biết, trong nhà khẳng định lại đến cãi nhau, hà tất đâu. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, không hảo sao. Nói nữa, tiền thứ này, đủ dùng là được. Hơn nữa, La Yến không khỏi nhìn về phía Chu Diệp. Nàng tin tưởng, người nam nhân này là cái người phụ trách hảo nam nhân. Tương lai nhất định sẽ không làm chính mình cùng hài tử chịu khổ chịu nhọc. Có lẽ là La Yến nhìn chầm chầm quá nghiêm túc. Chu Diệp cảm nhận được La Yến ánh mắt sau, ngẩng đầu lên hỏi, sao làm? Yến tử, là nơi nào không thoải mái sao? La Yến lắc lắc đầu. Chu Diệp lại hỏi, đó có phải hay không tưởng tượng về đốt cờ? Ngươi chờ, ta đi cho ngươi đồ vật. Ngươi vừa mới sinh xong hài tử, tận lực đừng cử động. Ta lấy đồ vật tiếp theo. Một hồi ta cho ngươi rửa sạch sạch sẽ là được. Lại nhảy nói, Chu Diệp liền đã ngồi sổm xuống thân đi giường bệnh phía dưới lấy nước tiểu hồ. La Yến không khỏi lộ ra tới một nụ cười. Xem đi, nàng liền biết, đây là một cái đáng tin cậy nam nhân. Lúc này, Chu Diệp đã cầm nước tiểu hồ lên đây. Hầu hạ xong rồi La Yến đi tiểu sau, lại làm La Yến hảo hảo nằm. Chính mình bưng đồ vật liền đi toilet rửa sạch. Bên hai nghe toilet truyền đến xôn xao tiếng nước. Nhìn chăm chú ngủ say trung nhi tử an tĩnh khuôn mặt nhỏ, La Yến chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy, ấm áp, đặc biệt hạnh phúc. Chu Diệp rửa sạch xong nước tiểu hồ ra tới sau, liền nhìn đến La Yến có điểm đỏ lên hốc mắt. Nhìn không được khẩn trương hỏi một câu, Yến tử, có phải hay không miệng vết thương đau a Ngươi chờ, ta đi giúp ngươi kêu bác sĩ. La Yến sinh hài tử khi, bởi vì ngày thường vận động có điểm thiếu, hài tử lại lớn lên khá lớn. Cho nên cuối cùng lựa chọn chính là sinh mổ. Chu Diệp nói xong lời này, liền đem trong tay nước tiểu hồ hướng giường bệnh phía dưới một phóng, liền phải đi bên ngoài kêu bác sĩ. Lúc này, La Yến kéo lại Chu Diệp tay, "Đừng, ta không có không thoải mái. Ta chỉ là, chỉ là có điểm tưởng bà ngoại." La Yến không có nói dối, nàng lúc này xác thật là tưởng tạ Quế Hoa. Hơn nữa không phải có điểm tưởng, là đặc biệt đặc biệt tưởng. Tổng cảm thấy chính mình như vậy hạnh phúc thời điểm, nếu là tạ quế hoa cũng có thể tại bên người cùng nàng ở bên nhau, thật là có bao nhiêu hảo a Đáng tiếc chính là, tạ quế hoa tuổi lớn, tự nhiên không có biện pháp đường dài sóc này chạy thành phố mặt tới. La Yến cũng không đành lòng, làm tạ quế hoa chịu cái này tội. Biết La Yến không phải không thoải mái, Chu Diệp liền yên tâm, vậy là tốt rồi. Không có việc gì, chờ người ra ở cữ về sau, có thời gian nói. Ta mang ngươi trở về nhìn xem bà ngoại, thuận tiện đem nhi tử cùng ôm trở về, bà ngoại chỉ định tao hứng. La Hiến gật gật đầu, hảo, chúng ta cùng nhau trở về. Trước 168 phiên ngoại, nhị. Lý Tiểu Phương vô thanh vô tức liền đem công tác cấp tử. Chờ đến nghiêm tú tú cùng Lý Tri Cương biết đến thời điểm, Lý Tiểu Phương đã từ chức không sai biệt lắm mò ba tháng. Nay sẽ chính ôm một đống đồ vật ở cầu vượt phía dưới bãi hàng vỉa hè. Nghiêm tú tú cái kia khi A. Khi đương trường liền ném đi Lý Tiểu Phương hàng vỉa hè, ngài ép lôi kéo liền phải đem Lý Tiểu Phương cấp tún trở về Hảo Hảo đi làm. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, Hảo Hảo đứng đắn công tác bắt sắt người không cần, bãi cái gì hàng vỉa hè A ngươi. Vậy ngươi mẹ cực cực khổ khổ cung ngươi thượng đại học không bạch niệm sao. Lúc trước Lý Tiểu Phương tốt nghiệp đại học lúc sau trở về huyện thành, ở huyện thành một khu nhà trung học bên trong đương giáo viên tiếng Anh. Tuy rằng nói tiền lương xác thật không coi là rất cao, nhưng Nghiêm Tú Tú nghi thoáng, một nữ hài tử, cũng không trông cậy vào nàng có thể tránh bao nhiêu tiền, phải có nhiều ít bản lĩnh. Này đương lão sư tuy rằng tiền lương không cao, nhưng thanh danh này dễ nghe a. Nhìn nhìn, nay tới cửa tới làm mai mối, vừa nghe nhà nàng cô nương là sinh viên, vẫn là cái lão sư, giới thiệu đối tượng liền một cái so một cái hảo. Nhưng nào biết đâu rằng đứa nhỏ này tiếp đón đều không đánh một cái chính mình liền đem công tác cấp tử. Nếu không phải nghiêm tú tú có đoạn thời gian không thấy được Lý Tiểu Phương, có điểm tưởng nàng, cố ý mang theo điểm chính mình làm chát đồ ăn gì đi trường học xem Lý Tiểu Phương, còn không biết đến khi nào mới biết được Lý Tiểu Phương cấp tử trước đâu. Khi nghiêm tú tú vừa nghe đến này tin tức, liền chạy nhanh đi tìm Lý Hồng Kỳ, hoa không ít công phu mới từ người khác trong miệng nghe nói Lý Tiểu Phương theo cái cái gì đại tỷ chạy thành phố đi làm buôn bán. Kết quả, nghiêm tú tú nghe được địa chỉ, chạy thành phố đi bắt được người, bắt được tới rồi Lý Tiểu Phương ở cầu vượt phía dưới bãi hàng vỉa hè. Nay sẽ không quan tâm, liền phải lôi kéo Lý Tiểu Phương trở về. Đến nỗi trên mặt đất đồ vật, phía sau đi theo cùng nhau tới Lý Trí Cương ma lưu nhặt lên mới theo đi lên. Đừng nhìn này sẽ nghiêm tú tú là ở sinh khí, nhưng Lý Trí Cương biết, hắn nếu là không ở phía sau đem thứ này cấp nhặt về đi. Tin hay không? Chờ việc này một quá, này mẹ con hai cái chỉ định sẽ hỏi hắn, đồ vật đâu? Đến lúc đó, xui xẻo chính là hắn. Nghiêm tú tú muốn thật sinh khí lên, đó là đặc biệt đặc biệt đáng sợ. Cho nên Lý Tiểu Phương giờ phút này chẳng sợ trong lòng có lại nhiều bất mãn cùng ủy khuất muốn kể ra, nàng cũng phải nhịn, ít nhất đến chờ nghiêm tú tú đem này khí cấp giải mới được. Ánh mắt nhìn đến Lý Tri Cương đi cho nàng thu thập trên mặt đất đồ vật khi, Lý Tiểu Phương lúc này mới yên lòng. Từ Nghiêm Tú Tú kéo nàng đi. Nghiêm Tú Tú là trực tiếp đem người cấp kéo dài tới Lý Chí Mỹ nơi đó đi, vừa vào cửa liền đối với Lý Chí Mỹ to khổ: "Tiểu Mỹ a, ngươi là không biết, tiểu phương nha đầu này quá làm giận a." Sau đó liền đem Lý Tiểu Phương gạt người trong nhà trộm từ trước, chạy đến thành phố tới bãi hàng vỉa hè sự tình cấp nói một lần. Càng nói càng khí, đến cuối cùng, giơ lên tay liền đối với Lý Tiểu Phương trên vai hung hăng chụp đánh hai hạ. Lý Tiểu Phương liền trốn cũng chưa dám trốn, thử nghiêm tú tú đánh nàng, vẫn là Lý Chi Mỹ nhìn không được, cấp ngăn trở xuống dưới, đại tẩu, hai tử đều lớn như vậy, có việc ta nói sự, muốn thật làm không đối giáo dục giáo dục là được, nhưng không thịnh hành lại đánh người a, rốt cuộc là chính mình sinh hạ tới hai tử, nghiêm tú tú vẫn là đau lòng, nay không Lý Chi Mỹ một quyền, nàng lập tức liền thuận thế cấp thu tay lại. Lý Chí Mỹ lúc này mới quay đầu tới hỏi Lý Tiểu Phương, Tiểu Phương A, ngươi công tác hảo hảo, nói như thế nào từ chức liền từ chức A. Còn có thể bởi vì gì, ngại lao sư tiền lương thấp bái. Lý Tiểu Phương cúi đầu, nhỏ giọng nói câu, ta tưởng tránh nhiều điểm tiền. Lao sư tiền lương thấp sự tình, Lý Tiểu Phương vẫn luôn đều biết đến. Trước kia cũng không gặp nàng như vậy để ý quá, lần này, thật đúng là chính là chịu kích thích. Khoảng thời gian trước, Trong nhà cho nàng tương cái thân Nhà trai trong nhà điều kiện thật đúng là không kém Cũng là làm buôn bán Nhưng này văn hóa trình độ liền có điểm thấp Cho nên muốn tìm cái sẽ đọc sách Đọc nhiều điểm thư Hai người vừa thấy mặt Cho nhau đều có điểm hảo cảm Lý Tiểu Phương cảm thấy nhân gia trong nhà điều kiện không tồi Nam lớn lên cũng rất trắng nón Liền đồng ý đi nhà trai trong nhà nhìn xem Kết quả Lý Tiểu Phương đi nhà trai ra Thấy đối phương cha mẹ thời điểm liền cảm giác được một kia không thích hợp cùng không thoải mái. Vô hắn, đương người mặt nói đặc biệt dễ nghe, nhưng làm được sự tình, tổng làm nhân tâm cách hứng. Tỷ như nói này từ chính mình ra đến nhà trai ra, tuy rằng đều ở cùng cái huyện thành, nhưng vẫn là có điểm khoảng cách. Đi đường khẳng định là không được, chỉ có thể ngồi xe buýt. Cứ như vậy, nhà trai ngồi xe buýt thời điểm vẫn luôn sợ trường sợ túi, chính là không bỏ tiền ra tới. Lý Tiểu Phương ngay từ đầu còn không có đương hồi sự, nhưng cũng không tính toán chính mình nào. Đối nàng tới nói, hai người nếu là buôn kết hôn đi nhà trai ra thấy cha mẹ, này tiền xe tiền liền không nên nàng ra. Hùng Chi còn đắp một cái bà mối ở bên cạnh, nàng muốn ra này tiền, người khác không sau lưng nói nàng thượng vội vàng cho không a. Cho nên chẳng sợ nhà trai đào nửa ngày tối tiền, nàng cũng không có tới một câu, ta đây ra này tiền đi. Cuối cùng ở người bán vẽ không kiên nhẫn nhận thuốc dục hạ, nhà trai rút cuộc từ trong túi móc ra một trường xếp chỉnh chỉnh tề tề năm nguyên tiền giấy. Người bán vẽ thu tiền, tìm trở về. Nhà trai một phen liền tiếp qua đi, một trường một trường điệp lên, Lý Tiểu Phương xem xét liếc mắt một cái, trong lòng liền cảm thấy có điểm biến yếu. Tới rồi nhà trai ra, ăn cơm thời điểm, nhà trai cha mẹ nhìn rất vừa lòng nàng, ở trên bàn cơm, còn lần nữa hỏi bọn hắn khi nào định ra tới làm thịt rượu. Lý Tiểu Phương có xe bĩu thượng sự tình, trong lòng liền có điểm cách đứng, tìm cái lây cớ nói, việc này ta phải trở về cùng ta ba mẹ thương lượng một chút, cũng không đi quản chung quanh những người khác thấy thế nào. Lý Tiểu Phương nói xong lời này, liền nghiêm túc đi ăn trong chén cơm, cơm nước xong, không biết như thế nào có điểm tiêu chạy, liền hỏi ve đút cờ vị trí, chạy tới thượng ve đút cờ, kết quả chờ nàng thượng xong ve đút cờ trở về, ở bên ngoài nghe được đường trong nói truyền thanh. Tựa hồ còn nhắc tới tên nàng, Lý Tiểu Phương liền nhịn không được ngừng lại, nghe xong sẽ góc tường cùng. Ngươi thật thích cô nương này a? Là nhà trai mẫu thân thanh âm. Ơn, ta nhìn con hành. Đây là kia nhà trai thanh âm. Nghe thế câu nói, Lý Tiểu Phương trong lòng có điểm đắc ý, chính mình điều kiện vẫn là không tồi, sao có thể sẽ không được. Kia hành, ngươi nếu là thích nói, liền cô nương này đi. Nhà trai mẫu thân nói. Bất quá ngươi hỏi không hỏi kia cô nương, nàng gả lại đây trong nhà cấp nhiều ít ta. Ta là nghe nói nhà nàng điều kiện tuy rằng không tồi, nhưng phía trên một cái ca ca, phía dưới một cái đệ đệ, chỉ sợ cấp không bao nhiêu đồ vật. Không chờ nhà trai trả lời, hắn mộ thân lại nói, nếu nói như vậy, vậy ngươi trong tay tiền nhưng đến trách hẳn, đừng đến lúc đó nàng gả lại đây gì đồ vật cũng chưa mang tiến vào, còn đem nhà ta cấp dịch đến nàng nhà mẹ để đi. Mẹ, ngươi yên tâm ta đều biết đến. Chỉ nghe Nam tiếp tục nói, bất quá hôm nay lại đây thời điểm ngồi xe buýt, ta vốn dĩ muốn cho nàng ra này tiền, rốt cuộc chúng ta còn không có xác định xuống dưới, này nếu là vạn nhất không thành nói, ta không phải mệt sao. Kết quả, nàng liền ở bên cạnh nhìn, cũng chưa nghĩ trước ra này tiền, hại ta bị người thúc rủ, mất mặt đã chết. Nói đến này, trong miệng liền có điểm đoán trách thi tứ. Lý Tiểu Phương sửng sốt một chút, nháy mắt liền tức giận lên, Khó trách nàng ở trên xe liền cảm thấy không thích hợp tới, cảm tình người này ở trên xe cọ tới cọ lui, nguyên lai like là như vậy một chuyện A. Nay sẽ lý tiểu phương khí xanh mét một khuôn mặt, từ nhà chính kia đầu đi vào. Vừa thấy đến bà mối, liền đem bà mối đánh đổ một bên, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Bà mối sắc mặt cũng có chút khó coi. Nàng là lý gia thôn người, lại nói tiếp cùng lý Xuân Hỷ còn có điểm thân thích quan hệ tới, chính là nhìn nhà này điều kiện không tồi. Mới nghị giúp Lý Tiểu Phương kéo nảy môi. Thật muốn là giống Lý Tiểu Phương nói như vậy, kia liền không có gì hảo nói đi xuống. Lập tức, liền cùng nhà trai bên này nói phải đi về. Nhà trai bên này người tự nhiên là muốn đem người lưu lại, lại hảo hảo nói nói chuyện. Bất quá bọn họ không nghĩ tới chính là, Lý Tiểu Phương ở phía sau đem bọn họ lời nói đều cấp nghe xong qua đi, tự nhiên là như thế nào cũng không chịu để lại. Cuối cùng không biện pháp nhà trai mậu thân đẩy nam một phen, làm hắn đưa hai người trở về. Lý Tiểu Phương muốn dĩ tưởng cự tuyệt tới, nhưng nghĩ đến phía trước nghe được nói, đống nhiên liền đồng ý. Bất quá trở về thời điểm, nàng không chịu ngồi xe buýt, nói muốn xe tải trở về. Lúc này còn không có gì xe taxi, cái gọi là xe tải chính là ở đường cái thượng cản một chiếc chậm rãi du trở về. Nay tiền, tự nhiên là đến nhà trai bỏ ra. Tưởng tượng đến này nam thịt đau biểu tình. Lý Tiểu Phương liền ám sảng đã lâu. Liên quan phía trước hậm hực tâm tình cũng đi theo trở thành hư không. Đương nhiên, này hôn sự tự nhiên là không được. Vốn tưởng rằng việc này liền xong rồi, kết quả không hai ngày nhà trai ra tới trường học náo, trực tiếp hỏi Lý Tiểu Phương vì sao trướng mắt hắn. Còn nói Lý Tiểu Phương như vậy điều kiện, tìm hắn như vậy đã tính trèo cao. Rốt cuộc một cái lao sư, có thể có bao nhiêu tiền A. Lý Tiểu Phương cái kia khí Nga. Đương trường liền không nhịn xuống tự mình tính tình cùng người xảo một trận, còn cầm đem cây chổi đem người cấp đuổi đi ra ngoài. Chính là đuổi ra đi, nàng trong lòng cũng vẫn là khó chịu. Dương thiên hạ đi thỉnh giả liền đi gặp nghiêm tú tú, thử thăm dò cùng nghiêm tú tú nói, mẹ, ta trường học một lao sư kết hôn, tìm cái điều kiện đặc kém, kết quả đâu, người nhà gái ra trực tiếp của hồi môn hai vạn khối qua đi. Nay niên đại, hai vạn đồng tiền chính là một tuyệt bút tiền. Nghiêm tú tú đầu cũng không nâng một chút, tiếp tục vội chính mình sự, nhà mẹ đẻ của hồi môn nhiều như vậy, đó là ngốc. Cô nương gia không thể trông cậy vào nhà mẹ đẻ của hồi môn nhiều ít, đến xem nhà chồng có bao nhiêu. Còn không quên cùng Lý Tiểu Phương nói, này thấp môn cưới vợ, nhà cao cửa rộng gả nữ chính là ý tứ này. Ngươi về sau thân cận đôi mắt nhưng đến trận to điểm, giống cái loại này dựa nhà gái ra của hồi môn nam nhân nhưng ngàn vạn không thể gả. Nghe nghiêm tú tú như vậy vừa nói, Lý Tiểu Phương trong lòng nháy mắt lạnh căm căm. Lại trở về đi làm, tâm cảnh liền đại không giống nhau. Hơn nữa kia nam ở trong trường học như vậy một náo, nàng mặt mũi đều mất hết, lão cảm giác người khác ở sau lưng đối nàng chỉ chỉ trò trò. Nhất thời xúc động, liền trực tiếp từ trước. Đến nôi đến thành phố bãi hàng vỉa hè, Lý Tiểu Phương cũng là sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi. Tường nàng đại học thời điểm cũng đã thừa dịp nghỉ ngơi nghỉ thời điểm như vậy làm, trên người nàng tích tụ, chính là khi đó tổn. Trái lại nàng đi làm lúc sau, mỗi tháng phát tiền lương đều đến ăn mặc cần kiệm. Thật đối lập lên, còn không bằng đi bãi hàng vỉa hè đâu. Đương Lý Tiểu Phương đem những lời này đối với nghiêm tú tú nói xong lúc sau, hốc mắt đều đỏ. Mà nghiêm tú tú như thế nào cũng không thể tưởng được, Lý Tiểu Phương từ trước sẽ là như vậy cái nguyên nhân, lập tức gấp tú nói. Ta chưa nói không cho ngươi của hồi môn a, ta chỉ là muốn cho ngươi tìm cái trong nhà điều kiện hảo một chút kết hôn, tương lai sinh hoạt cũng sẽ hảo một chút a. Nay thật đúng là chính là Nghiêm Tú Tú thiệt tình lời nói. Tuy nói nhi tử là nối roi tông đường, nhưng nàng có hai cái nhi tử, lại chỉ có một khuyên nữ, sao có thể khinh thường? Hơn nữa Lý Tiểu Phương ngày thường tuy rằng lao khí nàng, nhưng Nghiêm Tú Tú trong lòng vẫn là rất đau nàng. Nhìn Lý Tiểu Phương bộ dáng, Nghiêm tú tú liền nhịn không được nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm. Không nghĩ nàng cùng chính mình giống nhau chịu khổ, mới có thể nói làm nàng tìm điều kiện tốt cả. Nhưng là, kia người nhà cư nhiên dám như vậy đối nàng quê nữ, thật đương nàng nghiêm tú tú là dễ khi dễ a. Nay sẽ nghiêm tú tú không so đo lý tiểu phương từ trước bãi hàng vỉa hệ sự tình, trong lòng chỉ dâng lên một cổ hỏa, hừng hực lửa lớn. Nay cổ hỏa vẫn luôn đốt tới nàng trở về huyện thành. Mang theo vài người trực tiếp chạy đến nhân ra cửa nhà, đem người người một nhà đều cấp mắng một đốn. Bao gồm bọn họ như thế nào đối lý tiểu phương, còn có phía trước nói sự tình, một sướng một nháo toàn run lên ra tới. Đoàn người nhìn đến bộ dáng này, đều chạy ra nhìn náo nhiệt. Thằng đến nhân ra chịu không nổi, cuối cùng giữ cửa một quan cấp trốn trong phòng không dám ra cửa. Đến nỗi bọn họ trong lòng có thể hay không hối hận, này đó liền không được biết rồi bất quá lý tiểu phương lại là ở thành phố mặt cấm dễ xuống dưới, không những không có đi theo nghiêm tú tú trở về huyện thành, ngược lại ở thành phố mặt khai một nhà trang phục cửa hàng, nay khai cửa hàng tiền, tự nhiên là nghiêm tú tú cấp. bất quá mặc dù là cho tiền cấp đến lý tiểu phương, nghiêm tú tú trong miệng vẫn là không một câu lời hay. ta cùng ngươi nói, phải làm đâu, phải hảo hảo làm, đừng sợ chịu khổ bị liên lụy. ngươi nếu là thâm một tiền, vậy ngươi của hồi môn liền không có. Dù sao này đó tiền ta coi như cho ngươi của hồi môn, về sau nhưng đừng lại tìm ta muốn a Lý Tiểu Phương cảm động một phen ôm mạnh miệng mềm lòng nghiêm tú tú, Hưng phấn nói, mụ mụ, ta yêu nhất ngươi. Nghe thế câu nói, nghiêm tú tú khỏe miệng nhịn không được gợi lên vẻ tươi cười. Nhưng lại cố ý banh một khuôn mặt, giả vờ không cao hứng nói, thiếu tới cùng ta nói này đó dễ nghe lời nói, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật muốn không để mình bị đẩy vòng vòng như thế nào trong ánh mắt tất cả đều là tràn đầy ý cười đâu. Làm cho đứng ở một bên Lý Tri Cương vẻ mặt hâm mộ, rõ ràng hắn cũng đau khuê nữ a, sao khuê nữ không thể đối với hắn nói này đó dễ nghe lời nói a? Cũng may Lý Tiểu Phương còn tính có điểm lương tâm, ôm một hồi nghiêm tú tú, đảo cũng không quên bên cạnh Lý Tri Cương, ba ba, ta cũng ái ngươi. Lý Tri Cương cười ha hả, thẳng thắn eo làm chính mình thoạt nhìn có khí thế một chút, ngươi đứa nhỏ này, Ba ba đương nhiên cũng ái ngươi à. Ngươi yên tâm, có gì vấn đề có gì sự liền cho ngươi ba ta điện thoại, một chiếc điện thoại ta lập tức liền chạy tới giúp ngươi. Hai cha con buồn nôn nói nghe được nghiêm tú tú đến cuối cùng, cấp trực tiếp trợn trắng mắt ra tới. Thiện đi nghiêm tú tú cùng Lý Tri Cương trở về lúc sau, Lý Tiểu Phương cửa hàng cũng khai lên. Nàng đâu bóc sống, lại từng có bãi hàng vỉa hè kinh nghiệm, ánh mắt cũng không tồi. Không hai năm liền khai chi nhánh tiền cũng càng tránh càng nhiều. Đến cuối cùng kết hôn vẫn là thân cận kết, bất quá làm mai chính là tạ lan hương, nhà trai gia cũng là ở thành phố mặt làm buôn bán. Đặc biệt thích Lý Tiểu Phương loại này khôn khéo có khả năng, dùng nhà trai bên kia nói tới nói, tức phụ có khả năng, nhà này mới có thể phát lên. Trước 169 phiên ngoại, Tam, Lý Hồng Lợi giống thường lui tới giống nhau, lên lớp xong lúc sau hồi ký túc xá thu thập một chút đồ vật, Liền tiến đến đi làm địa phương Đây là hắn gần nhất tìm được một phần kiêm chức Kiêm chức địa điểm ly trường học vẫn là tương đối gần Đi đường qua đi cũng liền hơn 20 phút Đi làm thời gian cũng còn hành Giống nhau đều là buổi chiều 5 giờ lúc sau Như vậy liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn bình thường đi học Hắn đi làm địa phương là một cái phố ăn vặt, Nơi này vừa đến buổi chiều thời điểm liền đặc biệt náo nhiệt Đám đông cũng chen chúc thực Nếu không phải nơi này đi làm ly trường học gần nói còn có thể tránh điểm tiền tiêu vặt, nếu không Lý Hồng Lợi kỳ thật cũng không lớn thích tới loại địa phương này. Bởi vì mỗi lần vừa đi tiến này hẻm nhỏ, đám đông liền đặc biệt chen trúc. Đi đường nếu là không chú ý một chút nói, một không cẩn thận liền sẽ đụng vào người khác. Hơn nữa thanh âm còn đặc biệt ồn ào, hoàn cảnh cũng lại dơ lại loạn. Nhưng Lý Hồng Lợi gần nhất yêu cầu tiền, cho nên hắn liền yêu cầu công tác này. Vừa đi, Lý Hồng Lợi còn ở nơi đó âm thầm tính. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn trở lên thêm một cái nguyệt ban hơn nữa chính mình phía trước tồn xuống dưới tiền, tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Nghĩ vậy, Lý Hồng lợi tâm tình cũng hảo không ít. Ngay thường cảm thấy đặc biệt ồn ào tiếng người này sẽ nghe tới, tựa hồ cũng không như vậy làm người cảm thấy táo nhĩ. Trong lòng bởi vì nghĩ sự, cho nên liền nhất thời không có chú ý chung quanh hoàn cảnh. đương xe đè ở trên đùi mặt kia một khắc khi Lý Hồng Lợi chỉ cảm thấy đến đầu vóc treo máy một chút, theo sau mới phản ứng lại đây hắn bị xe cấp đụng phải. Phản ứng lại đây sau, Lý Hồng Lợi dùng sức sở trường trụt phủi xe con cửa sổ môn, vẻ mặt bình tĩnh lớn tiếng kêu, sư phó, sư phó. Người xe áp đến ta chân. Mới vừa kêu xong, bánh xe thai đã từ Lý Hồng Lợi trên chân cấp đè ép đi qua. Nhưng mà Lý Hồng Lợi còn không kịp ngồi sổm xuống thân nhìn xem chân như thế nào. Mới vừa áp qua khứ xe một cái đảo hồi, lại lần nữa từ hắn trên chân cấp đè ép đi qua. Nếu nói phía trước gáp đi lên thời điểm còn có thể cảm giác được đau đớn nói, như vậy lúc này đây phản phất cảm giác đau cũng cấp biến mất giống nhau, chân đều bắt đầu trở nên chết lặng lên. Lý Hồng Lợi chỉ cảm thấy đến chân trái này sẽ đã mất đi chi giác, ngược lại không cảm thấy đau. Bánh xe thay lại một lần từ Lý Hồng Lợi chân trái thượng đè ép qua đi lúc sau, lúc này mới ngừng lại. Thức mau, trên xe liền có người xuống dưới. Người tới vẻ mặt sốt ruột hỏi, làm sao vậy, thương đến nơi nào không có. Ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Lý Hồng Lợi nghe được thanh âm ngẩng đầu lên nhìn một chút, mới phát hiện xe chủ thế nhưng là cái nữ, hơn nữa thoạt nhìn tuổi còn không lớn. Này nữ hải tử thoạt nhìn hiển nhiên cũng bị sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, một cái kính đối với Lý Hồng Lợi xin lỗi, thật sự thật sự thực xin lỗi. Ta nghe được ngươi vô cửa sổ nói áp đến chân thời điểm, ta nhất thời lo lắng, nghĩ đến chạy nhanh từ ngươi trên chân dịch hai, không nghĩ tới lại lần nữa đè ép đi lên. Câu nói kế tiếp càng nói càng cẩn thận, càng nói càng trột dạ. Đặc biệt là túi đầu vừa thấy, nhân gia ăn mặc dép lê chân đã xương hóa trang tử giống nhau, nhìn liếc mắt một cái đều làm người cảm thấy run sợ. Mà này đó, đều là nàng tạo thành, liền càng thêm trột dạ cùng ấy náy. Lái xe nữ hải tử kêu Thiếu Như, tuổi cùng Lý Hồng Lợi không sai biệt lắm đại, cũng ở Bắc Kinh vào đại học. Này xe cũng không phải nàng, mà là nàng ca ca. Lại nói tiếp, Thiếu Như học được lái xe còn không có mấy tháng. Nàng lúc ấy là thật sự bị dọa choáng váng, mới có thể lập tức liền chuyển xe. Phạm La lúc ấy còn có điểm lý trí hoặc là nhiều điểm kinh nghiệm, nàng đều có thể cảm giác được đến xe kỳ thật đã từ người trên chân áp xong rồi. Tự nhiên liền sẽ không đảo trở về lại áp nhân ra một lần. Hiện tại nói lại nhiều đều không có dùng, vẫn là chạy nhanh đem người cấp đưa bệnh viện đi thôi. Lập tức chạy nhanh mở cửa xe, Tiếu Như đỡ Lý Hồng Lợi lên xe. Lý Hồng Lợi chân trái bị thương, nay sẽ động đều không thể động một chút. Cũng may chân phải không gì sự, liền một mặt dựa vào Tiếu Như, một mặt đơn chân cách mặt đất ngồi xuống trên xe. Đem Lý Hồng Lợi đỡ lên xe Tiếu Như một bên xoa trên chán mệt ra tới hãn, một bên chạy nhanh phát động chân ga chiều gần nhất bệnh viện khai đi. chờ đến Lý Hồng Tinh nhận được Tiếu Như đánh lại đây điện thoại, chạy tới thời điểm Lý Hồng Lợi bên này đã toàn bộ kiểm tra xong rồi. bác sĩ cầm phiến tử đang đứng ở Lý Hồng Lợi trước giường bệnh, từ trên xuống dưới nhìn cái liền, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, nhìn một chút phiến tử, lại xem xét một chút Lý Hồng Lợi, sau đó lại nhìn thoáng qua phiến tử, như vậy qua lại vài lần đem thiếu như tâm dọa run lên run lên. Đừng không phải nàng như vậy một áp, liền đem người chân cấp hấp tàn phế đi. Lại trộm ngắm liếc mắt một cái Lý Hồng Lợi, mới phát hiện người này hảo sinh kỳ quái, rõ ràng bị xe áp đến chân chính là hắn, như thế nào nhìn trên mặt hắn nhưng thật ra bình tĩnh thực, thấy thế nào lên một chút cũng không lo lắng a. Lý Hồng Tinh một chạy tiến bệnh viện, mới vừa nhìn đến Lý Hồng Lợi lập tức liền phát tới, trong miệng gào nói, ca, ngươi sao, đâm nào. Nói cho ta, là ai đâm ngươi, xem ta không thu thập thu thập hắn. Một bên tiếu như nghe thế, lại xem xét Lý Hồng Tinh lại cao lại tráng lại hắc dáng người khi, sợ hãi lại trột dạ nuốt nuốt nước miếng, không giấu vết hướng, cửa xê dịch. Lại trộm xem qua đi thời điểm, cùng Lý Hồng Lợi cặp kia hiểu rõ hết thảy đối diện ở bên nhau thời điểm, nàng bước chân ngừng lại. Thập phân ngượng ngùng hướng về phía Lý Hồng Lợi cười cười. Sau đó... Lý Hồng Tinh lúc này mới chú ý tới Tiếu Như tồn tại, là người gọi điện thoại cho ta đi. Tiếu Như lấy lòng hướng về phía Lý Hồng Tinh gật gật đầu. Điện thoại là nàng đánh không có sai, nhưng sớm biết rằng tới người sẽ như vậy hung tàn, nàng hẳn là nói chuyện điện thoại xong lúc sau chạy nhanh cho nàng ca cũng đánh một cái. Liên tính sẽ bị mắng một đốn, thậm chí khả năng sẽ đem xe thu hồi đi kia cũng không quan hệ a. Tổng so hiện tại nàng một người đánh với người hai huynh đệ tới hảo đi. Người trước là chính mình ca ca, lại như thế nào đáng sợ cũng tốt hơn trước mắt người này đi. Lý Hồng Tinh cũng không biết nói chính mình đem người cấp sợ hãi, hắn hướng Tiếu Như cười một chút, lộ ra một hàm răng trắng, cảm ơn ngươi thông tri ta lại đây, bất quá ngươi có thể nói cho ta đâm ta ca cái kia vương bắt đảng ở nơi nào sao. Cuối cùng câu nói kia, nói ra thời điểm mang điểm hung tợn, âm trầm trầm ngữ khí. Tiếu Như dọa lại run run một chút, khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệnh nhưng thật ra trên giường Lý Hương Lợi nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng khi lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ nay sẽ tiếu như cấp đều muốn khóc hốc mắt cũng bắt đầu có điểm đỏ lên miệng động vài hạ thật sự là không dũng khí nói cho Lý Hồng Tinh, đâm hắn ca cái kia vương bắt đảng chính là chính mình nàng sợ hãi nàng sợ Lý Hồng Tinh biết đến lời nói có thể hay không trực tiếp tấu nàng một đốn a tựa như khi còn nhỏ mỗi khi nàng ở bên ngoài bị người khi dễ Nàng ca đều có thể huy nắm tay lao ra đi đem người tấu một đốn cho nàng hết giận giống nhau. Yên lặng đối lập một chút lý hồng tinh thể trạng, lại trộm xem xét chính mình tiểu thân thể. Nàng khả năng, ai không được vài cái tấu đi. Kia, cái kia, đánh, đánh người là không đúng. Rốt cuộc, thiếu như cổ đủ dũng khí, nói một câu nói ra tới. Một lát sau, lại bổ sung một câu, đánh nữ hải tử là càng không đúng. Lời này... Tiếu Như tăng thêm một chút ngữ khí. Nhưng mà lời này vừa ra tới, Lý Hồng Tinh sững sốt một chút, nhưng thật ra trên giường bệnh Lý Hồng Lợi, nháy mắt liền minh bạch Tiếu Như ý tứ trong lời nói. Lý Hồng Tinh tuy rằng nghe không lớn minh bạch, nhưng bởi vì Tiếu Như gọi điện thoại cho chính mình nguyên nhân, đảo vẫn là không ứng hòa nhân ra một câu, là, đánh người là không đúng a, Cái này, đánh nữ nhân là càng không đúng rồi. Tiếu Như vừa nghe, đôi mắt xoát sáng ngời, đúng không? Ngươi cũng như vậy cảm thấy, thật tốt thật tốt. Trên giường bệnh Lý Hồng Lợi, này hai cái kẻ dở hơi, sao liền thấu một khối đi a? Nhìn đến này, Lý Hồng Lợi thật sự là có điểm nhìn không được, quay đầu đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ, ta chân hẳn là không gì sự đi. Bị xem nhẹ hồi lâu bác sĩ, nhưng xem như bị người nghĩ tới. Bác sĩ, không có việc gì, chính là mềm tổ chức thần kinh có điểm bầm tím, trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không gì sự. Nghe không hiểu ra sao Lý Hồng Tinh cùng Tiếu như hai mặt nhìn nhau, không lớn minh bạch mềm tổ chức bầm tím là ý gì. Đang muốn muốn hỏi bác sĩ, bên kia Lý Hồng lợi thong thả ung dung mở miệng giải thích một chút, không gì sự, chính là bị xe áp thời điểm, trên chân thần kinh đã chịu một chút tổn thương, không coi là cái gì vấn đề lớn. Nghe được giải thích, Lý Hồng Tinh cùng Tiếu như đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bác sĩ còn ở bên cạnh rất là kinh ngạc một câu. Ngươi này thể chất thật đúng là không tồi a. Ta nghe nói là bị xe con lốp xe cấp đè ép 2 lần, lại liền cái gãy xương gì đều không có, thật đúng là chính là hiếm lạ. Cho nên hắn phía trước cầm phiến tử ngó trái ngó phải, chính là kinh ngạc ở chỗ này. Kế tiếp cấp lý Hồng Lợi chân đơn giản xử lý một chút, bác sĩ lại khai điểm dược cấp đến hắn, liền nói, "Được rồi, không gì đại sự, đợi lát nữa các ngươi liền có thể xử lý xuất viện thủ tục." Sau đó đối Tiếu Như nói, "Vậy ngươi cùng ta tới một chút, ta bên này lại cho hắn khai điểm dược, ngươi đi lãnh dược thời điểm thuận tiện đem dược phí cũng cùng nhau giao xong." Tiếu Như ứng một chút, chạy nhanh liền đi theo bác sĩ mặt sau ra phòng bệnh. Lý Hồng Tinh chờ đến Tiếu Như đi ra ngoài, mới không có hảo ý cười cười, lại chạm vào một chút Lý Hồng Lợi bả vai, treo ghẹo, "Ca, ngươi hành a. Có phải hay không thực mau ta liền phải kêu tẩu tử a?" Không trách Lý Hồng Tinh hiểu lầm. Thật sự là tiếu như nếu là cùng Lý Hồng Lợi không gì quan hệ nói, Lý Hồng Lợi là không có khả năng làm tiếu như gọi điện thoại lại đây thông chi hắn, càng không thể có thể làm tiếu như đi theo bác sĩ lấy dược giao tiền. Không thấy được hắn cái này làm đệ đệ đều lại đây, cũng không gặp làm hắn đi a. Thật sự không nghĩ cùng mạch não kỳ ba Lý Hồng Tinh quá nhiều giải thích Lý Hồng Lợi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi suy nghĩ nhiều. Lời này đối Lý Hồng Tinh một chút tác dụng đều không có. Ngược lại làm Lý Hồng Tinh càng thêm khẳng định chính mình phòng đoán. Cho nên chờ đến tiếu như lấy hảo dược, giao xong tiền trở về lúc sau. hoảng sợ phát hiện, Lý Hồng Tinh hướng về phía nàng vẫn luôn ở nơi đó ngây ngô cười. Cười tiếu như cái kia trái tim nhỏ A, lại là run lên run lên. Lúc sau có Lý Hồng Tinh đã đến, đỡ Lý Hồng lợi trọng trách liền giao thác cho hắn. Nhìn đến ngừng ở chính mình trước mặt xe con khi, Lý Hồng Tinh thập phần kinh ngạc. Tuy rằng chính mình đối xe hiểu biết cũng không tính quá nhiều, nhưng này niên đại có thể mua khởi xe người, cái tiêu kiện cũng không phải là giống nhau hảo. Rốt cuộc hiện tại xe rất nhiều đều là dựa vào nhập khẩu, người không riêng đến có tiền, còn phải có quan hệ mới có thể mua được đến. Vì thế Lý Hồng Tinh đỡ Lý Hồng Lợi ngồi vào xếp sau khi, lặng lẽ ở Lý Hồng Lợi bên lỗ thai tới một câu, ca, ngươi tìm cái này bạn gái trong nhà điều kiện cũng thật tốt quá điểm đi. Lý Hồng Lợi lại một lần nói một câu, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Nhưng mà đối thượng Lý Hồng Tinh vẻ mặt ta không tin biểu tình, Lý Hồng Lợi vô lực liền giải thích dục vọng đều không có. Tính, từ hắn đi, ái sao tưởng liền sao tưởng. Thiếu như một đường lái xe, đem Lý Hồng Lợi cấp đưa đến cửa trường. Sau đó Lý Hồng Tinh đỡ Lý Hồng Lợi ở phía trước đi, thiếu như xách theo dược ở phía sau đi theo. Vẫn luôn giảng Lý Hồng Lợi cấp đỡ tới rồi trong phòng ngủ mặt. Lý Hồng Tinh còn ở nơi đó nói, ca, ngươi còn không có nói cho ta đâm ngươi chân người là ai đâu. Nghe được lời này, đi đổ nước cấp Lý Hồng Lợi uống thuốc Tiếu Như thân mình run lên, thủy liền cấp sai ra tới. Nghĩ đến Tiếu Như cũng không phải cố ý không nói, hơn nữa chỉnh chuyện bên trong cũng không có chạy thoát trách nhiệm, Lý Hồng Lợi liền không nghĩ lại nói việc này. Vẫn luôn chờ đợi tử hình kia một khắc đã đến Tiếu Như, thẳng đến cùng Lý Hồng Tinh ra phòng ngủ lúc sau. Đều không có tử Lý Hồng Lợi trong miệng, đem nàng cấp cung ra tới. Nay sẽ, Tiếu Như nội tâm đối với Lý Hồng Lợi là vạn phần cảm kích. Lý Hồng Tinh hỏi không đến Lý Hồng Lợi, liền đi hỏi Tiếu Như, Ngươi biết là cái nào vương bắt đản đâm ta ca sao? Bị mắng vương bắt đản Tiếu Như? Ngươi là cái nào trường học A? Ta trực tiếp đưa người qua đi đi. Ý đồ nói sang chuyện khác Tiếu Như. Lý Hồng Tinh, không cần, không cần, ta một người trở về là được. Ngươi còn không có nói cho ta, đâm ta ca vương bắt đản rốt cuộc là ai đâu. Lại một lần bị mắng vương bắt đản thiếu Như. Mặc cho ai trong vòng một ngày bị mắng ba lần vương bắt đản, đều không phải là cỡ nào vui sướng một sự kiện. Thiếu Như từ nhỏ cũng là bị sùng ái lớn lên, thật đúng là không bị người mắng quá nói như vậy. Rất muốn giận dỗi trở về, nhưng... Nhìn nhìn Lý Hồng Tinh thể trạng, thiếu Như miễn cưỡng bài trừ tới vẻ tươi cười, hắc hắc, kia gì? Ngươi không cho ta đưa nói ta đi trước ca, ngươi ca nơi đó ta quá đoạn thời gian sẽ lại qua đây xem hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách nhiệm. Nói xong câu đó, không đợi Lý Hồng Tinh trả lời, liền chạy nhanh lái xe đi rồi. Lý Hồng Tinh đứng ở nơi đó, càng nghĩ càng không thích hợp. Nghĩ tới cái gì, lại cọ cọ cọ chạy về Lý Hồng Lợi ký túc xá, thở hổn hển hỏi Lý Hồng Lợi, ca, ngươi nói cho ta, đâm ngươi người kia có phải hay không vừa mới kia nữ? Lý Hồng Lợi mặt vô biểu tình nhìn Lý Hồng Tinh liếc mắt một cái, còn không có ngốc đến hết thuốc chữa a. Dựa! Lý Hồng Tinh không nhịn xuống lại biểu câu thô tục ra tới, ca, ngươi như thế nào phía trước không nói cho ta đâu. Làm hại ta còn vẫn luôn đem nàng đường, khi ta tương lai tẩu tử. Câu nói kế tiếp nói không được nữa. Lý Hồng Lợi một tay cầm thư, lạnh lạnh nói một câu, ta tưởng ta hẳn là không ngừng một lần đã nói với ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cho nên. Hợp lại này hết thảy, vẫn là tự mình sai lâu. Lý Hồng Tinh đoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên giường Lý Hồng Lợi, liền tính là như vậy, kia nàng vì cái gì không nói. Lý Hồng Lợi mắt lẽ nhìn thoáng qua Lý Hồng Tinh, ta tưởng nguyên nhân này, ngươi đến chính mình đi hỏi nàng. Liên Lý Hồng Tinh hiện tại này thể trạng, ngay lúc đó khí thế, xử tại bệnh viện bên trong thời điểm, không thấy được người nữ hài tử dọa sắc mặt đều trắng bệnh sao. Chương phiên ngoại 4. Nếu như cùng Lý Hồng tình tách ra lúc sau, trước đem xe trộm khai trở về nhà. Tiến phòng, thẳng đến lầu 2 chính mình phòng ngủ, lục tung một phen, đem chính mình sở hữu tích tụ đều cấp tìm ra tới. Nhưng mà nàng ngày thường ăn xài phung phí dùng tói quen, thật đúng là không tồn bao nhiêu tiền. Tức khắc đặt mông ngồi ở trên giường, mặt mà ủ mày hê thực. Nàng hôm nay đụng vào người, khẳng định là muốn phụ trách nhiệm. Nếu là ngày thường tìm người trong nhà giải cái tiểu đảo còn có thể chiếm được một chút tiền tiêu vặt, Chính là, thực rõ ràng hiện tại không phải nàng điểm này tiền tiêu vặt là có thể đủ. Hơn nữa đâm người sự tình, nàng lại không dám trực tiếp cùng người trong nhà nói rõ. huống chi, bị đâm người nọ còn có cái đệ đệ. Tưởng tượng đến Lý Hồng tình kia hung thần ác sát bộ dáng, tiếu như liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Chạy nhanh đem trên giường kia một tiểu đôi tiền lẻ ba kéo hai hạ, liền hướng chính mình trong túi mặt tắc hảo. Sau đó vội vã chạy xuống lầu, cầm lấy chìa khóa xe liền phải ra cửa. Đương tay cầm ở then cửa thượng thời điểm, Thiếu Như do dự một chút. Nghĩ nghĩ, lại đem chìa khóa xe cấp ném trở về trên bàn. Cuối cùng, là đắp xe buýt, hồi trường học. Chuyện này, Thiếu Như không dám cùng người trong nhà nói. Trước mắt biện pháp, chỉ có thể trước tìm nàng tốt nhất bằng hữu mượn. Nghe được Thiếu Như đụng vào người, lâm nho nhỏ cũng bị dọa tới rồi. Ngươi như thế nào lái xe cũng không cẩn thận một chút ta. Tiếu như cúi đầu, ta, ta này không phải cũng là không chú ý sao? Không chú ý, không chú ý. Loại chuyện này như thế nào có thể là không chú ý là có thể qua đâu? Lộng không tốt, đây là muốn ra mạng người. Lâm nho nhỏ khí đối với Tiếu như hảo một hồi nhắc mãi. Nhưng mà nhắc mãi sau khi xong, lại mềm lòng đem chính mình sở hữu tích tụ đều tìm ra tới giao cho Tiếu như trên tay. Đây là ta trước mắt sở hữu tiền. Nho nhỏ, quá cảm tạ ngươi. Cảm động tiếu như lập tức liền muốn cấp lâm nho nhỏ một cái ôm. Nhưng mà, lại bị lâm nho nhỏ cấp né tránh. Đừng, ngươi nhưng đừng ôm ta. Ta cùng ngươi nói, lần này qua đi đưa tiền, thái độ hảo một chút thành khẩn một chút, hảo hảo cùng nhân gia xin lỗi. Liên tính là sợ hãi nhân gia đệ đệ, cũng đến dũng cảm thừa nhận chính mình sai lầm. Lâm nho nhỏ nói xong. Cao mày nghĩ nghĩ, tính, ta còn là bồi người đi một chuyến đi. Chủ yếu là tiếu như trong miệng bị đâm người kia, có một cái hung ác đệ đệ. Lâm nho nhỏ đây là sợ tiếu như một người đi đưa tiền, vạn nhất bị khi dễ làm sao bây giờ. Tìm được Lý Hồng Lợi thời điểm, Lý Hồng Lợi đang ở trong phòng học mặt đọc sách. Các nàng hai cái là trước chạy đến nhân gia trong phòng ngủ mặt đi, hỏi trong phòng ngủ người, mới biết được Lý Hồng Lợi nơi vị trí. Lâm nho nhỏ mặt. Xoát lập tức liền đỏ. Trộn ở phía sau xả một chút Tiếu Như quần áo, nhỏ giọng do hỏi, Ngươi Như thế nào không nói cho ta, ngươi đâm người kia là hắn A. Tiếu Như khó hiểu nhìn tự mình bạn tốt, ta chưa nói sao. Lâm Nho nhỏ gật gật đầu, hai người cùng đi phòng ngủ tìm người, lúc ấy Tiếu Như cũng chỉ là chỉ vào nhân ra giường đệm hỏi người khác, căn bản liền tên cũng không có nói một chút. Hảo đi, cái này thật đúng là chính là Tiếu Như sơ sót. Chẳng qua. Tiếu như kỳ quái nhìn thoáng qua lâm nho nhỏ, thật sự không lớn minh bạch, lâm nho nhỏ mặt như thế nào như vậy Hồng A. Bất quá này sẽ không phải hỏi cái này thời điểm, tiếu như ấn xuống trong lòng nghi vấn, tính toán trước đem trước mắt sự tình cấp giải quyết. Đối mặt Lý Hồng Lợi, tiếu như không bằng đối mặt Lý Hồng Tinh như vậy sợ hãi, chẳng là gan đứng ở Lý Hồng Lợi trước mặt, đem tiền phóng tới trên bàn, thập phần ấy này nói, thật sự thực xin lỗi, này đó tiền, là ta bồi cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Lý Hồng Lợi nhìn trên bàn một đống tiền, lại xem xét Tiếu Như cùng nàng phía sau đỏ mặt lâm nho nhỏ. Đáy mắt tinh quang trật lóe, đột nhiên liền A. Một tiếng ra tới. Nửa ngồi sổm xuống eo, đỡ chính mình chân trái, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. nháy mắt, liền đem hai cái nữ hải tử cấp sợ hãi, cho rằng Lý Hồng Lợi chân ra gì vấn đề. Tiếu Như khẩn trương liền muốn chạy tới xem tình huống, nhưng mà tựa hồ. Có người động tác so nàng càng mau. Chỉ thấy vốn dĩ đứng ở nàng phía sau lâm nho nhỏ không biết gì thời điểm chạy ở nàng phía trước, nay sẽ chính một mặt cố hết sức đỡ Lý Hồng Lợi, một mặt khẩn trương mà lại lo lắng dò hỏi, Lý Sư Huynh, là chân lại đau sao? Sở dĩ là cố hết sức, là bởi vì Lý Hồng Lợi tựa hồ chân đau đặc biệt lợi hại, ngay cả đều đứng không yên. Lâm nho nhỏ qua đi dịu hắn thời điểm, hắn cơ hồ là đem hơn phân nửa trọng lượng toàn áp nhân thân thượng. Nhìn bạn tốt gian nan đỡ Lý Hồng Lợi, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, Tiếu Như liền nghĩ tới tới hỗ trợ. Chính là liền ở Tiếu Như nhanh tay muốn đụng tới Lý Hồng Lợi cánh tay khi, một đạo sắc bén ánh mắt đâm lại đây. Đấy lòng mạc danh phát lạnh, xoát một chút, Tiếu Như tay nhanh chóng thu trở về. Lại nhìn lên, bên kia lâm nho nhỏ đã đem Lý Hồng Lợi hoàn toàn cấp đỡ lên. Mà phía trước cảm nhận được ánh mắt kia, thật giống như là chính mình ảo giác giống nhau nay sẽ lý hồng lợi thân mình gắt gao rửa và ở lâm nho nhỏ trên người, mà lâm nho nhỏ còn lại là đầy mặt lo lắng. Lý sư huynh, có phải hay không rất đau à? Ngươi đừng vội, ta hiện tại liền đỡ ngươi đi phòng y tế nhìn xem. là có một chút đau, nhưng phòng y tế không cần. nếu lâm sư muội không chê ta phiền thoại nói, có thể hay không đỡ ta hồi một chút phòng ngủ à? không phiền thoại, không phiền thoại, ta đây liền đỡ ngươi hồi phòng ngủ. hai người nói chuyện đồng thời. Đã đi ra giáo viên. Lưu lại đứng ở tại chỗ Tiếu Như, trong gió hỗn độn trùng. Này hai người, có phải hay không đem thứ gì cấp quên mất a? Chờ Tiếu Như phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã nhìn không thấy hai người bóng người. Hợp lại bọn họ hai cái, quên đồ vật cảm tình là nàng chính mình a. A phi, nàng mới không phải đồ vật đâu. Như vậy tưởng tượng, Tiếu Như lại cảm thấy không lớn thích hợp, cảm giác giống như chính mình đang mang chính mình giống nhau. Cho nên chính mình là đồ vật Thiếu như dùng sức lắc lắc đầu Đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng cấp chơi đi ra ngoài Cất bước liền phải đuổi kịp Kết quả đi đến giống nhau lại quay về Đem trên bàn tiền vội vàng vội vàng thu lên Lúc này mới chạy chậm theo đi lên Lý Hồng Lợi trong phòng ngủ Lâm nho nhỏ đánh ly nước gấm lại đây Đưa tới Lý Hồng Lợi trước mặt Lại là ấy nấy lại là đau lòng đối với Lý Hồng Lợi nói Lý sư huynh, thật sự thực xin lỗi a ta không nghĩ tới tiểu Như đâm người sẽ là ngươi, nàng thật là quá sơ ý ngươi yên tâm, trở về ta khẳng định nói nàng. Nói xong lời này, Lâm Nho nhỏ còn hung hăng trừng mắt nhìn tiểu Như liếc mắt một cái. Bị trừng mắt nhìn tiểu Như vẻ mặt tuyệt vọng, này rốt cuộc là ai bằng hưu a? Không phải nói tốt sợ chính mình bị người khi dễ, mới bồi nàng lại đây. Như thế nào này vừa thấy đến người, lập tức liền làm phản, đầu nhập vào đến quân địch trận doanh bên trong đi đâu? Hơn nữa Bọn họ hai cái thoạt nhìn giống như phía trước liền nhận thức a Bên này lâm nho nhỏ đối với Lý Hồng Lợi hỏi han đơn cần, Lý Hồng Lợi môi nói một cái yêu cầu, lâm nho nhỏ liền tung ta tung tăng chạy tới bang nhân làm. Tuy rằng này sẽ lý hồng lợi như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thiếu như mạc danh liền cảm thấy, người này hiện tại tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. thiếu như một người ngây ngốc đứng ở phòng ngủ trung gian, nhìn lâm nho nhỏ vội tới vội đi. Đồng nhiên sinh ra tới một loại ảo giác, ta là ai, ta vì cái gì muốn đứng ở chỗ này. Khu khu, tiếu như có điểm không lớn tự tại ho khan một chút, sau đó nhà ở hai người cuối cùng là chú ý tới nàng, hai đôi mắt đều nhìn chăm chú lại đây. Nhưng mà, này còn không bằng không nhìn qua đâu. Bởi vì này hai người trong ánh mắt rõ ràng liền viết bị quấy rầy qua ghét bỏ, đặc biệt là Lý Hồng lợi cặp mắt kia, làm nhân tâm kinh. Lâm nho nhỏ rốt cuộc là Tiếu Như bằng hữu, còn xem như có điểm lương tâm, mặt ứng đỏ một chút, đối với Lý Hồng Lợi xin lỗi nói, Lý Sư huynh, ta cùng ta bằng hữu lần này lại đây, trừ bỏ tới thăm một chút ngươi, mặt khác chuẩn bị một ít tiền cho ngươi, tính làm là bồi thường, thỉnh ngươi tha thứ nàng đi. Vừa nói, một bên chiều Tiếu Như vươn tay, ý bảo nàng lấy tiền ra tới. Tiếu Như luôn cuống tay chân liền phải từ trong túi đem tiền móc ra tới thời điểm. Bên kia Lý Hồng Lợi mở miệng, tiền, liền không cần. Lời nói còn chưa nói xong, lâm nho nhỏ liền vẻ mặt sốt ruột lại thành khẩn nói, muốn muốn, thỉnh sư huynh nhất định nhận lấy, bằng không chúng ta sẽ hay nấy thật lâu. Vừa nói, một bên còn lôi kéo tiếu như cùng nhau gật đầu, ý bảo các nàng thật là có tâm tới xin lỗi. Lý Hồng Lợi ánh mắt vẫn luôn đặt ở lâm nho nhỏ trên người, một lát sau mới nói câu, tiền, ta là khẳng định sẽ không muốn. nếu các ngươi thật sự cảm thấy xin lỗi nói. Từ Lý Hồng Lợi trong phòng ngủ đầu vừa ra tới, lâm nho nhỏ liền nhịn không được lôi kéo tiếu như tay nói, ngươi có hay không cảm thấy lý sư huynh người thật sự hảo hảo Nga. Ngươi nhìn xem, ngươi đều đem người đâm thành như vậy, nhân gia không riêng tha thứ ngươi, liền ngươi tính toán bồi cho nhân gia tiền, nhân gia đều không có nhận lấy đi. Tiếu như hiện tại chỉ nghĩ ha ha hai hạ, tới biểu đạt tự mình lúc này nội tâm. Lâm Nho nhỏ khen thật dài một đoạn đường Lý Hồng Lợi, đồng nhiên phong cách vừa chuyển, đối với Tiếu Như lại bắt đầu nghiêm túc lên, lại nói tiếp ngươi kia gà mở trình độ kỹ thuật lái xe, có thể hay không không cần dễ dàng đi chạm vào xe A. Nay cũng chính là đụng tới Lý Sư Huynh như vậy người tốt, mới không so đo bị đâm sự tình. Nay nếu là thay đổi người khác, không chừng đến công phu sư tử ngọc đâu Hơn nữa, nay còn phải mệnh Lý Sư Huynh vận khí tốt, nay nếu là một không cẩn thận. Ít nhất đến tàn phê à. Mới vừa nói xong, nàng tự mình lại chạy nhanh phi phi phi vài cái, hư không linh tốt linh, hư không linh tốt linh. Liên tiếp nói vài câu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối với Tiếu như nói, nghe ta, thật sự đừng chạm vào xe. Sau khi xong, lại chuẩn bị khen một lần Lý Hồng lợi thời điểm, Tiếu như là thực sự có điểm khổ sở, nho nhỏ, ngươi vẫn là ta tốt nhất bằng hữu sao. Đúng vậy lời nói. Ngươi như thế nào vẫn luôn ở giúp người nọ nói chuyện a? Lâm nho nhỏ chỉ cảm thấy mặt thiêu lợi hại, mạnh miệng nói, nói bậy, ta rõ ràng là ở giúp ngươi được không? Hơn nữa vì giúp ngươi, ta còn đáp ứng trong khoảng thời gian này một có rảnh liền tới đây chiếu cố lý sư huynh đâu. Nói đến cái này, thiếu như liền càng lộng không rõ. Phía trước ở Lý Hồng Lợi trong ký túc xá mặt, Lý Hồng Lợi nói rõ thái độ không chịu lấy tiền, cuối cùng lại nói câu. Muốn thật cảm thấy xin lỗi nói, liền phiền toái Lâm sư muội ở ta chân bị thương, không có phương tiện trong khoảng thời gian này, có thể hay không có rảnh lại đây coi chừng một chút ta a. Tiếu Như chỉ nghĩ nói, đâm lý hồng lợi người là nàng, nên phụ trách nhiệm cũng là nàng, như thế nào hợp lại việc này chỉnh đến cùng, xong rồi cuối cùng không nàng gì sự a. Càng nghĩ càng cảm thấy có gì không thích hợp địa phương, Tiếu Như nhịn không được liền hỏi ra khẩu, ngươi nói có kỳ quái hay không? Đâm người của hắn rõ ràng là ta, hắn như thế nào không cho ta lại đây chiếu cô hắn, ngược lại còn phiền thoái ngươi à. Lâm nho nhỏ, nàng có thể nói, nàng thật sự thực nguyện ý lại đây. chương 171 phiên ngoại, Nam, lại lần nữa nhìn thấy Lý Hồng Tinh, tiếu như là ở một lần bằng hữu sinh nhật tụ hội mặt trên. Nàng là bị hai cái đồng học kéo tới. Tới có điểm chậm, tổng cộng có hai bàn, nhưng trên cơ bản đã ngồi đầy. Liền dư lại mấy cái không có ngồi đầy vị trí. Kéo nàng lại đây hai cái nữ đồng học, trong đó trực tiếp liền đỏ bừng một khuôn mặt chạy tới một khắc trương cái bàn bên đi ngồi trên. Không có biện pháp A, kia bàn có nàng thích người ở nơi đó. Một cái khác thấy thế, cũng chạy nhanh chạy qua đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có tiếu như một người đứng ở tại chỗ. Tiếu như tại chỗ đứng sẽ, cuối cùng chỉ có thể ngồi vào một khắc trên bàn đi. Nhưng mà mới vừa ngồi xuống không bao lâu, bên cạnh cũng ngồi một người lại đây. Này sẽ, đã bắt đầu thượng đồ ăn. Tiếu như tại đây một bàn không gì nhận thức người, liền tưởng cùng chung quanh ngồi lên tiếng kêu gọi. Kết quả vừa quay đầu lại, dọa nàng hét to một tiếng, lập tức liền đứng lên. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bị nàng như vậy một đều, đoàn người đều nhìn lại đây. Lý Hồng Tinh cũng cảm thấy buồn bực tới ta như thế nào liền không thể ở chỗ này? Hắn vốn dĩ chính là ngồi ở đây, chẳng qua đi ra ngoài thượng vê đút cờ mà thôi, lại không phải cố ý rửa gần nàng ngồi, đến nỗi như vậy bộ dáng sao? Nói nữa, trở về thời điểm cũng liền này một cái không vị, hắn không ngồi ở đây ngồi nào a? Thiếu như ở đại gia chú ý hạ, cuối cùng vẫn là run dậy thân mình ngồi xuống. Bất quá này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, một bộ bị người khi dễ tàn nhẫn bộ dáng, xem đến Lý Hồng Tinh càng thêm buồn bực. Hắn thật sự là nhịn không được, sở trường tún tún thiếu như quần áo, ai, ta nói, ta không đem ngươi thế nào đi. Ngươi như vậy, làm cho mọi người xem ta ánh mắt đều không đúng rồi. Đặc biệt là hiện tại, hắn không phải kéo một chút nàng quần áo sao, đến nỗi còn đem thân mình run run sao. Hôm nay là hắn đồng học sinh nhật, đều là ngày thường chơi người tốt, này sẽ đoàn người như vậy xem hắn, làm Lý Hồng tinh hậm hực muốn chết. Chơi biết. Tiếu như bị Lý Hồng Tinh túm chặt quần áo khi, cả người khẩn trương không được, này sẽ đều mau khóc, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta ngày đó không nên gặp ngươi, là ta lái xe đâm ngươi cà, là ta không tốt. Ta chính là sợ hãi, ta sợ ngươi sẽ tấu ta. Cuối cùng câu kia ta sợ ngươi sẽ tấu ta, dựa gần bọn họ hai mấy cái đồng học đều nghe được. Này sẽ, mọi người xem hắn ánh mắt càng không thích hợp. Lý Hồng Tinh nóng nảy, chạy nhanh mở miệng giải thích. Ta cũng không biết nàng kêu gì đâu, ta sao có thể tấu nàng. Hơn nữa, hắn chạm vào đều còn không có chạm vào nàng, như thế nào liền tấu nàng a? Chính là loại chuyện này, không giải thích còn hảo, càng là giải thích nói, người khác liền càng là hoài nghi. Lý Hồng Tinh này sẽ cảm thấy chính mình mới là chịu ủy khuất cái kia, cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể quay đầu đi cầu thiếu như, cô nãi nãi, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, ta tấu không tấu ngươi a. Lý Hồng Tinh khả năng có điểm nóng nảy, lời này nói thời điểm, giọng liền lớn điểm. Mới vừa nói xong, bên người liền nhiều một cái đoạn tóc nữ sinh, làm gì đâu, làm gì, như thế nào, tưởng khi dễ người à? Lý Hồng Tinh, đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng bị khi dễ hẳn là hắn đi. Đoạn tóc nữ sinh kêu triệu Nam Nam, cũng coi như thượng là tiểu như hảo bằng hữu trí nhất. Phía trước là cùng một cái khác nữ sinh ngồi ở bên cạnh một bàn. Này không nhìn đến Tiếu Như bị khi dễ, lập tức liền chạy tới hỗ trợ sao. Tiếu Như bị triệu nam nam che ở phía sau, nhịn không được kéo một chút triệu nam nam quần áo. Triệu nam nam chỉ đương Tiếu Như là sợ hãi, càng thêm thẳng thắn eo, đem phía sau Tiếu Như cấp chăn cái kín mít. Lý Hồng tinh cấp gai gai chính mình đầu tóc, lại một lần giải thích, ta không khi dễ nàng. Chính là lời này, đoàn người đều không tin. Hắn này vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người không tín nhận quá, tức khắc lại cấp lại hủy khuất, khẩu khí cũng có chút không hảo, ngươi ra tới, ngươi nói cho đoàn người, ta khinh không khi dễ ngươi. Lời này vừa ra tới, lập tức liền có đồng học ở phía sau kéo Lý Hồng Tinh, còn khuyên hắn, Hồng Tinh, tính, rốt cuộc là nữ hải tử, đừng quá hung. Nay trong ngáy mắt, Lý Hồng Tinh thật sự minh bạch cái gì kêu tháng 6 tuyết bay, đầu Nga hàm đoan. Nhân gia đương hắn cam chịu khi dễ người. Nói đi, nhân gia vẫn là cho rằng hắn ở khi dễ người nữ hài tử. Dù sao mặc kệ nói hoặc là không nói, khi dễ người đều là hắn. Hơn nữa, nhìn nhìn đoạn tóc kia nữ hài tử, đều gì ánh mắt ái thượng tiểu thuyết vóng. Giống hộ nhãi con giống nhau đem đầu sỏ gây tội cấp hộ ở sau người, còn vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Khi Lý Hồng Tinh căm giận đứng dậy, tính, ta không ăn. Các ngươi từ từ ăn đi. Cùng với ở chỗ này chịu đại gia khác thường ánh mắt, hắn còn không bằng trở về. Nói nữa, dưới loại tình huống này, hắn cũng thật sự vô tâm tình ăn kia cơm. Lý Hồng Tinh phải đi, tự nhiên là có người lưu hắn. Ở đông học ngài ép lôi kéo dưới, Lý Hồng Tinh ngồi xuống Triệu Nam Nam phía trước vị trí thượng. Này rốt cuộc là tới cấp đồng học chúc mừng sinh nhật, Lý Hồng Tinh cũng không hảo nháo quá mức. Chờ đến Lý Hồng Tinh ngồi xuống lúc sau, Triệu nam nam mới xoay người lại đối tiếu như nói, Hảo, không có việc gì, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Một mặt lôi kéo tiếu như một lần nữa ngồi xuống sau, triệu nam nam liền ngồi ở lý hồng tinh vị trí thượng. Tiếu như ăn mà không biết mùi vị gì ăn trong miệng đồ vật, trong lòng vẫn là có điểm ấy nấy. Rốt cuộc vẫn là lương tâm khó an, tiến đến triệu nam nam bên thai nhỏ giọng nói nói mấy câu. Lách cách một chút, triệu nam nam nhẹ buông tay, chiếc đũa liền rất đến trên mặt đất đi triệu nam nam không thể tin tưởng quay đầu lại đi nhìn tiếu như liếc mắt một cái sau đó tiếu như thập phần thẹn thùng đối với triệu nam nam gật gật đầu triệu nam nam này sẽ chỉ nghĩ biểu một câu thu tụ dựa tới biểu đạt nàng này sẽ nội tâm tay phải nắm chặt cái tiểu nắm tay nhẫn a nhẫn triệu nam nam đệ thấp giọng nói hỏi tiếu như ngươi vì cái gì không còn sớm điểm đem tình huống nói ra người này thật đúng là chính là Chính mình lái xe đụng vào người ra ca ca. Bởi vì sợ hãi người đệ đệ thể trạng, liền vẫn luôn lo lắng người khác sẽ tấu nàng. Nhưng này không người còn không có tấu đâu. Gì lời nói đều làm nàng nói không nói, chính mình còn tưởng rằng tiếu như thật bị người khi dễ, ngây ngốc xông lên đi hỗ trợ. Sớm biết rằng là như vậy cái tình huống, nàng mới bất quá tới đâu. Như thế rất tốt, người bị lớn như vậy vì khuất, không chừng trong lòng nhiều ý khuất đâu. Tuy rằng Tiểu Như là chính mình bằng hữu, nhưng lần này, triệu nam nam thật đúng là liền cảm thấy, là nàng làm sai. Châu nay cơm, ăn khó chịu, liền lại nhiều một người. Chứ bỏ Lý Hồng Tinh cùng Tiểu Như, còn có một cái đó là triệu nam nam. Nàng thất thần đang ăn cơm, ánh mắt nhưng vẫn trộm ngắm Lý Hồng Tinh. Như vậy chặt chẽ nhìn chăm chú hạ, Lý Hồng Tinh không cảm giác được liền kỳ quái. Quay đầu lại vừa thấy phát hiện nhìn chằm chằm chính mình chính là cái kia thế tiếu như xuất đầu đoạn tóc nữ sinh khi Lý Hồng Tinh nhanh chóng đem đầu cấp xoay trở về hợp lại hoa luồng hắn một đốn không nói còn tính toán lại tìm hắn phiền toái Lý Hồng Tinh nhanh chóng quay đầu trong nháy mắt kia Triệu Nam Nam lấy lòng hướng tới Lý Hồng Tinh cười cười đáng tiếc chính là Lý Hồng Tinh đầu chuyển quá nhanh căn bản liền không thấy được tức khắc này tươi cười cương ở trên mặt trong lòng càng thêm áy náy lên Vì thế này cơm ăn một lần xong, triệu nam nam liền đem Tiếu Như cấp kéo đến trong một góc đầu, đi, một hồi ta bồi người, chúng ta qua đi cho người ta nói lời xin lỗi. Tiếu Như hoảng sợ lui về phía sau một bước, nam nam, ta có thể hay không không đi a Vừa rồi cảnh tượng nàng cũng thấy được, hiện tại đi xin lỗi, nhân gia không chừng chính thống hận nàng đâu. Này không phải thượng vội vàng qua đi bị đánh sao. Triệu nam nam xem Tiếu Như như vậy. Cắn răng để thấp giọng nói thập phần nghiêm túc nói, không được, ngươi cần thiết đi. Sau đó mặc kệ Tiểu như có bao nhiêu không muốn, triệu nam nam trực tiếp tún người liền đi. Đáng tiếc chính là, này sẽ Lý Hồng Tinh người đã không thấy. Tiểu như thấy tìm không thấy Lý Hồng Tinh, trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai biết, triệu nam nam căn bản liền không từ bỏ. Đã hỏi tới Lý Hồng Tinh trường học cùng phòng ngủ sau, một đường tún nàng chạy người trường học đi. Bị kéo tiếu như vẻ mặt là sống không còn gì luyến tiếp, chỉ hy vọng đảo thời điểm không cần bị người tấu quá khó coi. Nhưng mà một tay ngân triệu nam nam căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, tới rồi Lý Hồng Tình trường học sau, hỏi đồng học hắn còn không có hồi phòng ngủ, liền trực tiếp lôi kéo tiếu như đứng ở người phòng ngủ dưới lầu chờ Vì thế, vừa trở về Lý Hồng tinh liền thấy được đứng ở dưới lầu hai cái môn thần. Lý Hồng tinh vừa thấy đến này hai người, lông mày đều nhăn ở cùng nhau. Vẻ mặt khổ qua giống Hợp lại các nàng thật đúng là đương chính mình dễ khi dễ Đều không thuận theo không buông tha chạy dưới lầu tới bắt được hắn Ở trong lòng mặc niệm vài câu Hảo Nam không cùng ác nữ đấu Lúc này mới cổ đủ dũng khí Đi qua Nói là đi Kỳ thật còn không bằng nói là chạy Lý Hồng Tinh trong đầu chỉ có một ý niệm Đó chính là chạy nhanh vòng qua các nàng hai cái chạy về phòng ngủ đi Mắt không thấy Tâm không phiền Triệu nam nam thật vất vả chờ tới rồi Lý Hồng Tinh, lập tức sắc mặt nghiêm, đứng thẳng thân mình đối với Lý Hồng Tinh khom lưng xin lỗi, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Một trận cuồng phong từ nàng bên cạnh thổi qua, nhẹ nhàng gợi lên triệu nam nam tóc ngắn. Triệu nam nam chờ a chờ, đợi nửa ngày, không có chờ đến Lý Hồng Tinh trả lời. Vẫn là tiếu như ở nàng phía sau nhỏ giọng nói câu, nam nam, hắn, hắn vừa mới chạy lên rồi lúc này mới ngẩng đầu lên triệu nam nam phát hiện lý hồng tinh thân ảnh đã sớm không thấy lý hồng tinh thở hổn hển chạy vào tự mình phòng ngủ tùy tay giữ cửa một quan cầm lấy trên bàn vợ liền đối với chính mình phẩy phẩy má ơi như vậy nhiệt thiên hắn còn như vậy cố sức chạy đều mồ hôi đầy đầu thật sự là chịu đựng không được lý hồng tinh đem ngắt tay một thoát lúc này mới thoải mái một chút tìm được chính mình chậu rửa mặt cùng khăn lông xả phong thơm Tinh toán tắm rửa một cái sớm ngủ đi. Triệu nam nam người này đi, đôi khi liền có điểm cố chấp. Tựa như phía trước như vậy, nàng cho rằng Lý Hồng Tình khi dễ tiếu như, nàng là có thể lao tới giúp tiếu như vội. Nay sẽ biết oan uổng Lý Hồng Tình, lại có thể không chút do dự kéo tiếu như cùng nhau tới cấp người xin lỗi. Biết Lý Hồng Tình chạy lên lầu lúc sau, lại kéo tiếu như trực tiếp đuổi tới người phòng ngủ cửa tới. Tiếu như suốt ruột đều muốn khóc, nam nam, nếu không. Chúng ta hôm nào đến đây đi. Không phải nàng không muốn xin lỗi, thật sự là hôm nay tình huống như vậy hạ xin lỗi, không chuẩn người đúng là nổi nóng đâu. Liên tính là không tấu các nàng, chỉ sợ cũng sẽ không có lời hay cho các nàng. Nhưng lời này đối triệu nam nam vô dụng, hơn nữa nhìn ra tới tiếu như do dự cùng không tình nguyện khi, triệu nam nam trực tiếp sở trường liền đẩy ra phòng ngủ môn. Giây tiếp theo, hai tiếng thét chói tai cắt qua nam sinh ký túc xá mái nhà. Vô số người lao tới hỏi, làm sao vậy, là phát sinh chuyện gì sao. Nhưng mà ai cũng không biết gì tình huống, chỉ nhìn đến 306 phòng ngủ cửa đứng hai nữ sinh. Tóc dài cái kia cũng một độ ngây ngốc bộ dáng, đoạn tóc cái kia mặt đỏ hồng cùng cái con khỉ mông giống nhau. Tiếu như vóc dáng so triệu nam nam thấp bé, lại đứng ở triệu nam nam phía sau, cho nên cửa mở trong nháy mắt kia, nàng căn bản không thấy rõ gì tình huống. Chỉ biết bên trong người cùng triệu nam nam đồng thời hét lên một tiếng, sau đó phòng ngủ đại môn lại loảng soảng một chút cấp đóng cái kín mít. Bên trong cánh cửa, Lý Hồng Tinh này sẽ thật sự muốn khóc. Này còn chưa đủ a Đầu tiên là hoa nủng hắn đánh người, này sẽ đuổi tới phòng ngủ tới không nói, còn đem hắn nửa người trên cấp nhìn cái tinh quang. Phải biết rằng này sẽ, hắn đã có thể xuyên điều quần đùi sái. Ngoài cửa, Tiếu như nhìn triệu nam nam cứng còng thân mình đứng ở nơi đó, một độ ngốc rớt bộ dáng suốt ruột hỏi, nam nam, nam nam, ngươi làm sao vậy à? Phục hồi tinh thần lại triệu nam nam không tự rắc nuốt xuống một ngụm nước miếng, đỏ mặt, lắp bắp nói, không, ta không có việc gì à. Trưng 172 phiên ngoại, 6. Giống như chính là đống nhiên chi gian, trong phòng ngủ liền hướng đầy nhìn không thấy màu hồng phấn phao phao. Ngủ ở tiếu như thượng phong một nữ hài tử, mỗi ngày phụng một quyển tiger thi tập nhẹ nhàng niệm. Đặc biệt mãn hàm thâm tình, vẻ mặt thẹn thùng. Còn thường thường từ thư tịch nhảy ra tới một chương màu hồng phân giấy viết thư, thường thường coi trọng vài lần, làm tiếu như thật sự là khó nén nội tâm tò mò, muốn một khi đến tận cùng. Nhưng mà nhân gia đem tin đương bảo bối giống nhau đối đãi, phong nàng lại cùng đề phòng cướp giống nhau, tiếu như có điểm mất mặt biễu môi. Cầm lấy chính mình bọc nhỏ bao tính toán đi tìm nàng bạn tốt chi nhất, triệu nam nam. Đến nỗi một cái khác bạn tốt lâm nho nhỏ, tiếu như gần nhất là đừng nghĩ nhìn đến người. Nhân ra một có thời gian liền hướng bắc y đại bên kia chạy, đã thật dài thời gian không cùng nàng cùng nhau chơi. Đáng tiếc chính là, đến triệu nam nam ký túc xá khi, triệu nam nam lại không ở. Với hỏi trong phòng ngủ bạn cùng phòng, mới nghe nói là bị một cái cao cao tráng tráng nam hải tử cấp tiếp đi rồi. Làm triệu nam nam hảo bằng hữu, tiếu như như thế nào liền không nghe nàng nói qua ở Bắc Kinh có gì đi đặc biệt gần nam sinh A. Hơn nữa xem triệu nam nam bạn cùng phòng nói chuyện khi ái muội ngự khí, chỉ sợ tiếp đi triệu nam nam người kia, cùng nàng quan hệ khẳng định không bình thường. Tiếu như chỉ có thể về vài đầu trở về, mới vừa hồi tự mình ký túc xá, vừa mới hướng trên giường nằm xuống đi, biến mất hảo một đoạn thời gian lâm nho nhỏ hồng một khuôn mặt lại đây tìm nàng. Tiểu như, ngươi hôm nay có thời gian không, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Vì thế nằm trên giường Tiếu như một cái cá chép lộn mình liền ngồi lên, cả người đều tinh thần, hướng về phía lâm nho nhỏ làm nũng, nho nhỏ, vẫn là ngươi có lương tâm. Nghĩ vậy đoạn thời gian chính mình bận rộn, giống như sắc thật xem nhẹ mấy cái bạn tốt, lâm nho nhỏ có điểm ngượng ngùng hướng về phía Tiểu như cười cười, hảo hảo, là ta gần nhất xem nhẹ ngươi. Đi thôi, ta hôm nay thỉnh ngươi cùng nam nam ăn cơm, Một hồi chúng ta liền qua đi tìm nàng. Nhắc tới triệu nam nam, tiếu như tinh thần lại héo điểm. Người hôm nay là tìm không thấy nàng. Ta mới vừa đi đi tìm một lần nàng. Nàng bạn cùng phòng nói nàng bị một cái quan hệ không bình thường nam sinh cấp tiếp đi rồi. Dạng lời này thời điểm, tiếu như cố ý tăng thêm quan hệ không bình thường mấy chữ này. Không nghĩ tới chính là, lâm nho nhỏ vừa nghe, mặt càng thêm đỏ. Tiếu như tiếp tục ở ván trách. Ngươi nói nam nam có phải hay không xử đối tượng a? Chúng ta mấy cái còn có phải hay không bạn tốt ta? Xử đối tượng đều không cùng chúng ta nói một tiếng, thật không đủ ý tứ. Nghe được lỗ hai lâm nho nhỏ, đống nhiên liền nghĩ tới chính mình, có như vậy một chút cho dạ. Qua một hồi lâu, lâm nho nhỏ mới nhỏ giọng mở miệng, kia, cái kia, tiểu như, tiểu như đang đứng ở gương bên sơ chính mình nằm rối loạn đầu tóc, nghe được lâm nho nhỏ kêu nàng. Liền quay đầu lại nhìn thoáng qua lâm nho nhỏ, làm sao vậy? Lần này đầu mới phát hiện, có một đoạn thời gian không gặp, lâm nho nhỏ tựa hồ càng xinh đẹp một ít. Rõ ràng người vẫn là phía trước người kia, nhưng chính là có một cổ tử nói không nên lời hương vị. Hơn nửa giờ phút này hai má phím hồng, khỏe mắt thần tình, cả người nhiều một tia trước kia chưa từng có quá mỹ lực cùng gợi cảm. Tiếu như đang muốn nói, nho nhỏ, ngươi như thế nào lập tức biến xinh đẹp khá hơn nhiều a Nhưng mà, lâm nho nhỏ lúc này mở miệng, ta, ta cũng xử đối tượng. Hôm nay lại đây, kỳ thật chính là muốn mang ngươi cùng nam nam gặp một lần hắn. Nay bữa cơm, cũng là hắn thỉnh các ngươi ăn. Lâm nho nhỏ cổ đủ dũng khí, một hơi đem lời muốn nói đều nói ra. Vì thế, Tiếu Như ngơ ngẩn. Chờ đến Tiếu Như đi theo lâm nho nhỏ đi gặp nàng cái gọi là đối tượng khi, nhìn đến ngồi ở trên châu ngồi lý hưởng lợi, nhìn không được kinh hô lên. Các ngươi, các ngươi cư nhiên ở bên nhau. Khó trách, phía trước lâm nho nhỏ còn nói muốn giúp chính mình cổ vũ tới, lại sẽ ở thấy người lúc sau liền hoàn toàn thay đổi cái thái độ. Còn có cái kia ai, chính là bị nàng lái xe đụng phải cái này, hiện giờ tấn chức vì lâm nho nhỏ bạn trai người này, nàng liền nói như thế nào như vậy kỳ quái. Rõ ràng đụng vào người chính là nàng, cuối cùng bị yêu cầu lưu lại chiếu cố lại biến thành chính mình hảo bằng hữu. Quả nhiên. Ý của tùy ông không phải ở rượu A. Đây là đánh gần quan được ban lộc tính toán, từng bước một đem chính mình bạn tốt cấp bắt góc. Tiếu như kinh hô đổi lấy chính là lâm nho nhỏ đối với nàng, ngượng ngùng thêm lấy lòng cười. Song việc lâm nho nhỏ cùng Tiếu như giải thích, nói nàng cùng Lý Hồng lợi phía trước liền gặp qua một mặt, coi như nhận thức, nhưng cũng không phải rất quen thuộc. Nếu không phải bởi vì Tiếu như sự tình, bọn họ hai cái còn không nhất định có thể đi đến cùng nhau. Tiếu Như hiện tại chỉ nghĩ ha ha hai hạ, biểu đạt giờ phút này chính mình nội tâm. Cơm nước xong, Tiếu Như xoa chính mình tiêu hóa bất lương bụng, cự tuyệt cùng lâm nho nhỏ nói ra đi xem điện ảnh mời, được đến Lý Hồng lợi cho nàng một cái tán dương ánh mắt. Nội tâm vô cùng bi phẫn Tiếu Như, chỉ có thể lẻ loi một người chịu đựng dạ dày khó chịu, ngồi trên hội trường học xe buýt. Nhưng mà vài ngày sau, luôn luôn tùy tiện triệu nam nam cũng đỏ mặt lại đây cùng Tiếu Như nói, Tiếu Như. Ta nói chuyện cái đối tượng, muốn mang ngươi cùng nhỏ nhỏ cùng nhau qua đi thấy một mặt, một lần nữa nhận thức một chút. Giờ phút này tiểu như chỉ đem trọng điểm đặt ở triệu nam nam cũng xử đối tượng sự tình thượng, căn bản không có nghe được miệng nàng nói câu kia, một lần nữa nhận thức một chút. Tuy rằng có điểm mất mát, đặc biệt là chính mình tốt nhất hai cái bạn tốt trước sau đều có đối tượng, sau này nói, chỉ sợ càng sẽ không có thời gian tới bồi nàng. Nhưng là... Tiếu như vẫn là tự đáy lòng vì triệu nam nam cảm thấy cao hứng. Hai người cùng đi tìm lâm nho nhỏ. Lần này vận khí tương đối hảo, lâm nho nhỏ còn không có ra cửa, vì thế liền nói, nếu nói như vậy, ta đem ta bạn trai cũng theo lên đi. vừa lúc lần trước nam nam không có gặp qua, thừa dịp lần này cơ hội nhận thức một chút cũng hảo. Vài người ước hảo địa điểm sau, lâm nho nhỏ đi tìm Lý hưng Lợi, triệu nam nam cùng tiếu như liền trực tiếp qua đi. Lý Hồng Tinh lúc này, đã thay đổi một kiện quần áo mới, sớm ngồi ở chỗ kia chờ. Đại thật Sa vừa thấy đến triệu nam nam, liền ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đứng lên, chạy qua đi tiếp người. Tiếu như không nghĩ tới ăn một bữa cơm cũng có thể đụng tới Lý Hồng Tinh, sợ tới mức nàng nhanh chóng hướng triệu nam nam phía sau một trốn, trong lòng ở kêu rên, này vận khí cũng quá không hảo đi. Kết quả? Từ nhận thức khởi liền vì nàng che mưa chắn gió triệu nam nam lúc này không những không có che ở nàng phía trước, ngược lại vẻ mặt ý cười vãn thượng Lý Hồng Tinh cánh tay. Thiếu như giờ phút này nội tâm chỉ cảm nhận được một vạn thất thảo nê mã ở lao nhanh. Lúc này chỉ hy vọng có một người có thể lại đây một cái tắt trụ tình nàng, nói cho nàng, ngươi hiện tại chỗ đã thấy hết thể đều không phải thật sự, chỉ là ngươi làm một cái ác mộng. Chờ ngươi tỉnh lại, trong mộng hết thể đều sẽ biến mất. Đáng tiếc chính là, không ai lại đây chụp tình nàng, ngược lại bị trước mắt hai người uy tràn đầy một miệng cầu lương. Nhìn phía trước hung thần ác sát Lý Hồng Tinh cười cùng cái khờ hóa giống nhau, nơi nào còn có phía trước nhỏ tí tẻo hung dạng A. Cơ hồ là triệu nam nam nói một câu cái gì, Lý Hồng Tinh tuyệt đối gật đầu tán đồng một câu. Thiếu như cảm thấy tự mình nội tâm càng đổ. Nàng có dự cảm, nàng hôm nay đáp ứng lại đây ăn cơm, nhất định là nàng trong cuộc đời lớn nhất một sai lầm. Quả nhiên, chờ đến lâm nho nhỏ kéo Lý Hồng lợi lại đây thời điểm, cái này dự cảm biến thành hiện thực. Đây là hai đôi tình lữ gặp mặt, nói, nàng tồn tại ý nghĩa là cái gì? Lấp lánh sáng lên một vạn ngói đại bóng đèn sao. Hơn nữa chính yếu chính là, nay một đôi huynh đệ hai dùng một lần bắt cóc nàng tốt nhất hai cái bằng hữu. Lần này cái gọi là ăn cơm, liền biến thành nhận thân liên hoan. Chỉ thấy Lý Hồng tình sửng sốt một chút, theo sau đứng lên, hô một tiếng. Đại ca, tâm mắt dịch đến kéo Lý Hồng lợi tay lâm nho nhỏ khi, thập phần dứt khoát quyết đoán không mang theo một tia do dự liền tới rồi một câu, đại tẩu. Câu này đại tẩu, đỏ bừng lâm nho nhỏ mặt, ngây ngẩn cả người triệu năm năm đổi lấy Lý Hồng lợi một cái vừa lòng gật đầu. Chỉ có sớm từ nhìn thấy Lý Hồng tinh kia một khắc khởi, cũng đã đoán trước đến này hết thể tiếu như đờ đẫn kẹp chiếc đua dùng sức hướng trong miệng mặt tắc đồ vật. Lý Hồng Tinh lúc này cũng chạy nhanh đem triệu nam nam cấp kéo lên, sán lạn mà lại ngượng ngùng cười. Đối với Lý Hồng lợi giới thiệu nói, đại ca, đại tẩu, đây là ta đối tượng, triệu nam nam. Nói xong, con đặc ngượng ngùng gái gái chính mình đầu, cười hắc hắc. Lúc này hảo, đều là nhận được người, toàn bộ trên bàn cơm miễn bản có bao nhiêu nhẹ nhàng vui sướng. Đoàn người đều vô cùng nhẹ nhàng vô cùng sung sướng thời điểm, chỉ có tiếu như nội tâm là lạnh lẽo lạnh lẽo. Vốn dĩ hai cái muốn tốt tỉ mội tìm được chính mình đối tượng, đã làm nàng nội tâm có một tí xíu mất mát. Đương nhìn đến đối tượng vẫn là cùng nàng rất có nghiệt duyên hai huynh đệ khi, nàng này sẽ đã hầm hực gì lời nói đều cũng không nói ra được. Nay bữa cơm, chỉ có nàng một người ăn mà không biết mùi vị gì cuồng đang ăn cơm trên bàn đồ vật. Không nhớ rõ chính mình ăn nhiều ít, chỉ biết bụng lại một lần ăn no căng. Nay sẽ lưu viên lưu viên, giống viên cầu giống nhau lồi lên. Cơm nước xong, Lý Hồng tình xem thời gian còn sớm, liền đề nghị, nếu không chúng ta đi xem sẽ điện ảnh đi. Nay niên đại hoạt động giải trí thật không nhiều lắm, dạp chiếu phim là nhất triệu tiểu tình lưu hoan nên hẹn hò nơi trí nhất. Tuy rằng cũ kỹ, nhưng dùng được là được a. Lý Hồng lợi là chỉ cần cùng lâm nho nhỏ ở bên nhau, đi đâu đều không sao cả. Đến nỗi lâm nho nhỏ cùng triệu nam nam, từ khi biết đối phương bạn trai là hai song bảo thai thân huynh đệ khi. Mạc Danh liền cảm thấy quan hệ càng gần một tầng. Rốt cuộc vốn dĩ hai người chính là quan hệ không tồi bằng hưu, hiện tại biết trong tương lai không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, còn khả năng trở thành chị em dâu, tự nhiên làm các nàng vui mừng thử. Nơi này, chỉ có Tiếu Như, đồng nhiên sinh ra một loại người cô đơn thê lương cảm. Nàng này sẽ nội tâm đã vỡ nát, rốt cuộc chịu không nổi kia hai đối động tác nhất trí tới giải cầu lương. Lại một lần cự tuyệt cùng các nàng cùng nhau xem điện ảnh đề nghị. Cáo biệt này hai đối chất nàng tâm tiểu tình nữ tiếu như lại một lần lẻ loi một người hồi phòng ngủ. Mới vừa nằm xuống, phòng ngủ môn bị người mở ra. Một nữ hải tử đỏ mặt vọt tiến vào tiểu như, ngươi ăn cơm không? Nếu là không ăn cơm nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cái này nữ hải tử chính là lần trước kéo nàng cùng đi tham gia sinh nhật tụ hội cái kia, tình cảnh này. Tiếu như nội tâm dâng lên một cổ nùng liệt bất an. Quả nhiên, không một hồi, kia nữ hải nói cho nàng, ta chố cái đối tượng, muốn mang ngươi qua đi gặp một lần, cũng coi như là nhận thức một chút. Tiếu như, nàng đây là sinh cái gì mệnh a? Hồng nương sao? Trưng 173 phiên ngoại, 7. Lý Hồng tinh cùng triệu nam nam từ ga tàu hỏa vừa ra tới, liền hô một chiếc xe, chuyển tới đi bến xe. Tới rồi bến xe lúc sau. Lý Hồng Tinh trực tiếp bỏ tiền mua hai trường triệu nam nam quê quán ô tô phiếu. Triệu nam nam quê quán cùng Lý Hồng Tinh là một cái thành phố mặt, hơn nữa đặc biệt xảo chính là nàng quê quán còn cùng hồ bốn quê quán cư nhiên vẫn là cùng cái huyện thành. Hai người ăn tết phải về nhà, Liên ở phía trước liền cấp Lý Chí Quân cùng Tạ Lan Hương đánh quá điện thoại, quyết định sấn lúc này đi trước một chuyến triệu nam nam quê quán, ở bên kia trụ trước hai ba tiên. Lý Hồng Tinh lại mang theo triệu nam nam hồi chính mình ra ăn tết. Bọn họ hai cái quan hệ đã xác định không ngắn thời gian, liền khoảng thời gian trước hai bên cha mẹ còn gom lại Bắc Kinh cùng nhau thấy cái mặt. Như thế như vậy, trừ bỏ không có đánh kia trương giấy hôn thu ở ngoài, kỳ thật đã cùng kết hôn không có bao lớn khác nhau. Bất quá vừa nhớ tới hai bên cha mẹ gặp mặt sự tình, Lý Hồng Tinh sau răng cấm lại bắt đầu ngứa đi lên. Nay từ cùng triệu nam nam kết giao bắt đầu. Lý Hồng Tinh trong lòng liền bắt đầu kế hoạch nổi lên một việc tới. Chuyện này nghẹn hắn trong lòng đã thật lâu, nhưng là lại trước nay không có đối người ta nói khởi quá. Xem như hắn nội tâm một cái mịt mờ tiểu bí mật. Hắn cùng Lý Hồng Lợi là song bào thai, cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ra. Đơn giản là Lý Hồng Lợi so với hắn trước bỏ ra tới như vậy một tí xíu, từ đây bị đặt hắn đánh hạ bị áp bức cơ sở, không còn có xoay người quá. Từ nhỏ đến lớn, Lý Hồng Lợi đều so với hắn đại, làm gì đều ở hắn đằng trước. Nhưng này trước ra tới sự tình không phải lúc ấy hắn có thể quyết định, cho nên Lý Hồng Tinh liền nghĩ, nếu là chính mình có thể so sánh Lý Hồng Lợi sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh hoa thì tốt rồi. Hắn cả đời này gì đều bị Lý Hồng Lợi đè ép một đầu, dù sao cũng phải làm hắn giành trước một chút mới được đi. Việc này hắn ai đều không có nói, liền ám chọc chọc giấu ở chính mình trong lòng. Trước hết cùng triệu nam nam xác định kết hôn sự tình chính là hắn, trước hết gọi điện thoại thông tri hai bên cha mẹ cùng nhau gặp mặt cũng là hắn, vì sợ Lý Hồng Lợi đã biết, cũng nổi lên tâm tư kết hôn sự tình. Lý Hồng Tinh vẫn là chờ đến lý trí quân bọn họ lên xe lửa lúc sau, mới làm bộ ngẫu nhiên như tới, thuận tiện báo cho Lý Hồng Lợi chuyện này. Kết quả đâu? Đảo làm Lý Hồng Lợi nhặt cái có sẵn tiện nghi. Cứ nhiên thừa dịp lý trí quân cùng tạ Lan Hương đến Bắc Kinh tới thời điểm trực tiếp liền đem lâm nho nhỏ cấp mang theo qua đi. Xong rồi còn nói cái gì? Ân, đây là ta tương lai lão bà. Nghe được Lý Hồng Tinh lô thai, miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Hắn vừa giới thiệu triệu nam nam thời điểm, đều còn chỉ là dùng bạn gái tới giới thiệu, đến Lý Hồng lợi nơi đó, liền trực tiếp biến thành tương lai lão bà. Tức khắc Lý Hồng Tinh thật sâu cảm thấy, xưng hô thượng chính mình liền lạc hậu một bước. Trong lòng có một chút nguy cơ ý thức, liên càng thêm muốn cùng triệu nam nam sớm một chút kết hôn hắn hoàn thành không được tâm nguyện con của hắn nhất định có thể giúp hắn hoàn thành đương nhiên này đó hắn ai đều một có nói cho bao gồm hiện tại thân mật nhất triệu nam nam tân con rể lần đầu tiên tới cửa lý hồng tinh không riêng gì thay đổi một thân tân y y phục qua đi trong tay còn sách đầy không ít quà tặng triệu nam nam cha mẹ đều là phổ phổ thông thông nông dân người đặc biệt giản dị thân thiết từ ở bắc kinh khi Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lý Hồng Tinh này cao cao tráng tráng dáng người khi, trong lòng liền đặc biệt vừa lòng. Này dáng người hảo, dáng người đủ rắn chắc, về sau làm việc mới có sức lực. Thế hệ trước sau, đều là làm ruộng loại thói quen. Này liếc mắt một cái xem chính là cái này, rốt cuộc loại này mà nhưng không phải đến muốn sức lực đại sao. Đến nỗi Lý Hồng Tinh đây là thượng đại học, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tương lai khẳng định là sẽ không trở về đương nông dân trồng trọt một việc này bị người ta cấp tạm thời vứt tới rồi sau đầu đều nói bị cũ tư duy cấp chỉnh thói quen lập tức đều quên chuyện này triệu nam nam là trong nhà lão đại phía dưới còn có hai cái đệ đệ một cái muội muội đều ở đi học đệ đệ một cái đọc cao một một cái đọc sơ tam nhỏ nhất cái kia là muội muội năm nay 16 tuổi còn không đến đi học tuổi tác. Lý Hồng Tinh chuẩn bị cũng rất đầy đủ hết, trong nhà thân thích hắn đều mang theo lễ vật, một cái cũng không kéo xuống. Từ Triệu ra người vui tươi hớn hở thái độ tới xem, Lý Hồng Tinh không khỏi tự luyến cảm thấy, nhân gia hẳn là đối hắn rất vừa lòng. Chẳng qua, tới rồi giữa chưa ăn cơm thời điểm, nhìn trong chén này trắng bóng thịt mỡ, Lý Hồng Tinh nuốt nuốt nước miếng, chiếc đũa động vài hạ, cũng chưa có thể làm nó kẹp đi lên. Lại cứ Triệu Nam nam phụ thân mẫu thân còn ở một bên cười thúc dục hắn. Cái kia hồng tinh, đừng khách khí, dùng sức ăn, ăn nhiều một chút. Đêm này đương chính mình ra là được. Này thật là thịt mỡ A. Một khối vương vước, trắng bóng cái loại này. Này nếu là ở hắn tự mình ra, cái này chính là lấy tới luyện mỡ heo A. Không mang theo một tia thịt nạc kia một loại không nói, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là nước trong trực tiếp nấu quá giống nhau. Một đinh điểm mặt khác gia vị cũng chưa phong cảm giác. Tuy rằng ngay từ đầu triệu nam nam liền nói với hắn, các nàng bên này khẩu vị thiên thanh đạm, giống nhau xào rau cơ bản đều là không bỏ ớt cay. Lý Hồng Tinh lúc ấy là nói như thế nào tới, hắn nhớ rõ chính mình còn cười nói, không có việc gì, vì ngươi, chính là cả đời không ăn ớt cay ta đều nguyện ý. Hiện tại này sẽ, Lý Hồng Tinh cảm thấy chính mình hai bên mặt đều đau, bị chính mình cấp đánh đau. Cuối cùng ngoan hạ tâm, chiếc đua hướng thịt mỡ thượng một trọc. Nhắm mắt lại bay nhanh hướng trong miệng một phóng. Nhưng mà Lý Hồng Tinh cắn a cắn, cắn nửa ngày, trừ bỏ cắn được chiếc đũa, gì cũng không cắn được. Mơ Mịt mở to mắt, liền đối thượng vài song to màu ánh mắt. Lý Hồng Tinh mặt đỏ lên, túi đầu vừa thấy, thịt mỡ mặt trên bị hắn dùng chiếc đũa chọc ra tới hai cái động, động bên cạnh thịt mỡ đã vỡ vụn. Không thể tin tưởng Lý Hồng Tinh lại túi đầu tỉ mỉ nhìn thoáng qua, này thịt mỡ sắc thật là vỡ vụn. Triệu Nam Nam cố nén cười. Tiến đến Lý Hồng Tinh bên thai nhỏ giọng nói một chút này thịt mỡ cách làm, Lý Hồng Tinh chỉ cảm thấy chính mình mặt càng hồng càng năng. Món này ở địa phương, là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Rốt cuộc ở sớm chút năm trước kia, đoàn người ăn cơm gì, trên cơ bản cũng chưa cái gì nước luộc. Cho nên đừng nhìn như vậy vông vức một tiểu khối thịt mỡ, kỳ thật liền đại biểu chủ nhân ra đối với người coi trọng. Giống nhau tân con rể tới cửa nói, có thể được đến như vậy một khối thịt mỡ liền đại biểu nhân ra trong nhà đối với người đặc biệt vừa lòng. Hơn nữa này thịt mỡ cũng là trải qua đặc biệt xử lý, tuy rằng là thịt mỡ, nhưng lại vào miệng là tan. Nay cũng chính là Lý Hồng Tinh dùng sức một chọc, không những không đem thịt mỡ kẹp lên tới, ngược lại chọc nát nguyên nhân. Loại này thịt mỡ nếu là kính dùng lớn điểm, xác thật là dễ dàng vỡ vụn. Đến cuối cùng, Lý Hồng Tinh vẫn là đem một chỉnh khối thịt mỡ cấp ăn đi xuống. Ăn xong lúc sau. Lý Hồng Tinh không tự giác liếm liếm miệng. Tuy rằng đi, thứ này không coi là thật tốt ăn, nhưng giống như cũng không trong tưởng tượng như vậy khó ăn. Hơn nữa là người ta một mảnh tâm ý, nếu tưởng cưới nhân gia khuê nữ, sao có thể không điểm trả giá a? Cơm nước xong, triệu phụ triệu mẫu liền làm triệu nam nam ở nhà bồi Lý Hồng Tinh, bọn họ đến đi ngoài ruộng đem củ sen cấp thu hồi tới. Hiện tại là tiếp cận cửa hải cuối năm, ngoài ruộng ngó sen nếu là lại không đào nói chỉ sợ liền không đuổi kịp van tiết tiêu thụ mùa thịnh vượng lý hồng tinh sao có thể ngồi trụ lập tức liền đứng lên thúc thúc a gì ta và các ngươi cùng đi thu đi triệu phụ triệu mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái liền đồng ý địa phương dựa vào động đình hồ địa thế tương đối bình thản đồng ruộng nhiều ruộng canh thiếu đại đa số người đều này đây loại gạo cùng củ sen mà sống hoặc là nuôi cá linh tinh lý hồng tinh một đường đi Một đường phát hiện bên này phòng ở tu đều có điểm kỳ quái. Cơ hồ sở hữu phòng ở đều là tu ở đồng ruộng, phía dưới dùng mấy cây thô to vương bức xi si mang cây cột trống. Tầng thứ nhất lâu xem qua đi, chính là chuỗi lùi mấy cây đại cây cột, mặt khác chính là trống giống một mảnh. Đừng nói môn, ngay cả một bức tường đều không có. Được đến tầng thứ hai lâu, mới là người bình thường trụ cái loại này phòng ở. Triệu nam nam nhìn đến Lý Hồng Tinh đánh giá ánh mắt. Liền cùng hắn giải thích một chút, chúng ta nơi này địa thế thấp, tới rồi mùa hè chỉ định đến trướng thủy. Thủy một trướng liền sẽ đem lầu một toàn bao phủ, cho nên phía dưới là không có biện pháp trụ người. Nếu là chờ đến mùa hè ngươi lại qua đây xem, nước lên lên thời điểm, hoa sen cũng khai. Từ cửa sổ bên trong xem qua đi, phong cảnh miễn bản có bao nhiêu xinh đẹp. Sau đó chỉ vào khô cạn từng khối đồng ruộng nói, này đó, còn có này đó địa phương. Tới rồi lúc ấy đều sẽ mọc đầy hoa sen. Ta khi còn nhỏ ăn đến nhiều nhất đồ ăn vặt, đó là này mới mẻ hạt sen. Giảng đến chính mình khi còn nhỏ, triệu nam nam liền tới ti hứng thú. Vừa đi, một bên cơ chân múa tay cùng Lý Hồng Tinh giảng nàng khi còn nhỏ thú sự. Giảng đến mặt sau, lại hỏi Lý Hồng Tinh, ngươi khi còn nhỏ đâu? Là cái cái dạng gì tình huống A? Lý Hồng Tinh nghĩ nghĩ, quá xa xăm ta không nhớ rõ, trong ấn tượng mặt. Ta nhớ rõ sâu nhất một việc, đó chính là ta ba sức lực đặc biệt đại, thường xuyên quăng chúng ta nơi nơi chơi. Ràng đến cái này, Lý Hồng Tinh cũng nhịn không được lộ ra một tia hoài niệm tươi cười. Một đường tinh tế cùng triệu nam nam nói chính mình khi còn nhỏ sự tình, không trong chốc lát, liền đến triệu gia đồng ruộng. Từ triệu phụ trong tay đem cái quốc tiếp qua đi, Lý Hồng Tinh liền trực tiếp huy động cái quốc làm lên. Hắn khi còn nhỏ cũng là ăn qua khổ, xuống đất trải qua sống. Lại tuổi trẻ, có một cổ tử cậy mạnh. Như vậy liên can lên, đảo ra dáng ra hình. Xem đến triệu phụ một cái kính gật đầu, càng thêm vừa lòng. Hai người tổng cộng ở triệu nam nam quê quán ở ba ngày, Lý Hồng Tinh cũng thừa dịp này ba ngày thời gian, cùng triệu phụ triệu mâu nói chuẩn bị sắp tới kết hôn sự tình. Triệu phụ triệu gốc cái tới liền rất thích Lý Hồng Tinh, thêm chi phía trước cũng gặp qua Lý Trí Quân cùng Tạ Lan Hương, trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị. Cho nên trực tiếp vui tươi hớn hở liền đồng ý. Khi Lý Hồng Tinh trong khoảng thời gian này trong lòng hưng phấn không được, mặt mày hớn hở bộ dáng chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra tới hắn gần nhất hảo tâm tình. Chuẩn bị trở về ngày này sáng sớm, triệu phụ triệu mẫu liền bắt đầu chuẩn bị đi lên. Địa phương rửa gần động đình hồ, ăn ngon nhất là gì, cá A. Này mới mẻ cá không hảo mang, này cá khô tổng có thể đi. Ta khuê nữ lần đầu tiên thượng nhân ra trong nhà đi qua năm. Này lễ nghĩa liền nhất định được đến vị. Vì thế, phơi tốt cá khô trực tiếp chuẩn bị một túi da rán tử. Chứ bỏ cá, trong nhà loại củ sen kia cũng là có tiếng ăn ngon, cái này có thể phóng, không sợ hương. Lúc trước đào ra thời điểm liền dùng ngoài ruộng nước bùn hướng bên ngoài lao thật dày một tầng. Như vậy một làm cho lời nói, củ sen có thể phóng lao thời gian dài. Trong nhà củ sen đặc biệt nhiều, cái này khẽ ngược, dứt khoát liền cấp chuẩn bị hai túi da rán tử chuẩn bị xong rồi ngó sen, Triệu mẫu lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình y 345 láo vịt. Nay vịt cũng không tồi, chào hai chỉ đi. Chờ đến Lý Hồng Tinh chuẩn bị trở về thời điểm, nhìn Triệu phụ Triệu mẫu cho hắn chuẩn bị kia một đống lớn đồ vật khi, trợn tròn mắt. Đặc biệt là kia hai chỉ bị trói chặt cánh cùng chân, lại vẫn như cũ ngoan cường ý đồ tránh thoát đại bạch vi khi, Lý Hồng Tinh có điểm không thể tin tưởng nhìn về phía Triệu phụ Triệu phụ. Kia, cái kia thúc thúc ghê gì? Này đó, sẽ không đều là chuẩn bị cho ta đi. Câu này hỏi chuyện, đổi lấy chính là triệu phụ triệu mâu hướng về phía hắn vui tươi hớn hở thẳng gật đầu. Lý Hồng Tinh thật không nghĩ sách nhiều như vậy đồ vật trở về, liền ở trong lòng đem ngôn ngữ tìm từ cấp tổ chức một chút, mới mở miệng cùng triệu phụ triệu mâu thoái thác. Nhưng mà thoái thác vài lần, cũng không có thể đem thứ này cấp đẩy trở về. Ngược lại lộng tới cuối cùng, triệu phụ còn có điểm không lớn cao hứng. Một bộ ngươi không thu hạ chính là khinh thường ta biểu tình, Lý Hồng Tinh lúc này mới không thể nề hà đem đổ vật cấp gánh bắt lộ. Đòn gánh là triệu phụ cho hắn tìm, hai cái túi da rắn tử cộng thêm hai chỉ vịt một bên quải cắt một cái, vừa văn tốt. Đến nỗi một khắc túi cá khô, không còn có triệu nam nam sao. Vì thế cầm đòn gánh chịu trách nhiệm củ sen cùng vịt hồi huyện thành này dọc theo đường đi, Lý Hồng Tinh thành công hấp dẫn không ít người lực chú ý đặc biệt là hắn trên vai vịt. Thường thường còn cho hắn ngâm sướng như vậy một hai câu ra tới. Dương Lý Hồng Tinh mệt cùng điều cầu giống nhau đem hai túi ra rắn tử củ sen cùng kia hai chỉ đại bạch vị cấp gánh trở về chính mình gia thời điểm, bả vai đều lại hồng lại sưng lên. Nhưng là Dương tạ Lan Hương cùng triệu nam nam quan tâm lại đây dò hỏi khi, Lý Hồng Tinh lập tức lại cường đánh lên tinh thần tới, ý bảo chính mình rất tốt. Trên thực tế, Lý Hồng Tinh, bả vai hiện tại toàn cũng chưa biện pháp dơ lên cánh tay. Làm sao bây giờ đối Giảng câu thiệt tình lời nói Có một đôi đối chính mình quá mức nhiệt tâm nhạc phụ nhạc mẫu Đôi khi Thật đúng là chính là một loại gánh nặng ngọt ngào Trước 174 phiên ngoại 8 Biết hôm nay Lý Hồng Tinh sẽ mang theo triệu nam nam trở về Tạ Lan Hương sáng sớm thượng liền chỉ huy Lý Trí quân chạy chợ bán thức ăn mua đồ ăn đi Không riêng gì như vậy Tạ Lan Hương còn đem cầu cầu cùng tròn tròn từ trên giường kéo lên Làm cho bọn họ hai cái giúp đỡ quét tức vệ sinh. Hai cái tiểu gia hỏa nghe nói nhị ca muốn mang tẩu tử đã trở lại, cũng là vẻ mặt hưng phấn. Không trong chốc lát, lý Chí quân liền đem đồ ăn mua đã trở lại, tạ lan hương lại đem hắn đuổi tới mái nhà đi lên bắt gà. Bọn họ tu tiểu lâu phòng mái nhà là bình, bên cạnh còn tu 1m2 cao tường gây. Tạ lan hương mấy năm nay nhàn xuống dưới, liền bắt mấy chỉ gà đặt ở mái nhà thượng uy. Trong nhà cơm thừa liền có nơi đi, nếu bắt được mái nhà đi lên huy gà. Tương lai con dâu muốn tới, vì biểu đạt một chút đối nàng coi trọng, hôm nay giữa trưa trầu này cơm kia khẳng định là muốn đẩy làm phong phú một ít. Lý trí quân bắt được chỉ nhất phì gà mái đi xuống, đem gà mái chân dùng dây thừng cột chắc, sau đó đi phòng bếp cầm dao phay cùng đồ ăn chén ra tới. Tay trái bắt lấy gà cánh, sau đó một đao buổi chiều, cổ gà thượng liền nhiều một đạo vết máu. Máu tươi hào hạt từ cổ nơi đó chảy ra, tích tới rồi trên mặt đất trong chén. Gà ngay từ đầu còn dễ rửa một chút, dần dần sức lực càng ngày càng nhỏ, huyết lưu cũng càng ngày càng ít. Chờ đến gà không ở dễ rửa thời điểm, huyết cũng lưu không sai biệt lắm. Sau đó đó là nấu nước rút lông gà, cấp gà băng khối. Này một phen bận rộn, tự nhiên liền biểu đạt lý ra người đối triệu nam nam cái này con dâu coi trọng trình độ. Vốn dĩ phía trước ở Bắc Kinh thời điểm. Tạ Lan Hương liền rất thích Triệu Nam Nam. Đến nỗi thích nguyên nhân, phỏng chừng ai cũng không thể tưởng được. Lúc trước Bắc Kinh kia một lần gặp mặt, không riêng gì Lý Hồng Tinh đem Triệu Nam Nam mang theo qua đi, ngay cả Lý Hồng Lợi cũng đem Lâm Nho Nhỏ cấp cùng nhau mang theo qua đi. Đừng nhìn Triệu Nam Nam cùng Lâm Nho Nhỏ là bạn tốt, nhưng này hai người tính cách lại khác nhau rất lớn. Lâm Nho Nhỏ đâu, bề ngoài văn tĩnh, tính cách cũng tương đối trầm ổn. Triệu Nam Nam đâu, bề ngoài lanh lệ. Tính cách cũng tùy tiện Hai cái cô nương đều rất không tồi Nhưng triệu nam nam lại cô đơn vào tạ lan hương mắt Còn nhớ rõ cùng ngày thấy xong hai cô nương lúc sau Tạ lan hương hồi lữ quán câu đầu tiên lời nói chính là khen triệu nam nam Đứa nhỏ này không thô Xứng hồng tình chính vừa lúc Lý trí quân liền lộng không rõ Người như thế nào như vậy thích triệu nam nam a, Ta nhìn nho nhỏ cô nương này Thoạt nhìn còn ổn trọng một chút Tạ lan hương vừa nghe trực tiếp liền cấp Lý Trí Quân tới một câu, nho nhỏ là không tội a chính là nàng ăn không nam nam nhiều. Lý Trí Quân, người này được không, cùng ăn cơm có gì quan hệ a Nhưng mà tạ Lan Hương hiển nhiên có điểm mệt mỏi, đến nỗi vì sao cũng không cùng Lý Trí Quân lại nói nói nói, trực tiếp nằm trên giường liền đã ngủ. Vì thế ăn cơm thời điểm, Lý Trí Quân là cố ý có chú ý nhìn. Bởi vì có khách nhân, chầu này cơm, tạ Lan Hương làm đặc biệt đặc biệt phong phú. Chưa bỏ buổi sáng thiêu gà, thiêu cá, triệu nam nam lần này mang đến củ sen, Tạ Lan Hương cũng hầm một nồi to xương sườn, củ sen canh ra tới. Nói là canh, kỳ thật thật không nhiều ít canh, nông thôn cái loại này đại nồi áp suất, một nửa xương sườn, một nửa củ sen. Tạ Lan Hương đối với triệu phụ cấp chuẩn bị này hai dạng đồ vật, vẫn là đặc biệt vui mừng. Nàng không cầu nhân gia đưa cái gì quý báu đáng giá ngọn ý, chỉ cần có thể có một phần tâm lại đây. Kêu đó là đỉnh hảo đỉnh tốt sự tình. Ăn cơm thời điểm, Tạ Lan Hương liều mạng cấp triệu nam nam gấp đồ ăn. Đồ ăn kẹp có điểm nhiều, có điểm cần, lý trí quân nhìn Tạ Lan Hương này đáng sợ nhiệt tình độ, chính cân nhắc muốn hay không ngăn cản một chút. Ai biết chính là, triệu nam nam ăn đặc biệt hoan. Ngay từ đầu còn có vài phần phóng không khai, đi theo Tạ Lan Hương khách khí vài câu. Nhưng tới rồi sau lại, cơ hội là Tạ Lan Hương kẹp một hối. Nàng thực mau liền tiêu diệt xong rồi. Lý Chí Quân còn tưởng rằng Triệu Nam Nam đây là ở phụng tạ Lan Hương chàng, ngượng ngùng cự tuyệt mới như vậy liệu mạng nguy trống. Trong lòng còn ở cảm thán, cô nương này sao liền như vậy thật thành đâu. Nhưng mà đến mặt sau Lý Chí Quân mới phát hiện, chính mình nhìn lầm rồi. Nhân gia này không gọi thật thành, nhân gia xác thật là đặc biệt có thể ăn. Triệu Nam Nam không riêng gì đồ ăn ăn nhiều, liền cơm cũng ăn nhiều. Giống Lý Chí Quân ra bát cơm kỳ thật thật không tính nhỏ. Rốt cuộc cái này niên đại chén, làm còn không có đời sau như vậy tinh xảo không nói, chén cũng lớn rất nhiều. Dựa theo dân bản xứ nói tới nói, ngươi này chén làm nhỏ, có phải hay không luyến tiếp người khác đi nhà ngươi ăn cơm à? Dưới loại tình huống này, triệu nam nam còn lại xử lý 3 chén gạo cơm, thực sự là làm lý trí quân lắp bắp kinh hải. Như vậy có thể ăn, đều theo kịp giống nhau sức lao động. Nhưng mà tạ Lan Hương lại lao cao hứng lao cao hứng. Nàng liền thích loại này, tính tình lenh lẹ, ăn nhiều không ngượng ngủng nữ hải tử. Đảo không phải nói lâm nho nhỏ không tốt, chỉ là tương đối so sánh với, cái này triệu nam nam càng có thể làm nàng vừa lòng thôi. Vào lúc ban đêm, hai vợ chồng thói quen tính nằm trên giường nói hội thoại. Tạ Lan Hương liền hưng phấn đối Lý Tri Quân nói, nam nam đứa nhỏ này hảo, hợp ta tâm ý, ta rất thích nàng. Lý Tri Quân Ngươi liền không cảm thấy nho nhỏ kia hài tử, thoạt nhìn càng văn nhã văn tĩnh một ít sao? Tạ Lan Hương vui tươi hớn hở tới một câu, "Đều hảo, đều hảo, ta đều thích." "Hảo đi." Lý Chí Quân không lời nào để nói. Phiên cái thân, chuẩn bị híp mắt ngủ khi, Tạ Lan Hương lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ra tới, "Bất quá, ta càng thích nam nam một chút." Nghe vậy trong bóng đêm Lý Chí Quân, trực tiếp trong bóng đêm mắt trợn trắng. Hắn liền biết Tạ Lan Hương nhất định sẽ đến như vậy một câu. Từ Bắc Kinh kia một lần gặp mặt, Lý Chí Quân liền có nảy rắc ngộ. Lý Hồng Tinh mang theo triệu nam nam trở về ngày hôm sau, Tạ Lan Hương liền thúc giục hắn, Hồng Tinh à, Ngươi hôm nay không gì sự nói, đem nam nam mang về trong thôn đi, làm ngươi ra ra mãi mãi cũng gặp một lần nàng đi. Vừa lúc, ngươi ca đem nho nhỏ cũng mang về. Những lời này vừa ra tới, thật giống như một chậu nước lạnh hắt ở Lý Hồng Tinh trên người nháy mắt khiến cho hắn cả người đều thành tỉnh lại đây. Mẹ, ngươi mới vừa nói gì? Ta nói, ngươi hôm nay nếu là không gì sự, liền mang nam nam hồi trong thôn, gặp một lần ra ra nãi nãi. Tạ Lan Hương lại lặp lại một lần. Lý Hồng Tinh có điểm sốt ruột. Mẹ, không phải này một câu, là cuối cùng một câu. Ngươi mới vừa có phải hay không nói, ta ca mang ta tẩu tử đi gặp ra ra nãi nãi. Hắn không nghe lầm đi. Hắn ca gì thời điểm mang lâm nho nhỏ trở về, hắn sao không biết đâu. Nói lên cái này, tạ Lan Hương hiển nhiên rất là cao hứng. Này hai huynh đệ rốt cuộc hiểu chuyện, đánh tiểu không làm nàng thao gì tâm, nay trưởng thành, muốn cưới vợ, đều hiểu được chính mình ở bên ngoài tìm tức phụ, cũng không cho nàng nhọc lòng. So với trong thôn những người khác tới nói, nàng này nhưng thoải mái không ít. Đúng vậy, ngươi ca so ngươi còn sớm mấy ngày trở về. Trước mang theo nho nhỏ ở nhà ở mấy ngày, hôm trước lại mang theo nho nhỏ hồi trong thôn đi xem người ra ra nãi nãi. Bên này tạ Lan Hương mới vừa nói xong, Lý Hồng Tinh lập tức liền ở trong lòng thầm mắng một câu, gian trá. Nay vô thanh vô tức liền đem người mang về nhà, còn đem tự mình mông ở trong xương cốt đầu, nhưng không phải phù hợp Lý Hồng lợi tắc phong trước sau như một sao. Lập tức, Lý Hồng Tinh lời nói cũng không kịp cùng tạ Lan Hương nhiều lời thượng vài câu. Nháy mắt liền chạy không ai ảnh. Ở phòng khách bên trong tìm được triệu nam nam, Lý Hồng Tinh trực tiếp liền kéo nhân ra nói, đi, một hồi ta liền mang ngươi đi gặp ta ra mãi. Này muốn lại không đi, chỉ sợ lại đến bị hắn ca đoạt ở phía trước. Tạ Lan Hương cũng không biết nói Lý Hồng Tinh này sẽ trong lòng ý tưởng, chỉ là xem hắn vội vội vàng vàng kéo triệu nam nam muốn đi, liền ở phía sau kêu, Hồng Tinh, ngươi đừng nội a, này cơm sáng đều còn không có ăn đâu. Một bên đều, một bên bước nhanh đuổi theo. Trong miệng còn trách cứ, người đứa nhỏ này, đều đại nhân, làm việc còn như vậy hấp tấp bộ trộm. Đi xem người già nãi đến mang điểm đồ vật đi thôi. Một hồi ăn xong cơm sáng lại đi, làm người ba khai xe ba bánh đưa người cùng nam nam đi. Nói liền đem Lý Hồng Tinh cấp kéo trở về. Cứ việc Lý Hồng Tinh này sẽ nội tâm thật sự là lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể nghe tạ Lan Hương nói đem này cơm sáng cấp ăn. Cũng may qua vừa mới nhất xúc động kia một hồi, nay sẽ Lý Hồng Tình cũng bình tĩnh một chút, nhiều ít sẽ dùng đầu góc tự hỏi. Còn không phải là so với hắn trước mang đối tượng trở về sao, này có gì? Chờ, chính mình chỉ cần so với hắn trước kết hôn, trước có hài tử không phải được rồi sao? Nghĩ đến đây, Lý Hồng Tình nhịn không được lửa nóng nhìn thoáng qua triệu nam nam. Vừa vặn, triệu nam nam ở uống cháo. Lý Hồng Tình tầm mắt một qua đi. Vừa lúc liền đối thượng Triệu Nam Nam hồng nhượng cái miệng nhỏ. Nghĩ đến hai người tương lai sẽ kết hôn, sẽ có hài tử, Liên Nhịn không được hắc hắc hắc cười ra tiếng tới. Nay cười, trên bàn cơm đoàn người đều nhìn qua đi. Uống cháo Triệu Nam Nam cũng chú ý tới Lý Hồng Tinh ánh mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ở bàn ăn phía dưới trực tiếp cho Lý Hồng Tinh một chân. Đau Lý Hồng Tinh, tê một tiếng, đạo hốt một ngụm khí lạnh đi vào. Mà thấy này hết thẻ tạ Lan Hương cùng Lý Trí Quân, lại cực có an ý nhìn nhỏ cười. Ăn một lần xong bữa sáng, Lý Hồng Tinh liền thúc giục Lý Trí Quân chạy nhanh tái hắn hồi Lý ra thôn. Tạ Lan Hương nghĩ nghĩ, liền đem tròn tròn cùng cầu cầu cũng cấp cùng nhau mang theo trở về. Dù sao này hai hải tử cũng phong nghỉ đông, vừa vẫn có thời gian thực, trở về trông thấy lão nhân già cũng hảo. Tới rồi tạ Quế Hoa nơi đó, quả nhiên liền thấy được Lý Hồng lợi cùng lâm nho nhỏ. Lập tức liền làm Lý Hồng Tinh nháy mắt cảnh giới lên. Nay không được a, xem ra hắn đến nhanh hơn điểm tốc độ, nói cách khác, chỉ sợ lại đến bị Lý Hồng Lợi giành trước. Nghĩ vậy, Lý Hồng Tinh quyết định, một có thời gian phải đi tìm triệu nam nam thương nghị, sớm một chút đem này hôn cấp kết mới được. Chỉ có kết hôn, mới có thể sinh hoa, mới có thể thỏa mãn hắn nhiều năm qua tiểu tâm tư, đoạn ở Lý Hồng Lợi đằng trước. Tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỉ nhìn đến triệu nam nam. Cũng gửi đến không khép miệng được. Triệu nam nam ngồi không bao lâu, tạ quế hoa liền về phòng cầm cái bao lì xì ra tới, nhét vào triệu nam nam trong tay. Mới đầu thời điểm, triệu nam nam còn không dám tiếp. Tạ quế hoa liền cười nói, hai tử, nhận lấy đi, hồng lợi mang nho nhỏ trở về thời điểm, ta cũng cho một cái. Nghe được tạ quế hoa nói như vậy, lại có Lý Hồng Tinh ở một bên gật đầu ý bảo nàng nhận lấy, triệu nam nam mới đỏ mặt thu lên, lớn tiếng nói câu, Cảm ơn gia gia nãi nãi. Này vang dội kêu to, nhưng đem tạ quế hoa cao hứng hỏng rồi, nhạc đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Nhìn đến tình cảnh này, Lý Hồng Tinh trong mắt vừa chuyển, trong lòng liền có chủ ý. Thừa dịp đại gia hỏa không chú ý thời điểm, Lý Hồng Tinh đem triệu nam nam cấp kéo dài tới một bên, đặc biệt nghiêm túc nói, Nam nam, chúng ta đều thấy cha mẹ, ngươi cũng thu tan mãi cấp cháu dâu bao lì xì, cho nên, chúng ta liền sớm một chút đem này kết hôn đi. Mặc dù là tính cách từ trước đến nay lanh lệ triệu nam nam, đối mặt Lý Hồng Tinh nói lời này thời điểm, vẫn là có vài phần ngượng ngùng. Lý Hồng Tinh đợi nửa ngày, cũng không chờ đến triệu nam nam trả lời, trong lòng liền có điểm cấp, ngươi xem chúng ta lập tức phải tốt nghiệp, này hôn khẳng định là có thể kết à. Ngươi rốt cuộc còn có gì nhưng do dự a. Một lát sau, Lý Hồng Tinh còn ủy khuất tới một câu, nói nữa, ngươi đều đem ta xem hết, ngươi cũng không thể không phụ trách nhiệm a. Triệu nam nam chán nản, người này là cầu hôn không thành, dứt khoát liền chơi khởi lại tới sao. Cùng Lý Hồng Tinh như vậy vội vã muốn kết hôn không giống nhau Lý Hồng Lợi, này sẽ đang theo Lý Trí Quân hai người dẫn theo cơm heo ở chuồng heo bên trong huy heo. Chuồng heo, Lý Trí Quân nhìn trước mắt so với chính mình còn cao một đầu Lý Hồng Lợi, nội tâm tất cả phức tạp. Từ lúc trước xuyên qua tới khi nhìn đến quật cường hài tử, hiện tại cũng trưởng thành. Thời gian, quá thật là nhanh a Cảm nhận được Lý Trí Quân nhìn chăm chú, chính cầm gáo múc cơm heo Lý Hồng Lợi ngẩng đầu, ba, làm sao vậy à? Lý Trí Quân lắc lắc đầu, không có việc gì, chính là cảm thấy các ngươi bỗng nhiên lập tức trưởng thành, cảm thán một chút thời gian quá thật mau. Nhoáng lên, ngươi cùng Hồng Tinh liền muốn kết hôn. Nói xong câu đó, Lý Trí Quân từ Lý Hồng Lợi trong tay đem thùng cầm qua đi, dâm dâm lập tức, liền đem thùng cơm heo trực tiếp đảo vào heo trong bồn mặt. được rồi. Cơm heo cũng đảo xong rồi, chúng ta trở về đi. Nhỏ nhỏ vừa tới nhà chúng ta, ngươi có thời gian nói vẫn là nhiều buổi buổi nhân ra đi, đỡ phải nhân ra trong lòng hốt hoảng không đế. Cuối cùng Lý Tri Quân treo gẹo tới một câu, cái này Hồng Tinh làm so ngươi khá hơn nhiều, không thấy được từ nam nam tới, hắn liền không rời đi quá người ta bên người sao. Hắn tự nhiên là không biết Lý Hồng Tinh trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, chỉ cho là người trẻ tuổi, đúng là tình yêu cuồng nhiệt vào đầu gắn bó keo sân tới. Hai người một trước về sau ra chuồng heo, đi ở phía sau Lý Hồng Lợi bỗng nhiên liền tới rồi một câu, ba, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta gì a? Lý Trí Quân nghe được lời này, đầu cũng không có hồi, cười khẽ một chút, người đứa nhỏ này, chúng ta hai cái là phụ tử, còn khách sáo tới khách sáo đi, này có gì nhưng tại a, lại không phải người ngoài. Đưa lưng về phía Lý Hồng Lợi Lý Trí Quân. Này sẽ tự nhiên là nhìn không tới Lý Hồng Lợi giờ phút này biểu tình. Lý Hồng Lợi mặt sau không rên một tiếng đi theo lý trí quân phía sau, từng bước một chậm rãi đi tới, đôi mắt nhưng vẫn đặt ở lý trí quân phía sau lưng thượng, ở trong lòng yên lặng nói một câu, ba ba, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi trở thành ta ba ba, cho ta vẫn luôn tha thiết ước mơ ấm áp cùng yêu thương. Đôi khi, có một số việc, trong lòng minh bạch là được, kỳ thật là không cần nói ra. Ra chung heo, Ấm áp Dương Quang liền chiếu vào trên người Ấm áp Có lẽ là này tươi đẹp Dương Quang rốt cuộc là quá mức lóa mắt Lý Hồng Lợi bị chiếu hốc mắt có điểm lên men lên Trở lại nhà chính Lâm nho nhỏ quả nhiên như Lý Tri Quân nói như vậy Tuy rằng an tĩnh ngồi ở chỗ kia Nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nhà chính cửa sau nhìn Không cần phải nói tự nhiên là chờ Lý Hồng Lợi trở về Nhìn đến Lý Hồng Lợi trong ngay mắt Đôi mắt đều sáng Chạy trầm vọt tới Lý Hồng Lợi trước mặt, đang muốn nói cái gì thời điểm lại phát hiện, Lý Hồng Lợi hốc mắt có điểm ứng đỏ. Lập tức khẩn trương lại lo lắng hỏi một câu, Hồng Lợi, ngươi đôi mắt làm sao vậy a? Lý Hồng Lợi cười cười, không có việc gì, chính là một không cẩn thận thổi vào viên hạt cát, xoa nhẹ hai hạ đôi mắt, lúc này mới đỏ. Như vậy sức sẻo lấy cớ, lâm nho nhỏ tự nhiên là vẻ mặt không tin. Này sẽ lâm nho nhỏ trong đầu chỉ thoáng hiện một ý niệm. Đừng không phải Lý Hồng Lợi ba ba không thích hắn, cho nên mới đem hắn hô lên đi nói gì đó đi. Nghĩ vậy, lâm nho nhỏ trong lòng lại toàn lại sát, miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Như là nhìn ra lâm nho nhỏ khổ sở, Lý Hồng Lợi vươn tay cầm lâm nho nhỏ tay, ngươi yên tâm, ta là thật không có việc gì. Nhưng mà lâm nho nhỏ này sẽ hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Lý Hồng Lợi không biện pháp, chỉ có thể che lại mắt trái ai nha một tiếng. Lập tức liền đổi lấy lâm nho nhỏ khẩn trương do hỏi, Hồng Lợi, ngươi là nào không thoải mái a Ngươi mau giúp ta thử thổi xem, có phải hay không mới vừa chạy đi vào hạn cắt ta không có thổi ra tới? Lời này vừa ra tới, lâm nho nhỏ lập tức cố lấy cái miệng nhỏ đối với Lý Hồng Lợi mắt trái thổi qua đi. Mới vừa thổi thượng hai hạ nghe được Lý Hồng Lợi kêu to tạ lan hương cũng trốn thoát ra tới. ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không chú ý? hạt cắt tuổi trong ánh mắt nhưng đến chạy nhanh làm ra tới mới hảo. Tức khắc, Lý Hồng Lợi bên người lại vây thượng một cái vẻ mặt quan tâm thêm suốt ruột Tạ Lan Hương. Nhìn bị Tạ Lan Hương cùng lâm nho nhỏ vây quanh Lý Hồng Lợi, Lý Chí Quân khẽ hừ một tiếng, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình tại đây một khắc trong lòng kia một tí xíu nho nhỏ ghen ghét. Bất quả nói cuộc sống này lướt qua, sao này Tạ Lan Hương như thế nào liền không lúc trước như vậy để ý hắn đâu. Tất cả hụt hững lý trí quân xoay người liền đặt ngông ngồi ở ghế trên mặt, một mặt ngồi, một mặt tự mình cũng nhịn không được sờ sờ hai mắt của mình. Không biết hắn này sẽ nếu là ổn nào một tiếng đôi mắt tiến hạc ác, tạ lan hương có thể hay không đem Lý Hồng lợi bỏ xuống trước lại đây khẩn trương hắn a Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình như thế nào đột nhiên như vậy hố trĩ. Tức khắc mặt già nóng lên, chạy nhanh đem rủi mắt tay cấp thả xuống dưới. Mới vừa buông tay. Liên đối với thượng hai song tò mò đôi mắt nhỏ. Tròn tròn chớp đôi mắt, ba ba, ngươi có phải hay không cũng cùng ca ca giống nhau, đôi mắt tiến hạt ca ta. Lý trí quân tức khắc cứng lại rồi, cảm tình hắn vừa mới kia bộ dáng đều bị hai hải tử nhìn đi a Bên kia cầu cầu lôi kéo lý trí quân quần áo, ba ba, ngươi ngồi sổm xuống một chút, cầu cầu giúp ngươi thổi một chút đôi mắt đi. Một bên tròn tròn cũng không cam lòng lạc hậu, ba ba, ba ba, ta cũng có thể. Ta cũng có thể giúp ngươi thổi đôi mắt. Vì thế hưởng thụ tiểu nhi tử tiểu nữ nhi trí kỷ, Lý Trí Quân vừa lòng. Tính, hắn liền rộng lượng một chút, không đi so đo tạ Lan Hương trong lòng trong mắt chỉ có hải tử sự tình. Trưng 175 phiên ngoại, 9. 1. Trích Ánh Trăng Tròn tròn mới vừa mạng 4 tuổi nhiều một chút thời điểm, Lý Trí Quân cùng tạ Lan Hương nhận được Lý Hồng tinh điện thoại, song song đi Bắc Kinh thấy tương lai con dâu đi liền đem hắn đưa về Lý gia thôn, làm tạ quế hoa cùng Lý Xuân Hỷ hỗ trợ mang hai ngày. Xảo chính là, nghiêm tiểu nhiều khi đó mau sinh, nghiêm tú tú bởi vì muốn chiếu cố nàng, sợ chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc, nghĩ nghĩ lúc sau, đơn giản cũng đem bao quanh cung cấp tặng trở về. Vui mừng nhất, không gì hơn tạ quế hoa cùng Lý Xuân Hỷ. Nay từ khi Lý Tiểu Phương cũng cấp thi đậu đại học lúc sau, trong nhà đầu liền hai cái lao nhân ra, Tuy nói hải tử ở thời điểm làm âm ý, nhưng hải tử một lớn, đều đi ra ngoài, lại có vẻ quảng cư ẽ lên. Hơn nữa đây là hai vợ chồng gia nhỏ nhất hai cái tôn tử, miên bản có bao nhiêu thích cùng coi trọng. Hai đứa nhỏ, tròn tròn tuổi lớn một chút điểm, miệng cũng đặc biệt đặc biệt ngoan ngoãn. Một ngụm một câu, ra ra nãi nãi, ta thích người, thực thích thực thế. Đem hai cái lao nhân ra hống cả ngày, mặt mày hớn hở, miên bản có bao nhiêu cao hứng. Tới rồi mùa hè buổi tối thừa lương, luôn luôn tới banh một khuôn mặt Lý Xuân Hỷ sẽ mang theo hai tôn tử dọn đem ghế dựa ngồi vào bên ngoài đi, cấp hai hải tử nói một chút chuyện xưa. Lúc này mùa hè ban đêm, bởi vì còn không có gì đại ô nhiễm, ánh trăng lại viên lại đại lại sáng sủa. Tròn tròn nhìn a nhìn, càng nhìn liền càng thích. Đông nhiên liền kéo một chút Lý Xuân Hỷ cánh tay, ra ra, ra ra, ngươi giúp ta cái vội được không? Lý Xuân Hỷ không biết tròn tròn muốn làm gì, bất quá luôn luôn tới yêu thương tròn tròn tâm tư chiếm cứ lại não, lập tức liền nói, gì vội à, ngươi nói, ra ra giúp ngươi đi làm. Tròn tròn vui tươi hớn hở chỉ vào bầu trời trăng tròn lượng nói, ra ra, ta thích này ánh trăng, ngươi giúp ta hái xuống đi. Lý Xuân Hỷ, hắn xem xét ánh trăng, lại xem xét đang trông mong nhìn hắn vẻ mặt khát vọng tròn tròn, thập phần khó xử, rất muốn cùng tròn tròn nói này ánh trăng là bầu trời, hắn trích không đến a, chính là lúc này mới khoác lác, nói muốn giúp tròn tròn đi lộng đầu, khó xử Lý Xuân Hỷ chỉ có thể hướng Tạ Quế Hoa sử ánh mắt, hy vọng Tạ Quế Hoa có thể giúp đỡ giải vây. Lý Xuân Hỷ bên này khó xử, Tạ Quế Hoa vui vẻ, bất quá nàng vui vẻ một hồi, tốt xấu nhớ rõ muốn giúp Lý Xuân Hỷ giải vây, tròn tròn a, ngươi xem ánh trăng như vậy cao, đều cao đến trên cây đi, ngươi nhìn nhìn lại ngươi ra ra. Hắn còn không có này thủ cao, tự nhiên là trích không xuống dưới a. Tạ Quế Hoa trong miệng thủ là sân phía trước một viên giải quá mười mấy hai mươi năm láo cây ngô đồng. Nhưng ai biết tròn tròn nghe xong lời này, lập tức tới câu, kia chúng ta dọn thang lầu lại đây, đặt tại sách này mặt trên, lại làm ra ra bỏ lên trên đi, không phải có thể hái xuống sao? Này sẽ đổi thành hai vợ chồng già đều không lời nào để nói lại cứ lúc này vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh ngồi ở bên cạnh bao quanh đống nhiên liền vỗ bàn tay tới một câu tròn tròn thật thông minh tròn tròn có điểm không lớn cao hứng ngươi không thể kêu ta tròn tròn ngươi phải gọi kaka ta bao quanh chớp đôi mắt chính là chính là ngươi lớn lên không ta cao cũng không ta trắng a ở bao quanh trong lòng hắn còn không hiểu lắm tuổi lớn nhỏ vấn đề dù sao trong nhà giáo dục chính là nhìn đến so với hắn cao người phải gọi kaka tỷ tỷ So với hắn lùn người chính là đệ đệ muội muội Bao quanh từ sinh hạ tới khởi, liền đặc biệt có thể ăn. Đồng dạng, cũng đặc biệt có thể trường. Hơn nữa có một hồi lý trí cương còn nói giỡn làm trò hai hải tử nói một câu. Xem ra nhà ta bao quanh mới là KKA. Ta còn là có dự kiến trước, lấy tên thời điểm liền nghĩ tới, đoàn đoàn viên viên, nhưng còn không phải là bao quanh ở phía trước sao Bao quanh mặt khác nói không nhớ kỹ. Những lời này nhưng vẫn chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Mà tròn tròn trước kia còn hảo, vẫn luôn trắng trẻo mập mạc. Nhưng từ khi 2 tuổi lúc sau, liền dần dần gầy xuống dưới. Nhưng thật ra này bao quanh, bởi vì đặc biệt có thể ăn, ăn gì đều hương, cái này từ lập tức liền vượt qua trung quanh sở hữu cùng tuổi tiểu hài tử. Liền lấy hiện tại tới nói, rõ ràng tròn tròn mới là đại cái kia, nhưng lại cứ bao quanh liền so tròn tròn muốn cao hai cái tiểu gia hỏa bởi vì rất ít hồi lý ra thôn trong thôn thật nhiều người đều không lớn nhận được bọn họ hai cái làm cho đại gia ngay từ đầu còn tưởng rằng bao quanh so tròn tròn còn muốn đại nay sẽ này hai cái tiểu gia hỏa lại vì việc này nổi lên tranh chấp nhưng thật ra giải cứu lý xuân hỷ cùng tạ quý hoa ít nhất sẽ không làm ầm ĩ làm lý xuân hỷ leo cây đi lên trích ánh trăng nhưng mà vốn tưởng rằng tránh thoát một kiếp lý xuân hỷ Ai biết tròn tròn cùng bao quanh tranh chấp hai câu, đống nhiên liền không tranh, lại thúc dục hắn đi trích ánh trăng. Vì thế, Lý Xuân hỉ hù dọa tròn tròn, không thể sở trường chỉ ánh trăng bà bà, bằng không nàng chờ ngươi ngủ thời điểm chạy ngươi trong phòng tới, cắt ngươi lỗ thai. Lúc này, không riêng thành công dọa tới rồi tròn tròn, không hề làm ầm ý muốn ánh trăng, liền bao quanh cũng cấp cùng nhau dọa tới rồi. Hai cái tiểu gia hỏa hoảng sợ dùng tay nhỏ bưng kín chính mình lỗ thai. Lăng lạc không dám buông ra một chút. Mãi cho đến lên giường ngủ thời điểm, tròn tròn trực tiếp một cái lăn lộn liền lăn đến giường tận cùng bên trong đi. Bởi vì ánh trăng quá mức sáng sủa, trực tiếp từ cửa sổ nơi đó chiếu vào phòng bên trong. Mà chỉ có giường nhất góc nơi đó, là ánh trăng không có chiếu xa đến. Nhị, Kaka ca, ca đệ đệ vấn đề. Bao quanh trước nay liền không muốn kêu tròn tròn Kaka, không vì gì, chính là hắn so một cổ kính, vẫn luôn cố chấp cho rằng. Cần thiết là so với hắn cao, so với hắn tráng nhân tải có thể là ca ca. Khi thật đi, tròn tròn cũng không lớn so đo này một cái. Chân chính so đo, ngược lại là bao quanh. Bao quanh ở nhà tuổi là nhỏ nhất, vẫn luôn là kêu người khác ca ca, tỉ tỉ bộ dáng này. Thật vất vả đụng tới một cái so với chính mình thấp bé tròn tròn, liền muốn nhân ra kêu hắn ca ca. Tròn tròn miệng phiết phiết, không tình nguyện nói, ta mới không gọi ca ca người đâu. Ta có Kaka, Ta đại Kaka cùng nhị Kaka đối ta nhưng hảo, sẽ mang ta chơi, còn sẽ cho ta mua lễ vật trở về. Cái này Tròn Tròn không có nói sai. Mỗi lần Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh chỉ cần một hồi tới, chuẩn sẽ cho Tròn Tròn mang lễ vật trở về. Một cái là Tròn Tròn là nhỏ nhất đệ đệ, lại một cái Tròn Tròn miệng xảo sẽ hướng người. Mỗi lần trong nhà một có điện thoại, Tròn Tròn đều làm ầm ỹ một tiếp. Tiếp lúc sau câu đầu tiên lời nói. Cứ theo lẽ thường là, ca ca ca ca, ta rất nhớ rất nhớ ngươi. Đệ nhị câu nói nhất định chính là, ngươi trở về được không, trở về mang ta chơi, cho ta mua lễ vật đi. nay sẽ bao quanh, ngươi nếu là kêu ca ca ta nói, ta cũng có thể mang ngươi chơi, cũng có thể giúp ngươi mua lễ vật. Nghe được lời này, tròn tròn trong mắt chuyển á chuyển, kia hảo, ta đây kêu ngươi một câu ca ca. Ngươi có phải hay không liền đem hôm nay lãi lãi cấp đồ ăn vật phân một nửa cho ta? Tuy rằng thịt đau đồ ăn vật, nhưng bao quanh càng muốn muốn tròn tròn kêu hắn một tiếng ca ca, vì thế, hảo, ngươi kêu ca ca ta, ta liền đem đồ ăn vật mỗi lần đều phân ngươi một nửa. Vì thế chờ đến buổi chiều tạ quế hoa từ quậy bán quả vật lấy đồ ăn vật phân cho hai cái tiểu gia hỏa thời điểm, bao quanh đặc hảo sảng đem chính mình đồ ăn vật phân một nửa đi ra ngoài cấp đến tròn tròn. Cái này ngươi nên gọi ca ca ta đi. Tròn tròn một chút cũng không ngượng ngùng, tiếp nhận bao quanh phân cho hắn đồ ăn vật sau, lập tức liền lớn tiếng hô một câu, ca ca. Vì thế, bao quanh cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa có một loại cảm giác, tròn tròn chính là hắn đệ đệ, hắn là làm ca ca, phải đối đệ đệ hảo một chút. Ở nhà hắn, hắn cũng là già trẻ, mỗi lần đều là Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương cho hắn mua đồ vật trở về. Tròn tròn tiếp nhận bao quanh cho hắn đồ an vật sau, sấn người không chú ý thời điểm, lại khẽ meo meo chạy về tạ quế hoa bùng trong. Cũng không biết hắn ở trong phòng chuyển chút gì, dù sao ra tới thời điểm, trong tay đồ an vật liền dư lại bao quanh phân hắn những cái đó. Đến nỗi chính hắn, lại không biết chạy đi đâu. Có lần này, bao quanh mỗi lần muốn cho tròn tròn kêu hắn ca ca thời điểm, phải lấy đồ vật đi tới hướng hắn. Nhưng mỗi lần tạ quế hoa cấp đồ an vật đều không nhiều lắm. Bao quanh một ngày cũng cũng chỉ có thể hống tròn tròn kêu hắn một hai câu kaka Làm sao bây giờ? Bao quanh cuối cùng đem chính mình món đồ chơi, còn có trong túi tiền tiêu vật đều đào ra tới cấp tới rồi tròn tròn. Chờ đến lý trí quân tới đón tròn tròn trở về thời điểm, tròn tròn lại lén lút đem lý trí quân kêu lên trong phòng đầu. Sau đó tiểu thân mình liền bò tới rồi giường phía dưới. Tròn tròn ở đáy giường hạ chuyển nửa ngày, cố sức kéo ra tới hai cái con rắn nhỏ túi ra tử bất chấp trên mặt không cẩn thận cọ đến hôi, tròn tròn vui tươi hớn hở đem túi kéo dài tới Lý Chí Quân trước mặt, làm hắn hỗ trợ xách theo cùng nhau mang về. Lý Chí Quân có điểm tò mò, "Tròn tròn, ngươi đây đều là gì a?" Tròn tròn mở ra một cái túi cấp Lý Chí Quân xem, bên trong là món đồ chơi. Mà một cái khác túi, bên trong còn lại là một đống ăn. "Đừng nói đứa nhỏ này phóng đồ vật thời điểm còn rất hiểu được cái gì kêu phân loại, này ăn phóng một túi, chơi phóng một túi." một chút cũng không hôn đến cùng nhau. Lý Trí Quân cũng không tưởng quá nhiều, chỉ đương đây là tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ cấp tròn tròn mua. Không hảo cùng hai cái lão nhân ra nói quá cưng chiều tròn tròn, lại sợ hai lão nhân đem chính mình tiền đều hoa hải tử trên người, nghĩ nghĩ, lại từ trong túi đảo 500 đồng tiền cấp đến hai vợ chồng già. Mà nghiêm tú tú là vẫn luôn chờ đến nghiêm tiểu nhiều hải tử sinh hạ tới, đến mau trăng tròn thời điểm. Mới hồi Lý Gia Thôn đem bao quanh cấp tiếp trở về. Tiếp bao quanh thời điểm, bao quanh cũng chỉ có chính mình hai ba kiện quần áo. Đến nỗi phía trước về quê mang kia một đống món đồ chơi, một cái cũng không thấy. Nghiêm tú tú cũng không tưởng quá nhiều, chỉ cho là hài tử ra, đem đồ chơi cấp chơi hỏng rồi. Lại nói tiếp lần này hồi Lý Gia Thôn, tiếp tròn tròn nhưng thật ra thuận tiện, chủ yếu vẫn là vì tiếp Lý Xuân Hỷ cùng tạ Quế Hoa. Rốt cuộc này tăng tôn tử trăng tròn rượu. Này thái gia ra cùng thái mãi mãi là khẳng định muốn ở đây. Thức mau, liên tới rồi nghiêm tiểu nhiều hài tử trang tròn ngày này. Nghiêm tiểu nhiều này một thai sinh chính là cái nam hài, nhưng xem như làm nàng trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biện pháp a, ai làm lúc này kế hoạch hóa gia đình đúng là nhất nghiêm thời điểm. Này đệ nhất thai nếu không phải nhi tử, mặt sóc nhưng không phải đến lo lắng để phòng sao. Lý Hồng Kỳ hài tử trang tròn. Làm thúc thúc thẩm thẩm lý trí quân cùng tạ Lan Hương, đó là khẳng định cũng được đến. Bọn họ gần nhất, liền đem tròn tròn cung cấp cùng nhau mang đến. Bao quanh vừa thấy mang tròn tròn, đôi mắt liền sáng ngời. Cọ cọ cọ bước chân ngắn nhỏ trốn thoát đến tròn tròn trước mặt, tròn tròn, ta có thật nhiều món đồ chơi, ta còn có thật nhiều tiền tiêu vặt Vừa nghe đến cái này, tròn tròn đôi mắt cũng sáng ngời. Vì thế này hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay, cùng đi chơi. Nghiêm tú tú mãi cho đến tiệc rượu kết thúc thời điểm, mới biết được này hết thảy. Nhưng là lúc này, đã chậm. Bao quanh vì hống tròn tròn cao hứng, làm hắn kêu chính mình ca ca, liền đem chính mình món đồ chơi cũng hảo, tiền tiêu vật cũng hảo, đều đem ra. Nay sẽ tròn tròn trong túi tất chính là bao quanh tiền tiêu vật, trong tay kéo một cái đại túi, là bao quanh món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Nơi này quên nói, Tròn tròn lấy bất động bao quanh những cái đó món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, liền chính mình ở trong phòng tìm cái đại túi, sau đó đem mấy thứ này toàn cấp trang đi vào. Này sẽ bao quanh đã không gì đồ vật nhưng lại cấp tròn tròn, vì thế tròn tròn cảm thấy mị mãn cô sức kéo đại túi đi tới lý trí quân bên người. Ba ba, ba ba, ngươi mau giúp ta xách, nhưng mệt chết ta à. Lý trí quân cũng chú ý tới cái này đại túi, bất quá hắn càng tò mò chính là này túi từ đâu ra à. Không đợi hắn hỏi, tròn tròn liền chỉ vào phía sau bao quanh nói, là ca ca cho ta. Đứng ở tròn tròn phía sau bao quanh, cũng thẳng thắn eo nhỏ bản, đúng vậy, là ta cấp tròn tròn đệ đệ. Một phòng người. Đương nhiên đến cuối cùng, này túi món đồ chơi cùng ăn, rốt cuộc là bị lý trí quân hống tròn tròn, đem đồ vật cấp giữ lại. Hai tử không hiểu chuyện, đại nhân khẳng định không thể làm như vậy. Mà tròn tròn tuy rằng khổ sở đồ vật không có. Nhưng từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là, đại nhân nói không thể muốn thời điểm, liền nhất định không thể muốn. Hơn nữa, tròn tròn trộm che khẩn chính mình yếm nhỏ, ba ba tuy rằng làm hắn đem đồ chơi cùng đồ an vật giao ra đi, nhưng này tiền tiêu vật còn ở chính mình trong túi đâu. Mà nghiêm tú tú cái kia khí nga, vẫn luôn chờ đến khách nhân đều đi hết, mới bản một khuôn mặt đối với bao quanh, ngươi có phải hay không ngốc à, ngươi đem đồ vật đều cấp tròn tròn. Chính ngươi ăn gì chơi gì à? Bao quanh, chính là tròn tròn là ta đệ đệ, ta là ca ca, ca ca không nên cấp đệ đệ sao? Lời này vừa ra tới, nghiêm tú tú càng khí, ai nói cho ngươi, tròn tròn là đệ đệ, ngươi là ca ca à? Lúc này bao quanh không chút do dự liền bán đứng lý trí cường, ba ba nói cho ta. Những lời này vừa ra tới, đổi lấy nghiêm tú tú một câu hạ đông sư hống, hảo ngươi cái lý trí cường, chạy nhanh. Cút cho ta lại đây giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Gặp hai bay vả gió lý trí cương, vẻ mặt đau khổ nhìn thoáng qua bao quanh, nội tâm vô cùng bi phẫn, ta đứa con trai Nga, ngươi thật đúng là ta thân sinh nhi tử, hố cha hố lại không ai. Nghiêm tú tú thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vì chuyện này, nghiêm tú tú cỡ trách lý trí cương vài thiên, làm cho lý trí cương khổ không nói nổi. Chính yếu chính là... Nghiêm tú tú cỡ trách tới rồi cuối cùng thế nhưng nhảy ra như vậy một câu, nếu không phải đoàn đoàn viên viên hai cái số tuổi không giống nhau đại, không phải cùng nhau sinh ra, nếu không ta thật đúng là hoài nghi lúc trước có phải hay không ôm sai rồi hoa. Tiềm ý từ chính là, nghiêm tú tú cảm thấy, tròn tròn như vậy khôn khéo tính cách mới nên là nàng a Đến cuối cùng, lại quay tới rồi lý trí cương trên người. dùng nghiêm tú tú nói tới nói, chỉ đổ thừa lý trí cương rèn quá mức cường đại hai tử không theo nàng, một hai phải tùy lý trí cương, nàng cũng không có biện pháp. Trước 176 phiên ngoại, 10. Nữ nữ mới vừa tiến văn phòng bị liền trong công ty một cái lão công nhân lý tỷ cấp gọi lại, cái kia lý đồng, ngươi phía trước tham gia huấn luyện khi làm bút ký còn ở đây không a? Nàng mới vừa vào trước không đến một cái tuần, bút ký khẳng định là còn ở giống nữ nữ như vậy tần công nhân giống nhau nhập trước trước đều phải huấn luyện ba ngày. Cùng đời sau cái loại này huấn luyện không giống nhau chính là, lúc này huấn luyện không như vậy nhiều rắn hoa, đều là một ít cơ sở mà lại cần thiết đồ vật. Hùng chi chính là, này ba ngày huấn luyện đối phía sau công tác cũng khác quan trọng. Đặc biệt là bọn họ loại này công ty, cũng đừng nói cứu chuyên nghiệp chi thức địa phương, phía trước ba ngày huấn luyện nội dung nhất định phải học thuộc lòng. Níu níu nghe được Lý Tỷ hỏi, liền gật gật đầu, ở A. Lý Tỷ tức khắc vui vẻ, mau. Đem kia tư liệu cho ta. Tuy rằng không lớn minh bạch Lý Tỷ vì cái gì tìm chính mình muốn này tư liệu, bất quá nữ nữ vẫn là nghe lời nói từ chính mình trong bao mặt đem tư liệu đem ra. Kết quả tư liệu vừa đến Lý Tỷ trong tay, Lý Tỷ quay đầu liền cho đi theo nàng bên cạnh một cái xa lạ nữ hài tử, ngươi không có tham gia huấn luyện, đã so mặt khác tân công nhân cơ sở muốn kém một chút. Này đó là kia ba ngày huấn luyện bốc ký, ngươi chịu thời gian nhiều xem nhiều bối. Mấy thứ này rất quan trọng, tốt nhất lời nói toàn bồi xuống dưới cũng không quan hệ. Này nếu là đụng tới cái gì không hiểu địa phương, trước tiên liền tới tìm ta. Lý Tỷ một bên kiên nhẫn đối với kia nữ hài nói, một bên còn lánh người đi nàng bàn làm việc. Nếu nữu căn bản không nghĩ tới Lý Tỷ sẽ làm như vậy, phải biết rằng này bút ký chính là nàng cực cực khổ khổ nhớ ký. Tuy rằng nói bên trong nội dung chính mình bối cũng không sai biệt lắm. Nhưng Lý Tỷ liền như vậy trực tiếp đem nàng đồ vật đưa cho một cái khác đồng sự nói, không khỏi cũng quá khi dễ người. Nữ nữ như vậy khí đều nhịn không được nắm chặt nắm tay, thiếu chút nữa liền không xông lên đi tìm được Lý Tỷ, đem bút ký cấp phải về tới. Nhưng mà, nữ nữ biết chính mình không thể. Tuy rằng nàng đi làm không mấy ngày, nhưng nên biết đến một chút đồ vật nàng vẫn là nghe nói một chút. Tỷ như, Lý Tỷ lão công là trong công ty mặt nào đó lãnh đạo. Lý Tỷ cũng ở công ty đi làm thời gian không ngắn, Nàng như vậy xông lên đi liền tính đem bút ký phải về tới, chỉ sợ về sau nhật tử cũng chưa chắc hảo quá. Lý Tỷ dám làm như thế, tự nhiên sẽ không sợ níu níu nháo đi lên. Nghĩ đến đây, níu níu liền đối với chính mình nói, đừng xúc động, ta không tức giận, không tức giận. Hợp với đôi chính mình nói vài biến, níu níu mới nổ ra một ngụm chọc khí, quay đầu tìm một cái khác cùng nàng cùng nhau tiến công ty. Cùng nhau tham gia huấn luyện tân công nhân mượn bút ký, lại lần nữa sao một lần. Kỳ thật một màn này trong văn phòng còn có thật nhiều người đều thấy được, nhưng thì tính sao? Ai cũng sẽ không vì như vậy điểm việc nhỏ, vì như vậy cái tân công nhân đi theo lý tỷ giang thượng. Níu níu tính tình nhất quán tới hiếu thắng thực, bị người khi dễ không còn trở về khẳng định không phải nàng phong cách. Nhưng nàng rốt cuộc trưởng thành, tham gia công tác, cũng đã trải qua không ít sự tình. Đồng thời cũng minh bạch một đạo lý, ở ngươi không có tuyệt đối thực lực trước mặt, cứng đôi cứng có hại chỉ có thể là chính mình. Nhoáng lên, nữ nữ liền ở trong công ty trên mặt ban hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều dùng ở học tập mặt trên. trừ bỏ công ty huấn luyện khi làm những cái đó bút ký phía trước, nữ nữ một có thời gian liền chạy hiệu sách đi tìm tư liệu học tập. Tuy rằng nói ở trong công ty mặt là có lao công nhân đến mang tân nhân. Nhưng đại đa số thời điểm, người khác cùng ngươi không thân chẳng quen, lại làm sao như vậy tỉ mỉ nghiêm túc đi giáo ngươi. Cho nên chân chính dựa vào trụ, chỉ có chính mình. Giống thường lui tới giống nhau, nữ nữ tiến công ty liền đem tư liệu tìm ra học tập. Bọn họ như vậy thực tập sinh, ở còn không có chuyển chính thức phía trước, kỳ thật thật không có nhiều ít việc cần hoàn thành. Mà công tác tính chất nguyên nhân, nếu muốn chuyển chính thức nói, còn phải tham gia công ty khảo hạch mới được. Khảo hạch giống nhau nói là thi viết, chủ yếu khảo đồ vật một ít lão công nhân cũng nói, chính là bọn họ ngày thường học được một ít tri thức. Một tháng có một lần khảo thí cơ hội, khảo qua liền có thể trực tiếp chuyển chính thức, đối tiến công ty thời gian dài ngắn cũng không có yêu cầu, càng sớm chuyển chính thức càng tốt, phía trên cũng càng thích. Tương phản chính là, ngươi nếu là hợp với khảo rất nhiều lần đều quá không được lời nói, công tác của ngươi chỉ sợ cũng không giữ được. Mà khoảng cách tháng này chuyển chính thức khảo thí Chỉ có không đến một cái tuần thời gian. Níu níu tưởng chuyển chính thức, đặc biệt đặc biệt tưởng, cho nên nàng cũng đặc biệt đặc biệt nỗ lực. Trong công ty mặt theo chân bọn họ thực tập sinh hoàn toàn không giống nhau chính là, lão công nhân có vẻ đặc biệt bận rộn. Nhưng công ty thực hành chính sách là khảo công trạng ăn cơm, mọi người lấy đều là tích hiệu. Một cái đơn tử nếu là một người phụ trách, này công trạng đó là người một người, tích hiệu cũng coi như ở người một người trên đầu. Nếu là hai người hoặc là nhiều người phụ trách, kia công trạng đó là đại gia cùng nhau đều phân. Đương nhiên, lãnh đạo cùng chủ quản là ngoại trừ. Cho nên mặc dù là rất bận rộn rất bận rộn, một ít lão công nhân cũng sẽ không dễ dàng đi tìm người khác hỗ trợ, càng sẽ không tìm bọn họ như vậy thực tập sinh. Rốt cuộc ai nguyện ý đem trong miệng thịt mỡ lại phân ra đi cho người khác cắn thương một ngụm A. Nhưng mà, đôi khi, có người, trời sinh vận khí tốt. Chính là ăn này một chén cơm. Liên ở nữ nữ vùi đầu học tập thời điểm, đúng nhiên một đạo thanh âm vang lên, kêu hành, ta không cần ngươi, ta thay đổi người. Liền, liền nàng đi. Cùng với này một câu nổi giận đùng đùng nói lúc sau, trong văn phòng mặt an tĩnh một hồi lâu. Vẫn là cùng tham gia huấn luyện, cùng nữ nữ vẫn là giống nhau một cái thực tập sinh đẩy nữ nữ một phen, đừng thất thần, không thấy được khách hàng trực tiếp điểm danh muốn ngươi sao. Lưu Nữu lúc này mới phản ứng lại đây, không thể tin tưởng đứng lên, quay đầu liền thấy được sắc mặt khó coi tới cực điểm Lý Tỷ cùng đứng ở nàng bên cạnh đồng dạng sắc mặt khó coi nào đó khách hàng. Cuối cùng, tựa như bầu trời dứt bánh có nhân giống nhau, bị khách hàng khâm điểm Lưu Nữu đem này một đơn cấp ký xuống dưới. Bất quá bởi vì công ty trước mắt hóa không đủ, Lưu Nữu cùng khách hàng thương định hảo thời gian, ba ngày lúc sau chờ hóa vừa đến nàng trực tiếp đem hóa giúp khách hàng đưa qua đi. Này một đơn cũng không tiểu, tổng cộng 15 vạn nhiều một chút. Đừng nói là tân nhân, chính là đối với lao công nhân tới nói cũng không tính nhỏ. Bọn họ như vậy công ty, lương tạm thấp muốn chết, toàn dựa công trạng. Nói như thế, này một đơn 15 vạn công trạng, nếu nữu bắt được tay trích phần trăm liền có 3000 nhiều. Mà nữu nữu lương tạm hiện tại mới 600 nhiều, liền tính là chuyển chính thức lúc sau, cũng bất quá là 800 đồng tiền. Có thể nói này một đơn công trạng để được với nữ nữ hiện tại 5 tháng tiền lương. Chờ đến tiến đi khách hàng lúc sau, nữ nữ đầu còn vượng vượng hồ hồ. Một hồi đến chính mình trên chỗ ngồi, cùng nàng quan hệ chỗ tương đối tốt cái kia thực tập sinh liền hưng phấn chạy tới, lý đồng, ngươi vận khí cũng thật tốt quá. Không được không được, ta hiện tại ghen ghét ngươi chết bẩm, ngươi tan tầm lúc sau mời ta ăn cơm mới được. Ăn cơm khẳng định là không thành vấn đề, chẳng qua nữ nữ đầu góc hiện tại còn ở vào lăng lăng trạng thái. Cảm thấy hết thẻ như thế nào như vậy không chân thật, ta hiện tại còn chóng vắng đâu, sợ quá chính mình là đang nằm mơ a Nói lên cái này, đồng sự thần bí hề hề tiến đến nỉu nỉu trước mặt, ta cùng ngươi nói, ngươi là không thấy được, lý tỷ mặt đều tái rồi. Cái này khách hàng lại nói tiếp là công ty một cái đại khách hàng, mỗi năm ít nhất có thể cho công ty mang đến mấy chục vạn công trạng. Trước kia vẫn luôn là lý tỷ phụ trách, cũng chỉ có lý tỷ có khách hàng điện thoại. Vốn dĩ phía trước liền nói không sai biệt lắm, kết quả ai biết khách hàng hôm nay liền làm khó dễ. Đến nỗi vì sao, ra chuyện lớn như vậy, trong công ty đã sớm truyền khai, nguyên lai like khách hàng tìm lý tỉ muốn vài lần hóa, mỗi lần đều sẽ ra một chút vấn đề nhỏ, khách hàng trong lòng sớm liền có ý kiến. Lúc này đây cũng là như thế này, một cái tuần trước làm lý tỉ bị hảo hóa, kết quả chờ cho tới hôm nay tới bắt mới biết được hóa còn không có xứng tề khách hàng đương trường liền báo nổi thay đổi người. Đến nỗi vì sao là nữ nữ, bất quá là bởi vì hai người tranh chấp khi mọi người đều vây lại đây xem náo nhiệt, chỉ có nữ nữ một người ngồi ở trên châu ngồi nghiêm túc học tập. vừa lúc khách hàng đối diện nữ nữ, vì thế liền đính hạ nàng. Cho nên nói, này thật đúng là chính là vận khí vấn đề. Bất quá lớn như vậy đơn tử không có, lý tỷ khẳng định xem nữ nữ không vừa mắt thực. Nhưng đồng dạng, Một cái vừa tới công ty hơn 10 ngày tân nhân ký lớn như vậy đơn tử xuống dưới, chủ quản khẳng định là kinh động. Lý tỷ liền tính là tưởng đối nữ nữ làm chút cái gì, một chốc một lát cũng không có phương tiện. Chính yếu chính là, chuyện này vừa ra tới, nữ nữ trực tiếp trước tiên chuyển chính thức, liền cuối tháng chuyển chính thức khảo thí đều không cần tham gia. Chuyển chính thức lúc sau, nữ nữ liền cùng lao đồng sự giống nhau, có độc lập tiếp đơn tư cách. Nhưng tựa như phía trước nàng tưởng như vậy, rốt cuộc là đắc tội lý tỷ, chuyển chính thức lúc sau nhật tử không coi là thật tốt quá. Nhưng nếu là liền dễ dàng như vậy đã bị đả đảo, nữ nữ liền không phải nữ nữ. Không có người nguyện ý mang nàng, không có việc gì. Trong tay không có lao khách hàng, kia cũng không quan hệ. Thành phố lớn như vậy, như vậy quảng, nàng cũng không tin ở bên ngoài tìm không thấy khách hàng. Vì thế ở ai cũng không biết dưới tình huống. Nữ nữ vô thanh vô tức từ bên ngoài lại cấp công ty kéo trở về mấy cái đại đơn. Lúc này, đừng nói là chủ quản, ngay cả phía trên giám đốc đều kinh động, thậm chí còn chạy đến trong văn phòng mặt tới, cố ý thấy thấy cái này mới vừa tiến vào tân công nhân. Cứ như vậy, chuyện chính thức không đến một tháng, nữ nữ lại vào giám đốc mắt, lại sau đó, bằng vào chính mình nỗ lực, nữ nữ hoa nửa năm thời gian, bò tới rồi chủ quản vị trí, mà phía trước Lý Tỷ tác thành nàng cấp dưới. Nhưng lúc này Lữ nữ Nữu đã không còn đem lý tỷ lúc trước chính mình đối thủ. Một năm sau, Lữ nữ Nữu bị điều tới rồi một cái tân bộ môn, hàng không qua đi, trở thành bên kia giám đốc. Phía trước giám đốc là lão bản cháu ngoại gái, bởi vì muốn mang thai, từ trước trở về sinh hải tử. Bởi vì cùng Lữ nữ Nữu không tồn tại bất luận cái gì ích lợi thượng liên lụy, đi thời điểm còn dạy Lữ nữ Nữu một ít đồ vật. Người chuyên nghiệp tri thức, người năng lực ta đều là hiểu biết. Nhưng càng lên cao bò, chỉ dựa vào này đó khẳng định là không đủ dùng, ngươi còn phải học được quản lý phía dưới người. Một cái trong công ty mặt, cái dạng gì ngươi đều có, có thể lưu lại khẳng định là có lưu lại giá trị. Ngươi lần này lại đây một cái tâm phúc đều không có mang, kỳ thật đối với ngươi thực bất lợi. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, đi phía dưới tuyển một cái yêu nhất mách lẻo người thân cận, đối với ngươi công tác sẽ có rất lớn trợ giúp. Lúc này nữ nữ còn không rõ vì cái gì muốn làm như vậy. Bởi vì ở nàng quan niệm, cái loại này thích mách lẻo người là để cho người chán ghét. thằng đến phía dưới sẽ ra chuyện, phía dưới người bởi vì cho nhau hỗ trợ che lấp sai lầm, làm cho ban đầu chỉ là một cái sai lầm nhỏ cuối cùng diễn biến thành đại sai lầm, đến cuối cùng phía dưới người khiêng không được, chỉ có thể báo cáo cấp nữ nữ thời điểm, nữ nữ phổi đều phải khí tạc. Không riêng muốn giải quyết lớn như vậy phiền toái Lưu Nữu còn bị thượng cấp đau mang một đốn, thậm chí còn trực tiếp nói cho Lưu Nữu, sự tình nếu là không có biện pháp giải quyết, nàng cũng chỉ có thể từ chức chạy lấy người. Lưu Nữu cảm thấy đặc biệt đặc biệt ủy khuất, cái này tân bộ môn không bằng phía trước lao bộ môn, nàng không quen thuộc người, cũng không quen thuộc sự, nàng vì mau chóng quen thuộc lên, mỗi ngày đều tăng ca thêm giờ công tác, đến cuối cùng lại biến thành hiện tại dáng vẻ này, này đó ủy khuất đối với người ngoài vô pháp nói. Lưu Nữu chỉ có thể mỏi mệt trở về nhà, bắt một cái dây số đi ra ngoài. Ba, mới vừa hô lên khẩu, Lưu Nữu liền nhịn không được khóc lên. Điện thoại kia đầu Lý Chi Quân vừa nghe đến Lưu Nữu khóc, miễn bản có bao nhiêu đau lòng, một cái kính ở nơi đó hỏi, Lưu Nữu, ngươi làm sao vậy? Là có người khi dễ ngươi, vẫn là làm sao vậy? Mới vừa nói xong, điện thoại kia đầu lại đổi thành Tạ Lan Hương thanh âm, Lưu Nữu, rốt cuộc ra gì sự? Ngươi đừng khóc ca. Trước nói cho ba ba mụ mụ, có gì sự làm ba mẹ tới giúp ngươi giải quyết. Có như vậy trong ngáy mắt, níu níu thiếu chút nữa liền xúc động đem chính mình trong khoảng thời gian này đã chịu hủy khuất toàn thổ lộ ra tới. Nhưng mà cuối cùng, níu níu cái gì cũng chưa nói. Khóc mệt mỏi, cũng phát tiết sau khi xong, níu níu mới nói, ba mẹ, ta không có việc gì, chính là có điểm tưởng các ngươi. Mai cho đến quải xong điện thoại. Níu níu đều không có đem sự tình nói ra. Nàng gọt tới toilet đi, bắt điểm nước lạnh ở chính mình trên mặt, sau đó đối với trong gương chính mình nói, cố lên, ngươi có thể. Cho nên, tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy bị đà đảo. Liên ở níu níu vắt hết óc nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn thời điểm, ngày hôm sau buổi chiều trong nhà liền tới người. Níu níu mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn ngồi sổm cửa Lý Trí Quân. ba. Ngươi như thế nào đột nhiên liền tới đây a? Lý Tri Quân, ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại trở về không phải khóc sao? Mẹ ngươi thật sự không yên tâm ngươi, liền làm ta hôm nay đổi sớm nhất nhất ban xe lại đây nhìn xem. Nay không xem một cái, ta cũng lo lắng thực a. Như là đột nhiên, nữ Nữu nội tâm dung quá một đạo dòng nước ấm. Nay cổ dòng nước ấm nơi đi đến, làm nàng ấm áp vô cùng đồng thời, cũng ngáy mắt có được vô cùng lực lượng. Một lần nữa tìm về ý chí chiến đấu níu níu, bắt đầu nghiêm túc nhớ tới giải quyết biện pháp tới. Cuối cùng lao lực trăm tay ngàn đắng, cuối cùng là đem sự tình giải quyết. Nhưng mà, níu níu phát hiện chính mình thay đổi. Nàng bắt đầu thân cận một cái nàng chính mình kỳ thật cũng không phải có bao nhiêu thích công nhân. Này công nhân nhân duyên cũng không được tốt lắm, còn ái mách lẻo. Nhưng là có như vậy một người, thuộc hạ chỉ cần phạm điểm gì sai lầm níu níu lập tức là có thể đủ biết. Có chút sai lầm níu níu mắt nhắm mắt mở cũng liền đi qua, nhưng có chút sai lầm, níu níu bởi vì biết đến kịp thời, ngược lại sẽ không giống phía trước như vậy bị động Nhưng đồng dạng, một ít lời ra tiếng vào cũng ra tới. truyền tới níu níu lỗ hai bên trong thời điểm, níu níu rất là bình tĩnh, tựa như chưa từng nghe qua giống nhau. Rất nhiều thời điểm, ngươi được đến chút cái gì thế tất phải trả giá chút cái gì. Trưởng thành trong quá trình, ai đều là như vậy gặp gềnh đi tới. Càng la bò đến mặt trên, đều là trải qua quá rất nhiều lần té ngã. Duy nhất bất đồng chính là, nay đó té ngã không có làm nàng chưa gượng dậy nổi, ngược lại một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Thúc đẩy nàng hấp thụ mỗi một lần té ngã mang đến giao hấn, tuyệt không làm chính mình ở đồng dạng địa phương quăng ngã lần thứ hai. Trước 177 phiên ngoại, 11. câu cầu tham gia công tác sau năm thứ hai, một cái hồi lâu không có liên hệ sơ trung đồng học. Đồng nhiên Liên hệ thượng nàng, lại còn có đem nàng thêm vào một cái quy, quy trong đàn. Đây là bọn họ sơ trung đồng học đàn, bên trong trừ bỏ cầu cầu, lúc trước lớp học những cái đó đồng học cơ hồ đều ở bên trong. Cầu cầu vừa tiến đến, Liên đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Ngay sau đó, Liên tới rồi thật nhiều câu thăm hỏi. Thì như nói, Lý Tô, ngươi hiện tại ở đâu đi làm? Kết hôn không? Có hải tử không? Vân vân. Câu câu đánh chữ tốc độ không tính mò, hỏi chuyện một câu tiếp một câu, đáp ứng không suể. Đột nhiên, có người đánh ra tới một câu hỏi chuyện, đầu tiên là nào đó nam sinh, sau đó lại cầu cầu, ngươi hiện tại nhìn đến Lý Tô có sợ không a? Ta nhớ rõ đọc sách thời điểm, lớp học không có mấy cái nam sinh không ai quá nàng đấu, ngươi là ai nhiều nhất cái kia, ha ha ha. Cầu cầu vừa thấy đến những lời này, lập tức liền xấu hổ. Lúc trước sơ trung thời điểm. Nàng là lớp học kỷ luật ủy viên, nam hải tử ở sơ trung khi, đại đa số lại tương đối lịch ngợm. Trong tình huống bình thường, câu câu nếu là không lợi hại một chút, thật đúng là áp không được những người này. Nhưng là, câu câu nhớ rõ, chính mình cũng không có nàng nói như vậy khoa trường, cái gì kêu lớp học không có mấy cái nam sinh không ai quá nàng tâu a. Hơn nữa bị cái này nam sinh, câu câu vẫn là có điểm ấn tượng. Nam sinh kêu bình phòng, hai người sơ trung thời điểm vẫn là ngồi cùng bàn tới. Câu câu ấn tượng sâu nhất một sự kiện chính là có một hồi lão sư làm nàng đứng lên trả lời vấn đề, này nam đồng học vẫn luôn xả quần áo của mình. Trọc mau cầu cầu trực tiếp cầm bút đối với nhân gia phía sau lưng tàn nhẫn chát hai hạ. Kết quả bị chát lúc sau người liền thành thật, không riêng không có lại xả nàng quần áo, thậm chí cũng không nói cho lão sư. Nay sẽ cầu cầu đang muốn đánh chữa hồi phục tới, một cái tăng thêm bạn tốt tin tức lại đây. Đúng là phía trước bị cái kia nam sinh, trong lén lút tăng thêm nàng vì bạn tốt, chính chờ đợi nghiệm chứng thông qua. Câu câu căn bản tưởng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp điểm đồng ý. Thực mau, kia đầu liền tới một cái tin tưởng, Lý Tô, ta xem ngươi quy, quy thượng địa điểm, ngươi hiện tại là ở thành phố sao. Câu câu xác thật là tốt nghiệp lúc sau, liền trực tiếp lưu tại thành phố. Lúc trước nàng một tốt nghiệp. Lý Chí Quân một hơi liền cấp mua hai bộ ba phòng một sảnh phòng ở một bộ rừng ở núi núi danh nghĩa, một bộ rừng ở cầu cầu danh nghĩa. Hơn nữa hai căn hộ ở cùng cái tiểu khu, cùng đống lâu, cùng tầng lầu phòng, vẫn là cách vách hai gian. Lý Chí Quân mua xong này hai căn hộ, còn đắc ý nói câu, các ngươi tỷ muội hai kề tại cùng nhau, có gì sự tình có thể cho nhau hỗ trợ chiếu cố, khá tốt khá tốt. Xứng thật là khá tốt, bất quá này đó là đối cầu cầu mà nói bởi vì cầu cầu trực tiếp dọn vào nữu nữu trong nhà lì lợm la liếm muốn tới một gian phòng ngủ đi theo nữu nữu ở tại cùng nhau bên kia không chờ đến cầu cầu trả lời lại nhanh chóng đánh một câu lại đây ta cũng ở thành phố mặt có thời gian nói chúng ta tụ một chút thế nào cùng với những lời này bên kia còn để lại một chuỗi số điện thoại cái này là số di động của ta ngươi có di động sao có lời nói cũng lưu một cái cho ta đi đầu năm nay Di động vẫn là cái hiếm lạ đồ vật, lao quý lao quý. Một cái phổ phổ thông thông mổ tỏ rộng lạ, đến muốn 4-5 nghìn đồng tiền. Lúc này 4-5 nghìn đồng tiền, có thể so đời sau so sức mua độ lớn hơn. Gác cầu cầu như vậy, mới đi làm đã hơn một năm, sắc thật là mua không nổi như vậy quý di động. Nhưng ai làm nàng phía trên có hai cái kaka, một cái tỷ tỷ đâu. Mới vừa tham gia công tác thời điểm, Lý Hồng lợi liền cho nàng đem điện thoại cấp lấy lòng. Lý Hồng Tinh càng là dứt khoát thực, tắp nàng 5.000 đồng tiền. Nữu nữu tuy rằng chỉ cho nàng mua hai chồng lên ban xuyên y giải phục, nhưng này đã hơn một năm đều là trụ nữu nữu, ăn nữu nữu. Tuy rằng cầu cầu cũng nộp lên trên quá sinh hoạt phí, nhưng nữu nữu lại cho nàng lui trở về. Như vậy một chỉnh, cầu cầu nhật tử quá miễn bản có bao nhiêu thoải mái, trong tay đầu còn nhỏ có tích tụ một phen. Cuối cùng dùng này bút tích tụ, cầu cầu trực tiếp cấp mua máy tính trở về. Hiện tại, chính là dùng này máy tính đăng quy, quy cùng đồng học nói chuyện thiếm. Nghe được đối phương ở thành phố mặt, cầu cầu không nghĩ nhiều liền đem số điện thoại đã phát qua đi. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, nói hạ đối phương trước mắt trạng thái, sau đó nỉu nỉu lúc này đã trở lại. Vừa thấy đến tỷ tỷ đã trở lại, cầu cầu liền cùng đối phương nói câu, có việc, lần sau lại liêu. Ngay sau đó, liền hạ quy, quy sau đó cười chạy đến lũy lũy trước mặt lấy lòng tiếp nhận lũy lũy mua đồ ăn cơm chiều thời điểm lũy lũ lại bắt đầu hàng ngày thuyết giáo câu câu không phải tỷ tỷ nói ngươi ngươi lớn như vậy người cũng phải học chính mình nấu cơm ngươi nếu là sẽ không nấu cơm tương lai kết hôn có hải tử nhưng làm sao bây giờ a câu câu cũng có chút buồn rầu nàng cũng muốn học nàng cũng có ở nghiêm túc học nhưng này nấu cơm đôi khi Là thật sự chú ý thiên phú. Thị như nói nữ nữ, đánh tiểu liền thiêu một tay hảo đồ ăn. Đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, nàng làm được hương vị chính là muốn so người khắc hảo. Nhưng nếu là thay đổi cầu cầu chính mình tới lộng, nói câu không dễ nghe, nhớ trước đây nhà nàng đại hắc còn ở thời điểm, đều không muốn ăn nàng ngồi đồ ăn. Đại hắc chính là lý trí quân dưỡng cái kia đại chó săn, làm bạn lý trí quân người một nhà mười mấy năm, trước hai năm sinh mệnh đến cùng liền đi bất quá đánh đại hắc qua đời lúc sau trong nhà liền rốt cuộc không dưỡng quá cầu đương nhiên đề tài này xả có điểm xa tóm lại chính là tưởng biểu đạt ra tới một cái ý tứ câu câu nấu cơm không có thiên phú nàng làm được đồ ăn liền cầu đều ghét bỏ bất quá nữu nữu thuyết giáo thời điểm câu câu là không dám cãi lại yên lặng mà lại nhanh chóng ăn xong chính mình trong chén đồ ăn câu câu liền bắt đầu thu thập cái bàn chạy nhanh chạy trong phòng bếp đi rửa chén Một bên thầy, cầu cầu còn nhỏ thanh nói thầm một câu, này đương lãnh đạo đương thói quen, đều đem ta đương nảng công nhân tới đối đãi. Nào biết đâu rằng mới vừa nhắc mãi xong, liền bị đến phòng bếp uống nước níu níu cấp nghe được. Ngươi mới vừa nói gì, cho ta lặp lại lần nữa. Dọa cầu cầu chạy nhanh trả lời, không, ta mới vừa cái gì cũng chưa nói. Lời này, níu níu tin liền có quỷ, trực tiếp chừng mắt nhìn cầu cầu liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ngươi có ta nói chuyện. Ta liền không biết ngươi nói gì sao. Chê ta lại nhảy, chê ta ái niệm lẩm bẩm, ngươi liền đem chính mình khuyết điểm sửa lại a? Không cần mỗi lần đều là như thế này, khiêm tốn tiếp thu, dạy mãi không sửa. Cầu cầu. liễu nữ nhịn không được lại nhắc mãi cầu cầu vài câu, cuối cùng đại khái là nói mệt mỏi, mới hồi nàng chính mình trong phòng đi. Sợ nữ nữ trở ra tóm được chính mình lại một đốn nhắc mãi, cầu cầu nhanh chóng cầm chén cấp rửa sạch sẽ. Sau đó chạy nhanh chạy về chính mình phòng. Tiến phòng, liền mở ra máy tính. Không nghĩ tới chính là phía trước cái kia nam đồng học cư nhiên còn tại tuyến. Thật sự nhịn không được, Câu Câu liền đối với nhân gia bắt đầu phun nước đắng. Chỉ có ở phun nước đắng thời điểm, Câu Câu đánh chữ tốc độ xưa nay chưa từng có nhanh lên. Phun xong nước đắng lúc sau, Câu Câu cảm thấy cả người cũng thoải mái nhiều. Cuối cùng, có điểm Tomo, liền hỏi một câu này nếu là sẽ không nấu cơm nữ hài tử có phải hay không tương lai liền gả không ra a tin tức một phát đi ra ngoài bên kia đã lâu đều không có trả lời câu câu một lần cho rằng nhân gia có phải hay không họ phờ lỉn hoặc là không ở máy tính bên thời điểm bên kia bỗng nhiên đã phát một câu tin tức lại đây ai nói ta về sau nếu là tìm bạn gái ta liền không bỏ được làm nàng nấu cơm nàng sẽ không không quan hệ a ta sẽ là được Không biết vì cái gì, cầu cầu nhìn đến những lời này, đột nhiên cảm thấy ngực có điểm hốt hoảng, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy so thường lui tới muốn nhanh vài cái nhịp. Cuối cùng cùng trốn giống nhau, gì lời nói cũng chưa nói, trực tiếp hạ quy, quy, sau đó đem máy tính một quan. Vì cái gì này một hồi cầu cầu đông nhiên có một loại hảo giác, loại này hảo giác có thể làm mặt nàng hồng tâm nhảy không ngừng. Một lát sau, trong phòng vang lên cầu cầu một tiếng thét chói tai. Doa nữ nữ chạy nhanh từ chính mình trong phòng chạy ra tới, một phen liền đẩy ra cầu cầu môn, làm sao vậy, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao. Sau đó đem chính mình đầu chôn ở trong chân mặt cầu cầu nâng lên có điểm đỏ lên mặt, ngượng ngùng hướng về phía nữ nữ cười ngây ngô một chút. Tự nhiên, đổi lấy nữ nữ lại một đốn quả trách. Quả trách sau khi xong, nữ nữ trước khi đi còn tới một câu. cầu cầu đồng học, ta cùng ngươi nói, tương lai nếu là nào một ngày. Ta trước tiên tiến vào thời mãn kinh, ngươi nhất định là kể công đến vĩ. Ngày nay buổi tối, cầu cầu làm một giấc ngộ. Mộ. Trong ngộ khả năng quá mức tốt đẹp, cầu cầu cuối cùng là hoài tốt đẹp tâm tình, cười tỉnh lại. Đáng tiếc chính là một giấc ngủ dậy lúc sau, trừ bỏ cảm giác tâm tình hảo, tinh thần hảo, trong ngộ cảnh tượng nàng cư nhiên một chút cũng không nhớ rõ. Lại lúc sau thật dài một đoạn thời gian, cầu cầu thích lên mạng, thích cùng người nói chuyện hiếm. Hàn Huyên không bao lâu. Liên cùng người hẹn địa phương gặp mặt. Thấy xong mặt trở về lúc sau, Câu Câu tâm tình đều sẽ đặc biệt đặc biệt hảo. Ngay cả mỗi lần đối mặt líu núu của Trách, Câu Câu cũng không giống phía trước như vậy khó chịu cùng buồn rầu. Nay đó biến hóa, công tác đặc biệt đặc biệt bận rộn líu núu một chốc một lát thật đúng là không nhiều chú ý. Chờ đến nàng chú ý tới thời điểm, Câu Câu đã cùng nhân ra xác định quan hệ, tính toán cùng nàng thẳng thắn báo cho. Líu níu banh một khuôn mặt Nhìn cầu cầu một bộ thẹn thùng bộ dáng, cùng nàng nói có bạn trai sự tình. Khả năng nữ nữ này sẽ bộ dáng quá có lửa gạt tính, vẻ mặt mặt vô biểu tình, thành công dọa tới rồi cầu cầu. Hảo, nay sẽ thẹn thùng cũng đã không có, đổi thành khẩn trương. Cầu cầu, làm sao bây giờ? Tỷ tỷ giống như đối ta bạn trai không hài lòng, làm sao bây giờ? Đặc biệt là này sẽ nữ nữ rất là bình tĩnh nghe xong cầu cầu nói lúc sau, một câu cũng không có nói trực tiếp trở về chính mình phòng ngủ. Lúc này, câu câu khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng bệnh trắng bệnh. Nàng từ trường học tốt nghiệp bắt đầu, liền cùng liễu liễu ở cùng một chỗ, thói quen nghe liễu liễu nhắc mãi, cũng thói quen nghe liễu liễu nói. Nay sẽ nếu là liễu liễu một câu cũng chưa nói, câu câu liền bắt đầu ở trong đầu mặt não bổ. Tuyển bạn trai vẫn là tuyển tỷ tỷ. Hào muốn khóc, hai bên đều liên tiếp. Làm sao bây giờ? Liên ở câu câu vẻ mặt khóc không ra nước mắt thời điểm. Níu níu lại banh một khuôn mặt xuất hiện ở cầu cầu trước mặt. Được rồi, ngày mai làm người đối tượng tới trong nhà một chuyến đi. Như là được đến hiểu biết cứu giống nhau, cầu cầu nháy mắt liền hoan hô một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên ôm lấy níu níu, tỉ tỉ, ta thích chứ thích chứ ngươi. Níu níu bị cầu cầu như vậy một ôm, từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng ra tới, như cũ banh một khuôn mặt, nhưng đáy mắt rốt cuộc nhiều một kêu ý cười. Bởi vì muốn đi gặp bạn gái tỉ tỉ. Bành Phong lập tức liền chạy đến siêu thị bên trong mua một đống lớn đồ bổ trở về. Chờ tới rồi Nữu Nữu trong nhà thời điểm, tay đều bị lật đỏ. Cầu cầu đang muốn phải cho hai người giới thiệu một chút, Nữu Nữu liền mở miệng, "Ngươi này quần áo là hôm nay Tân mua đi." Mạnh không đinh tới như vậy một câu, Bành Phong sững sốt một chút, không bao lâu, mặt suát lập tức liền biến đỏ. Bởi vì Nữu Nữu nói một chút cũng không sai, này quần áo thật đúng là hắn tân mua. Lại lúc sau nói chuyện Nữu Nữu hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo địa vị, ra chiêu nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Bành Phong hoàn toàn chiêu giáo không được, kế tiếp bại lui. Chờ đến Nữu Nữu bởi vì di động vang lên, không thể không đi tiếp điện thoại thời điểm, Bành Phong chạy nhanh dùng tay áo xoa xoa cái chán toát ra tới mồ hôi lạnh. Mã ơi, bạn gái tỷ tỷ khí thế quá bức người, hù chết hắn. Nữu Nữu tiếp xong điện thoại, xem xét đồng hồ treo tưởng thượng thời gian, ai nha, Hiện tại đều hơn 11 giờ, đến nấu cơm à. Trong miệng nói nấu cơm, thân mình lại cũng không núp nhích, cười tủm tỉm nhìn Bành Phong. Nay trong nháy mắt, Bành Phong đột nhiên nhanh trí đứng lên, tỷ, cầu cầu, các ngươi làm, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Trên đường cầu cầu lo lắng Bành Phong, nghĩ tới đi hỗ trợ, kết quả bị nỉu nỉu cấp ngăn cản, ngươi cho rằng ta làm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì ngươi. Liên ngươi kia trình độ. Làm được đồ ăn có thể ăn sao? Hiện tại thừa dịp không kết hôn trước, vừa lúc có thể khảo sát một chút, cái này nếu là nấu cơm trình độ quá đi nói, ta cũng có thể yên tâm không ít. Kỳ thật nói đến cùng, nữ nữ bất quá là lo lắng cầu cầu sẽ không nấu cơm, nghĩ nếu nàng sẽ không làm, tìm cái sẽ nấu cơm bạn trai cũng hảo.